Tuần nữa Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn đều là có đơn vị người, xử lý lên càng là phương tiện, thủ tục đến buổi chiều liền làm tốt. Chờ đến lô viện trưởng đem tiểu đậu đinh giao cho Mộc Hồng Sảo sau, viện phúc lợi bọn nhỏ nhìn tiểu đậu đinh ánh mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ. Mộc Hồng Sảo hai vợ chồng đội này xử lý thủ tục thời điểm, Mộc Tú chính mình đi tới trong viện phơi nắng Trần Đống Lương bên người, nàng cùng Trần Đống Lương chào hỏi. Trần đại gia, ngày ngày hôn qua không có việc gì đi? Mộc Tú cười tủm tỉm nhìn Trần Đống Lương. Không có việc gì, lại đại sóng gió ta đều gặp qua. Trần Đống Lương nhìn Mộc Tú, trong giọng nói đều là cảm thán. Trần đại gia, ngài năm nay thọ? Mộc Tú nhìn Trần Đống Lương thế sự xoay vần bộ dáng, bắt đầu thử hỏi. Nghe được Mộc Tú hỏi hắn thọ, Trần Đống Lương khẽ miệng không khỏi chịu chịu. Mau 40. Trần Đống Lương trả lời làm Mộc Tú giật mình. Ta có phải hay không nhìn tựa như cái lão nhân giống nhau? Trần Đống Lương nhìn Mục Tú bộ dáng giật mình, không khỏi tự rêu nói: "Chương 723 Mục Tú tính toán." "Đúng vậy, có một chút nhi." Mục Tú nhưng thật ra thực ngay thẳng liền thừa nhận: "Tiểu cô nương, ngươi kêu Mục Tú đúng không? Ngươi là người ở nơi nào?" Trần Đống Lương cười khổ lắc lắc đầu sau đột nhiên hỏi nói: "Ân, anh Võ thôn, ngươi đâu?" Mục Tú nhìn chằm chằm Trần Đống Lương nhìn: "Ta không phải người địa phương, chạy nạn đến nơi đây tới." Dù sao cũng không địa phương đi, nơi này có thể cho khẩu cơm ăn, cho nên liền để lại. Trần Đống Lương nói này đó thời điểm, trong lòng không khỏi tê dần. Hắn bộ dáng này, mặc kệ đi nơi nào đều là gánh nặng, cho nên hắn không dám về nhà, không dám đối mặt Âu Yếm cô nương, bị thu lưu ở chỗ này sau, này nhoáng lên đã mau 20 năm, trong nhà cha mẹ cũng không biết còn ở đây không. Ngươi như thế nào luôn nhìn ta? Mộc Tú đón Trần Đống Lương ánh mắt, phi thường ngay thẳng nói, Người lớn lên rất giống ta một vị bằng hữu, tiểu cô nương, người nương họ gì? Trần Đống Lương bị mục tú đột nhiên vừa hỏi, hắn không tự chủ được liền đem dấu ở trong lòng nói nói ra. Nô mục tú nhìn Trần Đống Lương, chầm dãi nói. Trần Đống Lương tâm bỗng nhiên liền phanh thông phanh thông kịch liệt nhảy lên lên, hắn tay run run vương tới, che ở chính mình ngược chỗ. Nô, họ Nô à? Là nàng sao? Trần Đống Lương cảm thấy chính mình sắp thế xỉu. Trên thế giới thật sự có như vậy xảo sự tình sao? Chẳng lẽ nàng cũng ở chỗ này? Trần Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Mộc Tú nhìn Trần Đống Lương bộ ráng này, nàng đi tới Trần Đống Lương bên người, sát mặt có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu cô nương, ngươi bao lớn ấn rổi. Trần Đống Lương nhìn thấu tiến lên Mộc Tú, trước mắt Mộc Tú cùng trong trí nhớ người kia trầm dãi trọng điệp ở cùng nhau. Ta là 65 đầu năm sinh. Năm nay 19. Mục Tú nói lên nải đó thời điểm, tầm mắt vẫn luôn dính vào Trần Đống Lương trên người. 65 đầu năm, Trần Đống Lương ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt bắt đầu trắng bệch lên. Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trần Đống Lương lẩm bẩm nói, sau khi nói xong, hắn chuyển động xe lăn, vẻ mặt mờ mịt hướng chính mình trong phòng đi. Mục Tú nhìn Trần Đống Lương bóng dáng, nàng biểu tình cũng dần dần động lại lên. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Trần Đống Lương nàng nhìn có chút quen mắt, cái này Trần Đống Lương bộ dạng cùng nàng đời trước rất là tương tự. Chẳng lẽ chính mình đời trước tiểu phụ, đời này tiểu mẫu sao? Mục Tú trong đầu sinh ra như vậy một cái kỳ lạ ý niệm tới. Vẫn luôn chờ đến tiểu Đậu Đinh nhận nuôi thủ tục hoàn toàn làm tốt, Trần Đống Lương đều rốt cuộc không xuất hiện quá, Mục Tú nhìn Trần Đống Lương nhà ở, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Thật là quá cảm tạ các ngươi. Xã hội thượng yêu cầu các người như vậy nhiệt tâm người, hầu kỳ chúng ta sẽ ở không quấy dày hài tử dưới tình huống tiến hành tham đáp lễ, chủ yếu cũng đều là vì hài tử ngô viện trưởng cấp tiểu đậu đinh thu thập song hành lý, trên mặt mang theo một kia không bỏ được nói. Đứa nhỏ này từ sinh ra liền ở chỗ này, từ một cái em bé dượng đến lớn như vậy, như thế nào đều là có cảm tình. Nhưng là không tha về không tha, hiện giờ tiểu đậu đinh có tốt như vậy kỳ ngộ có thể rời đi nơi này. Đây cũng là Hán Phúc Khí, nghĩ đến đây, nô viện trưởng tươi cười lại lộ ra tới. Yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Mộc Hồng Sảo ôm tiểu Đậu Đinh, như thế nào cũng không chịu buông tay. Liên ở ba người mang theo tiểu Đậu Đinh rời đi viện phúc lợi thời điểm, Trần Đống Lương ngồi ở chính mình trong phòng, lộ ra cửa sổ nhìn Mộc Tú rời đi sau, khóe mắt đã ướt nước lên. Ba người về trước tới rồi Mộc Hồng Sảo trong nhà. Mộc Tú đem tiểu đậu đinh quần áo trừ bỏ làm một phen kiểm tra, Mộc Tú nhìn đến tiểu đậu đinh nam hài tính chất đặc biệt cùng phía trước khi còn nhỏ thời điểm so, nhìn cùng không, có lớn lên quá giống nhau, mà nữ hài đặc thù lại là phi thường rõ ràng. Mà tiểu đậu đinh bộ dạng nhìn Thiên Thanh Tú, cũng càng như là một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Nhìn đến này đó, Mộc Tú đương nhiên nghĩ đến học khoa phụ sản thời điểm, lão sư đã từng nói qua một ít các bệnh Mục Tú đem tiểu đầu đinh quần áo mặc vào sau giỏ hỏi Mục Hồng Sảo nói: "Ngươi lúc ấy hoài hài tử thời điểm, có hay không ăn qua cái gì dược?" An qua, ta bà bà khi đó mỗi ngày nghĩ ta sinh đứa con trai, mỗi ngày đều cho ta ăn cái gì sinh nhi tự dược, ta vẫn luôn ăn đến sinh hài tử trước." Mục Hồng Sảo sau khi nói xong lại đoán hắn nói: "Tiểu đầu đinh sinh hạ tới sau, bệnh viện bác sĩ cũng hỏi qua ta, ta đã sớm cảm thấy khẳng định là ăn cái kia dược duyên cớ." Kết quả tất cả mọi người nói là ta có vấn đề. Ngươi đừng nói bậy, rõ ràng chính là ngươi có vấn đề, nhà các ngươi tận sinh kỳ quái hài tử. Lý Quốc Văn kiên quyết không thừa nhận là chính mình ra vấn đề. Truyền thai hoàn vô luận trong đó đựng thứ gì, cần thiết có giống nhau chính là kích thích tố, phần lớn là giống được kích thích tố, bởi vì rất nhiều người dùng truyền thai hoàn là vì muốn nam hài, dùng truyền thai hoàn trừ bỏ sẽ quấy nhiễu hài tử sinh trưởng phát dục ngoại. Đối với bản thân là nữ tính trẻ con sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, đó chính là làm nữ hài mọc ra nam hài đạt thủ, do đó trở thành âm dương nhân. Mục Tú đọc từng chữ rõ ràng giải thích nói: "Ta đáng thương hài tử a, đều là mẹ hại ngươi." Mục Hồng Sảo ôm Tiểu Đậu Đinh khóc lên. Mục Hồng Sảo vừa khóc, Tiểu Đậu Đinh đã chịu kinh hách, cũng oa oa khóc giống lên. Phiên đã chết, khóc tang chính mình khóc đi. Lý Quốc Văn không kiên nhẫn giống lên một câu sau. Quang ngã môn liền đi rồi. Mục Tú nhìn Lý Quốc văn bộ ráng này không khỏi hiên lặng nghiệm một câu. Cha nam. Tú, gì khi mang tiểu đậu đinh đi thủ đô trị liệu. Mục Hồng Xảo nghĩ vậy sự kiện vội vàng mở miệng hỏi. Nàng hiện tại nhìn quá gầy yếu đi. Người này hai tháng cho nàng hảo hảo dưỡng, dưỡng, làm phâu thuật tốt nhất thời cơ cũng là mùa thu. Chờ đến ngày 9 tháng 10 tháng thời điểm lại đi thủ đô trị liệu. Mộc Tú nhìn gầy trên người xương sườn đều có thể nhìn ra tới tiểu đầu đinh nói: "Hành, tiểu cô người đâu? Các ngươi cũng đừng quên, tiểu cô nói nàng tới gánh vác sở hữu phí dụng." Mộc Hồng Sảo nhắc nhở Mộc Tú nói: "Nhớ rõ, ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi." Mộc Tú lúc này thật cảm thấy Mộc Hồng Sảo thật là lại có thể khí lại đáng thương. Mộc Tú đi tiệm cơm tìm được rồi đang ở hỗ trợ Mộc Trì, hai người cùng nhau hỏi anh võ thôn. Tú Đại Khải yêu cầu nhiều ít phí dụng. Ta sợ đến lúc đó ta cũng chưa về, lúc này đem tiền đều cho ngươi." Mục Chi hỏi Mục Tú nói, "Ta hiện tại cũng không lớn rõ ràng, chờ hết thể làm xong sau, ta lại đến tính sổ với ngươi." Mục Tú cũng chỉ là nghe Lục Nguyên nói chuyện này, cụ thể phí dụng tình huống nàng thật sự không biết. "Hành, ngươi nhưng nhất định đến nói cho ta, này tiền cần thiết ta bỏ ra, bằng không lòng ta khó chịu." Mục Chi thở dài nói. Ngươi yên tâm, một phần tiền ta đều sẽ cùng ngươi bảo chứng." Mục Tú nghiêm trang trả lời. Về đến nhà sau, Mục Tú đem Mục Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn cuối cùng đem đứa bé kia nhận nuôi sự tình nói cho người trong nhà, mọi người đều là thổn thức không thôi. Vòng đi vòng lại vẫn là về tới thân sinh cha mẹ bên người, sớm biết như thế, lúc ấy sinh những cái đó hai tâm tư làm gì? Chu Thủy Liên cảm thán nói. Chương 724 lại đi viện phúc lợi. Này cũng ít nhiều một tú, nếu không phải nàng đi thủ đô học đại bản lĩnh, chúng ta như thế nào biết loại sự tình này còn có thể chứa khỏi. Chị không hết ta xem bọn họ vẫn là sẽ không muốn đứa nhỏ này. Trần Kiên Cường rốt cuộc số tuổi lớn rất nhiều, xem cũng nhiều, đối nhân tính hiểm ác xem từ tấu. Trần Đại gia, ngươi Hầu Thiên có phải hay không đến đi huyện thành đưa hóa? Mục Tú đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, Hầu Thiên nên đi đưa hóa. Trần Kiên Cường gật gật đầu. Hầu thiên ngươi cùng Trần Đại Nương cùng ta cùng đi, ta mang các ngươi đi một chỗ nhìn xem." Mộc Tú an bài nói. "A, ta cũng cùng đi." Trần Đại Nương không nghĩ tới Mộc Tú có như vậy yêu cầu, nàng có chút kinh ngạc. "Đúng vậy." Mộc Tú gật gật đầu sau không có lại giải thích cái gì. Trần Đại Nương còn muốn hỏi đi xuống, Trần Kiên cưỡng lại là lôi kéo nàng, ý bảo nàng không cần như vậy nói nhiều, Trần Đại Nương vì thế liền không nói chuyện nữa. "Lão nhân" Ngươi nói Tú vì cái gì đột nhiên muốn cho chúng ta cùng đi huyện thành? Nên sẽ không, nên sẽ không nàng ghét bỏ chúng ta, thưởng đem chúng ta đuổi đi. Buổi tối ngủ thời điểm, Trần Đại Nương có chút bất an hỏi Trần Kiên Cường nói: "Ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn, chủ nhân người một nhà là cái dạng gì người, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn không có nhìn ra tới." "Lão bà thử a, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi mới hảo." Trần Kiên Cường thật là bị Trần Đại Nương nói có chút bất đắc dĩ. Ai, trước mắt cuộc sống này quá căng tốt, ta liền càng muốn sống lâu hai năm, chúng ta này số tuổi, càng lúc càng lớn, chủ nhân cùng chúng ta không thân chẳng quen, tổng không thể làm nhân gia cấp chúng ta dưỡng lao tống chúng đi, ta tưởng tượng đến về sau, thật là sầu ngủ không yên. Trần đại nương thở dài. Lương nhi, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào, ngươi cái này không lương tâm a, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, ngươi nếu là đã chết, cho ta thắc giấc mộng cũng đúng a, ta hận a. Trần Đại Nương bỗng nhiên vẻ mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, "Chỉ là sau khi nói xong, nàng nước mắt tràn mi mà ra, lại bắt đầu bụm mặt khóc rống lên. Trần Kiên Cường nhìn Trần Đại Nương như thế, hắn lắc lắc đầu, khóe mắt cũng đã ứa nước lên, còn hắn rốt cuộc sống hay chết a? Cũng không biết Mục Tú có phải hay không chúng ta cháu gái, lão nhân, ta nghe chủ nhân nói, Mục Tú thân sinh nương có phải hay không tìm được rồi, ngươi đi cầu xin Mục Tú, hỏi hạ nàng." Cái kia nữ tử ở nơi nào, chúng ta đi tìm cái kia nữ tử hỏi một chút đi." Trần Đại Nương khóc lóc khóc lóc kéo Trần Kiên Cường một phen. Vệ Mục Tú tìm được thân sinh mẫu thân sư tỷ tình, vốn dĩ Mục Tú không nghĩ cùng người trong nhà nói, chính là Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng nơi đi luôn là muốn công đạo một chút, bởi vậy Mục Tú mơ hồ cùng Chu Thủy Liên đề đề, khắc quá trình nhưng thật ra gì cũng chưa nói quá, Chu Thủy Liên biết sau cũng là thở ngắn than dài hồi lâu. Chu Thủy Liên ngày thường người nói chuyện không nhiều lắm, Trần Đại Nương chính là trong đó một cái. Chu Thủy Liên từng lo lắng cùng Trần Đại Nương tỏ vẻ quá nếu là Mục Tú về sau cùng thân sinh mâu thân cùng nhau, vậy nên làm sao bây giờ lo lắng. Lão thái bà, ngươi nói đúng, chờ Hậu Thiên đi huyện thành trên đường, hỏi một chút Mục Tú, ta cũng không trông cậy vào Mục Tú thật là chúng ta thân cháu gái, chỉ muốn biết nàng có biết hay không lương nhị tin tức. Trần Kiên cường gật gật đầu đồng ý. Mặc kệ như thế nào, trước kia cái gì tin tức cũng chưa gặp thời chờ, kia chỉ có thể nhận mệnh, hiện giờ có tin tức, luôn là nếu muốn biện pháp biết chính mình nghi tử rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tới rồi đi huyện thành ngày đó buổi sáng, Trần Kiên Cường mở ra máy kéo, Mục Tú cùng Trần Đại Nương ngồi ở phía sau, máy kéo phía sau không chỉ có trang đưa hướng ăn vật phô cùng tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn, còn trang không ít Mục Tú hao phí một ngày chuẩn bị đồ ăn vặt. Này đó đồ ăn vật đều là Mộc Tú tính toán đưa cho viện phúc lợi những cái đó bọn nhỏ ăn. Hiện giờ Trần Kiên Cường mỗi lần đi huyện thành đều là mở ra máy kéo, như vậy qua lại tốc độ cũng mau, hơn nữa có thể trang càng nhiều đồ vật. Mộc Tú: "Đại nương cùng ngươi hỏi thăm chuyện, ngươi không cần để ý a." Trần Đại nương áp ngủ sau một hồi, rốt cuộc đối Mộc Tú đã mở miệng. "Chuyện gì?" Mộc Tú có chút kỳ quái nhìn về phía Trần Đại nương. Ngươi thân sinh nương có phải hay không tìm được rồi?" Trần Đại Nương căng ra đầu hỏi ra tới. "Đúng vậy." Mục Tú gật gật đầu. "Ta cùng lão nhân thương lượng, nghĩ thấy nàng một chút, nàng có thể có cái kia nhẫn. Chúng ta liền muốn biết gia nhi tử tin tức." Trần Đại Nương nghĩ đến chính mình nhi tử, hốc mắt lại đỏ lên. "Có thể." Mục Tú ứng hạ. Mục Tú như thế dứt khoát lưu loát đồng ý, Trần Đại Nương còn có chút không phản ứng lại đây. "Cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi." Trần Đại Nương nói từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa khóe mắt. Mục Tú nhìn Trần Đại Nương thần thái, trong lòng không khỏi cầu nguyện, hy vọng nàng không có đoán sai, sẽ không làm hai vợ chồng già thất vọng. "Trần Đại gia, vẫn luôn từ nơi này đi phía trước đi, đi đến lộ cuối kia gia viện Phúc Lợi dừng lại là được." Tới rồi huyện thành sau, Mục Tú cấp Trần Kiên Cường chỉ nổi lên lộ. Trần Kiên Cường ở nghe được viện Phúc Lợi ba chữ thời điểm, tay hơi hơi run lên một chút. Viện Phúc Lợi. Trần Kiên Cường là biết Viện Phúc Lợi, lúc trước có người hảo tâm theo chân bọn họ chỉ quá, nói làm cho bọn họ đi Viện Phúc Lợi, nơi đó khả năng sẽ thu lưu bọn họ. Chẳng lẽ Lao Thái bà nói đúng, Mục Tú thật sự ghét bỏ bọn họ, muốn đem bọn họ đưa đến Viện Phúc Lợi tới sao? Trần Kiên Cường chịu đựng trong lòng khổ sở, theo Mục Tú chỉ lộ, đem máy kéo ngừng ở Viện Phúc Lợi cửa. Chờ đến Mục Tú mang theo Trần Kiên Cường hai vợ chồng ra đi vào Viện Phúc Lợi khi Viện Phúc lợi nhân viên công tác nhìn đến bọn họ thời điểm, đều có chút ngây dại. "Cái này Mục Tú, như thế nào lại tới nữa? Vương Mụ Mụ, Trần Thúc Thúc ở sao?" Mục Tú trực tiếp hỏi Vương Mụ Mụ nói. "Ở, mới vừa ăn qua cơm sáng." Vương Mụ Mụ ngón tay chỉ Trần Dống Lương trụ nhà ở. Mục Tú gật gật đầu, lập tức liền hướng tới Trần Dống Lương trong phòng đi đến. Đẩy cửa ra, Trần Dống Lương đang ngồi ở trên xe Land Rover lưng về phía Mục Tú. Hắn nghe được có thanh âm, liền quay đầu nhìn qua, đường hắn nhìn đến là một tú thời điểm, trên mặt mang theo một tia hiểu rõ. "Ngươi vẫn là tới, tới thật mau ta liền biết, ngươi hỏi ngươi nương đi, ta Trần Dống Lương đối với Mộc Tú lại xuất hiện ở chỗ này một chút đều không kỳ quái." Hắn cười khổ lắc lắc đầu. "Vào đi." Mộc Tú hướng về phía bên ngoài vẫy vẫy tay. Trần Dống Lương tức khắc tim đập gia tốc, "Nàng cũng tới sao?" "Đúng vậy, nàng nếu biết chính mình ở chỗ này, Dựa theo nàng tính cách nhất định sẽ đến, chỉ là Chính mình hiện tại này phó tàn khu, thật là Cha Nương Trần Đống Lương hít sâu một hơi chờ ngô miêu xuất hiện, kết quả hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cửa xuất hiện hai người thế nhưng là hắn cha mẹ Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương mấy năm nay ở một thủy gia sinh hoạt điều kiện phi thường hảo Bởi vậy hai người nhìn ngược lại càng sống càng tuổi trẻ, cùng trước kia bộ dáng biến hoa không lớn Bởi vậy Trần Đống Lương liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ hai người. Lương Nhi Trần Đại Nương nhìn trên xe lăn Trần Đống Lương, không thể tin được kinh hồ. Là Lương Nhi sao? Trần Kiên Cường lúc này cũng xoa xoa đôi mắt, trước mắt người này, tuy rằng nhìn ra nua cùng gầy yếu, nhưng là trên mặt ngũ quan lại là cùng hắn Lương Nhi giống nhau như đúc. Trưng 725 nhận thân Cha Nương Nương Trần Dống Lương đời này vốn dĩ liền không nghĩ tới còn có thể nhìn đến chính mình cha mẹ. Lúc này cha mẹ đều xuất hiện ở hắn trước mắt, Trần Dống Lương hô một tiếng sau, đôi mắt đã bị nước mắt dán lại. "Lương Nhi, ta Lương Nhi a, thật là ta Lương Nhi a, ông trời có mắt, ông trời có mắt a." Trần Đại Nương vài bước tiến lên, giữ được Trần Dống Lương gào khóc lên. "Lương Nhi, ngươi đây là?" Trần Kiên Cường lúc này cũng thố tiến lên đây. Nhưng là Dương Hắn nhìn đến trên giường thu thập sạch sẽ ngăn nắp, chỉ phóng một cái bao vây thời điểm, không khỏi giật mình nhìn về phía Trần Đống Lương. Ta, ta Trần Đống Lương có chút không biết như thế nào giải thích. Vốn dĩ Trần Đống Lương cho rằng Mục Tú sẽ trở về nói cho Ngô Miêu, đến lúc đó Ngô Miêu khả năng sẽ tìm đến hắn, hắn hiện tại bộ dáng này là không nghĩ cấp Ngô Miêu nhìn đến, đặc biệt là Mục Tú, nàng là 65 năm tháng riêng phân sinh ra, tính xuống dưới chỉ có thể là chính mình hại tử. Chính mình năm đó đã phụ bạc nàng, như thế nào còn có thể tại tuổi già thời điểm xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn không mặt mũi thấy bọn họ, bởi vậy Trần Đống Lương chờ Mục Tú đi rồi sau liền bắt đầu thu thập hành lý. Chính là không nghĩ tới Mục Tú thế mà tới nhanh như vậy. Chẳng qua, mang đến người nhưng thật ra làm Trần Đống Lương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Ta sợ liên lụy các ngươi." Trần Đống Lương gian nan nói. "Ngươi đứa nhỏ này Cha mẹ tình nguyện ngươi liên lụy chúng ta, cũng không muốn ngươi một người đi ra ngoài chịu khổ a, ngươi về sau đừng nghĩ ném xuống chúng ta, ngươi cái này bất hiếu tử cho ta nghe rõ ràng a." Trần Đại Nương nghĩ trong lòng chính là một trận nghi nghi mà sợ, nếu bọn họ lại muộn trong chốc lát, có phải hay không liền rốt cuộc nhìn không tới nhi tử. "Đây là có chuyện gì?" Lúc này Ngô viện trưởng cũng tới, nàng nhìn trước mắt tình hình có chút kinh ngạc hỏi. "Ngô viện trưởng" ta vừa vận nhận thức cái này Trần Thúc Thúc cha mẹ, cho nên liền dẫn bọn hắn tới nhận nhận xem, không nghĩ tới Mộ Tú có chút cảm thán nói, Lao Trần ở chỗ này ngây người mười mấy năm, trước nay chưa nói quá có thân nhân ở bên này, chúng ta còn tưởng rằng hắn cũng là một người, không nghĩ tới thế, nhưng Ngô viện trưởng nghe được Trần Đống Lương thế nhưng cha mẹ thế nhưng tới, thật là vô cùng giận mình. Cha, nương, các người, các người như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Trần Đống Lương lúc này mới phản ứng lại đây, hắn rất là nghi hoặc hỏi. Nay nói ra thì rất dài. Trần Kiên Cường vỗ vỗ Trần Đống Lương phía sau lưng sau, thở dài. Mộc Tú, ngươi như thế nào biết hắn Trần Đại Nương lúc này cũng hỏi. Chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Mộc Tú cười nói, cùng nhau trở về sao? Trần Kiên Cường đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là kích động. Đúng vậy, cùng nhau trở về. Mộc Tú phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Trần Kiên Cường nước mắt rớt cuộc không nhịn xuống, rớt xuống dưới, chính mình nhi tử hiện tại đã là một phế nhân, mục thú thu lưu bọn họ hai vợ chồng già đều không nói, hiện tại còn thu lưu hắn. Nay phần ân tình thật là cả đời đều còn không rõ a. May mắn tới thời điểm khai chính là máy kéo, Trần Đại Nương đẩy Trần Đống Lương đi tới máy kéo trước, Trần Kiên Cường một luân leo, lập tức liền đem Trần Đống Lương ôm lên. Trần Kiên Cường ngẩn người, hắn không biết cố gắng nước mắt lại rớt xuống dưới. Chính mình nhi tử này rốt cuộc là bị cái gì khổ? Bế lên tới khinh phiêu phiêu dường như một chút trọng lượng đều không có. Cuối cùng Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương nối nô viện trưởng ngàn ân vạn tạ tỏ vẻ cảm kích sau, đoàn người liền rời đi. Nô viện trưởng nhìn máy kéo dần dần đi xa, không khỏi lắc lắc đầu. Có cha mẹ nhìn đến hài tử tàn tật có khuyết tật, e sợ cho liên lụy chính mình, nghĩ biện pháp vứt bỏ mặc kệ, mà có cha mẹ, chẳng sợ chính mình đều tóc trắng xóa. Sống đến mất sức lao động, cũng muốn đôi chứng mình có khuyết tật hại tử không rời không bỏ. Hy vọng viện phúc lợi này đó bọn nhỏ, về sau đều có thể có đôi chứng mình tuyệt không mất bỏ người, đều có như vậy một cái tốt quý túc. Hồi anh vỗ thôn trên đường, Trần Đống Lương miệng động vài lần, cuối cùng cũng không hỏi ra tới, Nô Miêu có phải hay không cũng ở nhà chờ hắn. Nhìn Trần Đống Lương muốn nói lại thôi bộ dáng, Mục Tú cũng minh bạch Trần Đống Lương muốn hỏi cái gì. chỉ là chỉ sợ hắn đã biết chân tướng sau sẽ không tiếp thu được. Hồi tưởng khởi Ngô Miêu lúc trước theo như lời nói, Mục Tú Đại Khải biết Trần Đống Lương vì cái gì sẽ không từ mà biệt, không biết hắn đã trải qua cái gì biến thành bộ dáng này, Đại Khải chính là gặp biến cố thân thể thành như vậy, lúc này mới một câu cũng không công đạo, liền rời đi Ngô Miêu. Ngô Miêu lúc ấy cũng mới không đến 20 tuổi, gặp được nhiều như vậy biến cố, tính tình đại biến cũng là có khả năng, nói đến cùng Nô Miêu cuối cùng biến thành bộ dáng này, Trần Dống Lương cũng là có trách nhiệm. Trần Đại Nương cũng là vẫn luôn muốn hỏi Trần Dống Lương như thế nào biến thành bộ dáng này, chính là lại sợ làm Trần Dống Lương không cao hứng, nàng do dự rối rắm cuối cùng tính toán chờ đi trở về hỏi lại. Vài người các hoài tâm tư về tới trong thôn. Máy kéo đỉnh tới rồi cửa, Trần Kiên Cường đem Trần Dống Lương từ trên xe ôm xuống dưới phóng tới trên xe lăn sau. Đối với Mục Tú cảm kích nói, "Chủ nhân, Ta liền mang theo hắn ở tại chúng ta kia trong phòng, chờ thu thập sạch sẽ lại nói. Trần Dống Lương tuy rằng ở viện phúc lợi sinh hoạt, nhưng là viện phúc lợi cũng không phải lợi nhuận cơ cấu, Trần Dống Lương trên người xuyên y phục đều là đánh mã một vá, hơn nữa viện phúc lợi nam tính trừ bỏ Trần Dống Lương ngoại không có những người khác, Trần Dống Lương hành động lên cũng không thế nào phương tiện, bởi vậy thoạt nhìn có chút lôi thôi. Trần Kiến Cường biết mục tú gái sạch sẽ, bởi vậy liền như vậy đề nghị nói. Hành Ta thuận tiện đi theo ta cha mẹ nói một tiếng. Mục Tú gật gật đầu. Trần Đống Lương nghe được Mục Tú nói cha mẹ, hắn ánh mắt lập tức gẩm đạm xuống, dưới, hắn sở dĩ nguyện ý lấy bộ dáng này trở về, như vậy bất kham bộ dáng đi đối mặt người yêu, hoàn toàn là bởi vì chính mình lúc trước đi không từ dã, Lô Miêu mang theo hài tử còn chiếu cố phụ mẫu của chính mình, này phần ân tình hắn nhất định phải giáp mặt cảm tạ. Chúng ta này liền đi trước thu thập Trần Kiên Cường đẩy Trần Đống Lương liền hướng chính mình trong phòng đi. Thu thập xong sau liền tới đây, có một số việc chúng ta cùng nhau nói rõ ràng đi." Mục Tú hướng về phía ba người bóng dáng nói. "Hành." Trần Đại Nương đáp. Mục Tú nhìn ba người vào phòng, không khỏi thở dài, sự tình cũng nên là nói rõ ràng lúc. "Trần Đại Nương Thiêu Thủy, Trần Kiên Cường cấp Trần Đống Lương tẩy nổi lên 8." Trần Kiên Cường nhìn chính mình nhi tử trên người đều là vết thương trống chết. Xương sườn căng căng căn, có thể thấy được, cũng không biết là hơi nước mê mắt vẫn là như thế nào, hắn tay không ngừng chà lau con mắt. "Cha, ta thực xin lỗi các ngươi." Trần Dống Lương cảm giác được Trần Kiên Cường tay không ngừng đang run rẩy, thật lâu sau qua đi, hắn bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nói, "Tồn tại Liên Hảo, tồn tại Liên Hảo." Trần Kiên Cường nửa ngày mới nói ra như vậy hai câu lời nói tới. Hai cha con sau khi nói xong lại đều trầm mặc lên. Cấp Trần Đống Lương tắm rửa xong sau, Trần Kiên Cường lấy ra chính mình tốt nhất quần áo cho hắn thay, Trần Đại Nương nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp Trần Đống Lương, khóe miệng rốt cuộc nứt ra rồi vẻ tươi cười. "Đẹp, còn giống như trước như vậy tuấn, Lương Nhi, có thể lại nhìn đến ngươi, nương đã chết mắt đều có thể nhắm lại." Chương 726 vì cái gì rời đi? "Cha mẹ, là ta bất hiếu." Trần Đống Lương cúi đầu lẩm bẩm nói. "Lương Nhi, ngươi lại như thế nào cùng chủ nhân gặp được?" Trần Kiên cường mở miệng hỏi: "Chủ nhân?" Trần Đống Lương nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Chính là Mục Tú? Vừa rồi cái kia tiểu cô nương, nàng hôm nay nói mang chúng ta đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới chính là đi tiếp ngươi, nàng như thế nào biết ngươi?" Trần Đại Nương giành trước nói: "Ta cũng không biết, có thể là nàng nương nói cho nàng đi." Trần Đống Lương đầu tiên liền nghĩ tới Ngô Miêu. "Mục Tú nương? Mục Tú nương như thế nào sẽ biết ngươi?" Trần Đại Nương vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trần Đống Lương bị Trần Đại Nương nói hỏi ở, hắn nhất thời không biết như thế nào giải thích mới hảo. "Cha mẹ, vậy các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Trần Đống Lương hỏi ngược lại. "Người đi rồi sau, ta cùng ngươi nương. Sau lại, liền vẫn luôn ở chỗ này." Trần Kiên Cường đem hai người bọn họ như thế nào bị con rể lựa dối, sau đó hai người lưu lạc đến nơi đây, lại như thế nào bị Mục Tú một nhà cứu sự tình nói một lần. Cái gì? Đại tỷ? Đại tỷ không còn nữa." Trần Đống Lương khẽ sợ nói. "Đúng vậy, Liêu Nhi mệnh khổ a. Phàm là ngươi ở, có cái huynh đệ chống lưng, ngươi đại tỷ cũng sẽ không bị khi dễ thành dáng vẻ kia." Trần Đại Nương nhắc tới đoàn mệnh nữ nhi, không khỏi gào khóc lên. Trần Đống Lương nghĩ đến từ nhỏ đối chính mình mọi cách chiếu cố tỷ tỷ, cứ như vậy không có, hắn không khỏi gắt gao nắm chặt bàn tay. "Hảo, lão bà tử." Sự tình đều đã qua đi, chúng ta ba cái ở chỗ này hạt mân mê cũng lộn cùng rõ, đi thôi, chúng ta cùng đi thấy chủ nhân, hỏi một chút nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Trần Kiên Cường vỗ vỗ Trần Đại Nương phía sau lưng, ý bảo nàng đừng khóc. Đúng vậy, đi hỏi một chút chủ nhân, ta hiện tại đã hoàn toàn mơ hồ. Trần Đại Nương xoa xoa nước mắt, nàng hiện tại cũng vội vã muốn biết chân tướng. Trần Kiên Cường đẩy Trần Dống Lương đi tới trong nhà. Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đã từ Mục Tú kia nghe nói Trần Kiên Cường hai vợ chồng tìm được nhi tử, lúc này nhìn đến Trần Đống Lương, hai người có chút kinh sợ. Hai người không nghĩ tới Trần Đống Lương thế mà là cái người tàn tật. "Lương Đống, đây là chúng ta đại ân nhân." Trần Kiên Cường đối với Trần Đống Lương giới thiệu nói. Trần Đống Lương nhìn Chu Thủy Liên, biểu tình có chút hơi hơi kinh ngạc. "Này, này không phải Ngô Miêu a, nhưng là Trần Đống Lương thực mau trở về qua thần." Hắn hướng về phía Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy nói, "Cảm ơn các ngươi chiếu cố ta cha mẹ." "Không có, Trần Đại Ca cũng giúp chúng ta rất nhiều độ." Mục Thủy chạy nhanh vẫy vẫy tay. "Hảo, ta biết các ngươi trong lòng đều rất nhiều nghi hoặc, lần này ta liền tới cho các ngươi lý một lý đi." Mục Tú nhìn mọi người đều tệ, nàng thanh thanh giọng nói nói, "Đây là ngươi đưa cho Ngô Miêu đi." Mục Tú lấy ra kia chiếc nhẫn, ở trên đống lương trước mắt thoảng qua. Trần Đống Lương không nghĩ tới Mục Tú đột nhiên nhắc tới Ngô Miêu tên, hắn cảm xúc nháy mắt kích động lên. "Là, đúng vậy. Ngươi biết Ngô Miêu? Ngô Miêu ở nơi nào? Ngô Miêu cùng ngươi là cái gì quan hệ?" Trần Đống Lương nhanh chóng hỏi. "Ai là Ngô Miêu? Còn lại ngươi tất đều là một đầu mờ mịt. Ngô Miêu chính là ta mẹ đẻ, mà ngươi khả năng chính là ta cha ruột." Mục Tú kế tiếp nói, làm mọi người miệng đều khép không được. Lúc trước Ngô Miêu cùng ngươi tách ra thời điểm, liền có mang cô thai, sau lại Mục Tú không đợi mọi người lại đặt câu hỏi, liền đem lúc ấy Ngô Miêu theo như lời đều nói ra tới. Ta bị ta cha mẹ cấp nhận ư? Mà Ngô Miêu tác một Tú lại đem Ngô Miêu như thế nào bị lừa bán, như thế nào lại giả mạo người khác thân phận, lại như thế nào sự việc đã bại lộ? Hiện tại ở tiếp thu cải tạo sự tình nhất nhất nói ra. Chuyện này quá mức với Lý Kỳ, mỗi người nghe đều là trợn mắt há hốc mồm. cảm thấy cùng nghe chuyện xưa giống nhau, chỉ có Trần Đống Lương nghe vẻ mặt nước mắt. Đều do ta, nay đều do ta à, năm đó chúng ta tiếp nhiệm vụ đi gỡ mìn, ta không cẩn thận giẫm tới rồi địa lôi, chờ ta tỉnh về sau, liền phát hiện chính mình thành một cái phế nhân, ta không nghĩ liên lụy nàng, vì thế liền cùng các chiến hữu công đạo, nếu có người tới tìm ta, liền nói ta xuất ngũ về nhà, ta thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng đã có hài tử, bằng không Bằng không ta như thế nào đều sẽ không ném xuống nàng, ta đều là vì nàng hảo." Trần Đống Lương ngữ khí nghẹn ngào nói. Mục Túi bắt đầu lựa chọn như vậy không hề giấu giếm nói ra, chính là bởi vì đối Trần Đống Lương tâm tồn bất mãn, hắn năm đó đi không từ giá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều là cực kỳ không phụ trách hành vi. Chính là ngươi vẫn là ném xuống nàng, nếu lúc ấy ngươi chịu cấp Ngô Miêu một cái cơ hội, một cái biết chân tướng cơ hội, Nàng cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này, ngươi vô thanh vô tức rời đi Ngô Miêu, cảm thấy là vì nàng hảo, chính mình một người ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, đối chính mình cha mẹ mặc kệ không hỏi, đồng dạng cũng là cảm thấy là vì bọn họ hảo, chính là trên thực tế đâu. Ngươi cảm thấy chính mình thật vĩ đại sao? Cảm thấy chính mình như vậy không phụ trách đào tẩu sau, Ngô Miêu cùng cha mẹ ngươi là có thể quá tốt nhất nhật tử sao? Ta có thể sống đến bây giờ còn có cha mẹ ngươi hiện tại quá như vậy, nói câu dễ nghe là chúng ta mệnh hảo, nếu ta không có gặp được ta cha mẹ, cha mẹ ngươi không có gặp được chúng ta, chúng ta đây kết cục phòng trừng còn không bằng Ngô Miêu đâu." Mộc Tú vốn dĩ liền đối Trần Dống Lương cách làm không tán đồng, nghe xong Trần Dống Lương sau khi giải thích, nàng càng là cảm thấy trong lòng đổ lại hại, vì thế chỉ trích khởi Trần Dống Lương tới, một chút đều không khách khí. "Đều là ta sai, ta đang chết." Ta thực xin lỗi các ngươi. Ta đây liền đi tìm chết." Trần Đống Lương đôi tay bắt lấy đầu, thống khổ nói: "Lương Nhi, không cần a." Trần Đại Nương nghe được Trần Đống Lương nói như vậy, nước mắt tràn mi mà ra, nàng nắm chặt Trần Đống Lương tay cầu xin nói: "Ta thật là xem cho ngươi, xảy ra chuyện không phải trốn chính là đi tìm chết, nếu biết sai rồi, vậy ngươi liền càng hẳn là hảo hảo tồn tại, vì ngươi phía trước hành động trốn tội." Mục Tú hận sát không thành thép nói: Ta bộ dáng này, chính là cái liên lụy, ta còn có thể làm cái gì?" Trần Dống Lương hổng con mắt nói, "Có thể làm cái gì còn cần ta tới giáo ngươi sao? Giúp cha mẹ nấu cơm, giúp cha mẹ giặt quần áo, có thể cho cha mẹ đun ly trà, này đều không phải sự tình." Trần Dống Lương bị Mục Tú nói nháy mắt liền á khẩu không trả lời được lên, nửa ngày sau, hắn đống nhiên ngẩng đầu, ngữ khí kiên định nói, "Đa ta, trước kia đều là ta tưởng tà, ngươi giáo huấn đối" Ta sẽ nỗ lực tới hoàn lại ta thiếu các ngươi. Chúng ta không cần ngươi hoàn lại, hiện tại chỉ cần ngươi có thể quá hảo hảo, đối với Trần đại gia cùng Trần Mãi Mãi chính là tốt nhất báo đáp." Mục Tú thở dài nói. Trần Đống Lương gật gật đầu, theo sau không nói một lời chuyển động xe lăn, hướng ra ngoài đi đến, Trần Kiên Cường nhìn Mục Tú muốn nói lại thôi, theo sau giậm một chút chân, đuổi theo, Trần Đại Nương cũng theo sát sau đó. Chờ đến bọn họ đều rời đi sau, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy lúc này mới phản ứng lại đây. Tú, đó là ngươi thân sinh phụ thân còn có gia danh ngoại mại a? Chu Thủy Liên lẩm bẩm nói. Chương 727 khúc mắc. Ừm. Mộc Tú gật gật đầu. Không biết vì cái gì, Mộc Tú chính là rất khó chịu, Trần Đống Lương cùng Ngô Miêu là nàng đời trước cùng này một đời cha mẹ không thể nghi ngờ. Nay một đời, Mộc Tú rốt cuộc hiểu rõ nàng bị vứt bỏ nguyên nhân, mà đời trước đâu? Bọn họ lại là vì cái gì? Tướng Ngô Miêu sau lại đủ loại cách làm cùng với Trần Dống Lương đối nàng ấy nãy, liền có thể nhìn ra, Ngô Miêu bản tính hẳn là không xấu, nếu Trần Dống Lương lúc ấy có thể hảo hảo nói cho Ngô Miêu, Ngô Miêu mặc kệ lựa chọn lưu lại chiếu cô hắn, hoặc là không lưu lại rời đi, đều không đến mức làm Ngô Miêu vì yêu mà sinh hận, cuối cùng tính cách cực độ vặn bẹo lên. Nay rõ ràng chính là Trần Dống Lương chính mình khiếp nhược, không dám đối mặt Ngô Miêu. Hán sợ ngô miêu chính mình đưa ra rời đi. Cho nên Trần Đống Lương dứt khoát liền trước chính mình rời đi, còn muốn nói là hết thể đều vì ngô miêu hảo. Tú, ngươi giống như không vui. Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tú ừ một tiếng sau, mày liền vẫn luôn nhăn, không khỏi thật cẩn thận hỏi. Ta ghét nhất loại này đánh hết thể đều là vì ngươi tốt tên tuổi, tự tiện giúp đối phương làm ra quyết định, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mộc Tú dầu di không vui nói. Cha ngươi là không biết ngươi nương có thai, hắn? Hắn cũng không dễ dàng. Chu Thủy Liên nghe được mục tú là ở chỗ này phân cao thấp ở, chạy nhanh giải thích nói, không phải có biết hay không vấn đề, mà là làm việc thái độ vấn đề, mặc kệ hắn xuất hiện tình huống như thế nào, Ngô Miêu theo hắn lâu như vậy, hắn đều không thể cướp đoạt Ngô Miêu cảm kích quyền. Nương, nếu hắn lúc ấy chịu nói cho Ngô Miêu, như vậy Ngô Miêu lưu lại chiếu cố nàng, Có lẽ ta cũng sẽ không bị vứt bỏ mục tú khống chế không được óng nghiệm. Thật sự là đời trước cô nhi sinh hoạt làm nàng từ nhỏ đến lớn chịu đủ thương tổn, đời trước không chuẩn cũng là Trần Đống Lương gặp khác cái gì biến cố, dẫn tới Ngô Miêu vứt bỏ nàng. Đứa nhỏ ngốc, lúc ấy nếu hắn nói cho ngươi nương, ngươi nương nếu là ghét bỏ hắn, không có lưu lại chiếu cố hắn làm sao bây giờ? Chu Thủy liên nói. Kẻ bất chính hảo như hắn nguyện, Ngô Miêu rời đi hắn Có thể đi tìm cái càng hạnh phúc quý tộc. Hắn chính là ích kỷ, sợ nghe thấy cái này đáp án, cho nên mới chính mình trước buông tay. Mục Tú phản bác nói, Chu Thủy Liên bị Mục Tú nói một giảng, tức khắc cảm thấy rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lợi gì để nói. "Hảo, Tú, chúng ta không thèm nghĩ này đó có không. Tóm lại bọn họ đều là người thân nhân, ta đem trong viện kia mấy gian phòng đều thu thập sạch sẽ." Khiến cho cha ngươi cùng gia gia nãi nãi đều trụ hồi này trong viện đi. Chu Thủy Liên đứng lên liền tính toán đi thu thập phòng. Nương, chứ không cần, bên kia phòng ở đủ bọn họ ở, tạm thời vẫn là tách ra trụ đi. Mục Tú thở dài. Tú, này không thể được, đó là ngươi thân cha hòa thân gia gia nãi nãi, không thể như vậy, nào có người ngoài ở tại căn phòng lớn cho chính mình thân nhân trụ phá phòng ở. Mục Thủy Liên tục xua tay. Các ngươi nói cái gì? ở trong mắt ta, bọn họ là người ngoài, các ngươi mới là ta thân nhân, sinh ăn nào có dưỡng vân đại, cái này ra hiện giờ quá thành như vậy, các ngươi cũng trả giá rất nhiều, hắn liền tính là ta cha ruột thì thế nào, lại đại cũng không hơn được nữa, các ngươi đi." Mộc Tú nhìn ra Chu Thủy Liên trên mặt bất an, nàng an ủi Chu Thủy Liên nói: "Ngươi đứa nhỏ nhỏ này." Chu Thủy Liên che miệng nước mắt liền rớt xuống dưới. Tú Mộc thủy tương đối chết phác, hắn chỉ là hô một tiếng, Mộc Tú tiến sau, Liền cảm động không biết nói cái gì mới hảo. "Hảo, cứ như vậy an bài đi, về sau sự tình rồi nói sau, khắc các ngươi đều không cần nhắc lại." Mục Tú sau khi nói xong, liền về phòng của mình đi. "Hai tử cha, ngươi nói Tú thân sinh cha mẹ đều tìm được rồi, về sau có phải hay không liền sẽ cùng chúng ta không hôn?" Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú vào nhà sau, nhìn Mục Thủy thở dài. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, chúng ta làm tốt chúng ta nên làm là được. Tú là có chủ ý người, ngươi cũng đừng đồng tưởng tây suy nghĩ." Mục Thủy An uổi Chu Thủy Liên nói, "Ta hiểu được." Chu Thủy Liên gật gật đầu. Cứ như vậy, Trần Dống Lương ở mục tú ra một bên ở xuống dưới, Trần Kiên Cường hai vợ chồng hiện tại trụ chính là phía trước Trần Húc Huy trụ địa phương, sau lại may lại quá một lần, một gian nhà chính, hai gian nhà kẻ, còn mang theo một cái phòng bếp nhỏ. Trước mắt ở Trần Kiên Cường này một nhà ba người, nhưng thật ra dư giả Từ Trần Dống Lương trụ tiến vào về sau, Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương lại bắt đầu chính mình khai bếp nấu cơm. Phía trước Mục Tú không ở nhà, Trần Dống Lương không có tới thời điểm, Trần Kiên Cường hai vợ chồng cùng Mục Thủy hai vợ chồng đều là ở bên nhau ăn. Trần Đại Nương nói tách ra thời điểm, Chu Thủy Liên là không đồng ý, nhưng là nhìn Mục Tú không có phản đối, Chu Thủy Liên cũng chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng không ở bên nhau ăn cơm, nhưng là trong nhà này đó thịt cầm chứng ngại Chu thủy liên 3 ngày 2 đầu liền đưa đến Trần Đại Nương bên kia, nhường cho Trần Dống Lương bộ thân mình. Đối làm trước kia, Trần Kiên Cường khẳng định là muốn cự tuyệt, chính là hiện giờ nhìn Trần Dống Lương một bộ dinh dưỡng không. Lương bộ dáng, hắn cùng Trần Đại Nương vì Trần Dống Lương cũng không hề chối từ. Trần Dống Lương mấy ngày này nghe chính mình cha mẹ giảng mục tú có bao nhiêu lợi hại, lại nhìn mục gia ở nông thôn quá như vậy tốt nhật tử, vô luận là an xuyên vẫn là dùng trụ Hắn cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. "Lão bà tử, trong phòng trứng gà đéo mau đồi không được, chủ nhân lại đưa lại đây, cũng đừng uốn." Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Trần Kiên cường đối với Trần Đại Nương công đạo nói: "Nhà chúng ta một ngày muốn ăn được nhiều trứng gà, thứ này lại phóng, không có việc gì." Trần Đại Nương không cho là đúng nói. Trần Đống Lương nhìn trên bàn bãi cả chua xào trứng, trứng gà hành thái bánh, tốn xanh xào trứng gà, còn có trứng lộc đích xác không ít trứng gà. Chủ nhân ra liền dưỡng kia mấy chỉ gà, mỗi ngày có thể hạ mấy cái trứng, nhiều như vậy trứng gà còn phải ở bên ngoài mua, chúng ta ăn nhiều ít muốn nhiều ít. Trần Kiên Cường còn nói thêm: "Chủ nhân, chủ nhân, mục tú là chúng ta thân cháu gái, lẽ ra này hết thảy đều hẳn là chúng ta, trước mắt ăn mấy cái trứng gà làm sao vậy? Cáp nàng là người ngoài, chúng ta mới là mục tú huyết thống chí thân a." Trần Đại Nương có chút bất mãn phản bác nói: Bang Trần Kiên Cường đem trong tay chiếc đũa thật mạnh vỗ vào trên bàn. Trần Đại Nương cùng Trần Đống Lương đều là bỗng nhiên cả kinh. "Lão thái bà, loại này lời nói loại này ý niệm, ngươi để đều không cần nhắc lại, tưởng cũng không cần lại tưởng. Huyết thống chí thân làm sao vậy? Chúng ta từ nhỏ chưa cho Mục Tú ăn qua một cái mễ một khối đường, một ngày cũng không coi ôm quá dưỡng quá, là người ta mục thủy hai vợ chồng ngậm đắng nuốt cay đem Mục Tú cấp dưỡng lại." Phía trước chủ nhân nối chúng ta liền không kém, hiện tại càng là xem ở một tú trên mặt, đối chúng ta chiếu cố có thêm, ngươi còn nghĩ muôn cái gì? Con tưởng mơ ước cái gì? Trần Kiên Cường đè nặng thanh âm vẫn nộ nói, "Nương, cha ta nói rất đúng, này vốn dĩ liền đều không phải chúng ta, ta thiếu một tú quá nhiều, đời này làm Châu Lẳng Ngườ cũng hoàn lại không được nàng." Trần Đống Lương cũng đối Trần Đại Nương tỏ vẻ bất mãn. "Hênh hênh hành, ta sai rồi." Ta không bao giờ nói, lại đưa trứng gà tới, ta từ bỏ. Trần Đại Nương nhìn ra hai đều sinh khí, chạy nhanh nhận sai. Chương 728 liều lớn. Trần Kiên Cường nhìn Trần Đại Nương như vậy, không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Cái này Lao Thái bà, luôn là kiến thức hạn hẹp, làm việc sách không rõ, cũng may còn tính nghe lời, loại tính cách này, nếu là chính mình ngày nào đó đi trước, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Mục Tri Thực Mau cũng biết chuyện này. Nàng trừ bỏ tỏ vẻ khiếp sợ ngoại vẫn là khiếp sợ, không nghĩ tới đi tranh viện phúc lợi, còn có thể đem mục tú cha cấp tìm trở về. Hơn nữa cái này cha còn hảo xảo bất xảo chính là chính mình đụng phải tới. Chu Hoa đạt lại lôi kéo không ít hải sản đã trở lại, đây là cuối cùng một vụ dưa hấu, chờ dưa hấu chàng sẽ xong, tiếp theo tới liền tới năm mùa hè. Tú, đây là Lý sư phó, ngươi thắc ta làm sự, ta cho ngươi làm và đáng. Chu Hoa đạt đối Mục Tú giới thiệu: "Lý sư phó, ngươi hảo, không biết tài liệu đều mang đến không có?" Mục Tú đối với Lý sư phó chào hỏi: "Mang đến, kích cỡ Chu lão bản đều cùng ta nói, chúng ta trong xưởng lâm thời tăng ca thêm giờ tất cả đều làm ra tới, các ngươi mang ta đi trong đất xem một chút đi." Lý sư phó nói trên lưng ba lô, liền ý bảo Mục Tú phía trước dẫn đường: "Cha, ngươi cùng ta cùng đi trong đất nhìn xem." Mộ Tú hướng về phía trong viện Mục Thủy Hồ. Hành, Mục Thủy Bung trong tay sống, đi theo Mộ Tú liền đi ra ngoài. Trần Đống Lương ở trong phòng, nghe được Mộ Tú kêu Mục Thủy cha, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ tới, chờ nhìn đến cha con hai một trước một sau xuống ruộng bóng dáng khi, Trần Đống Lương nhìn nhìn chính mình chân, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ. Lý sư phó, ta lượng kích cỡ hẳn là không sai, ngươi lại cấp nhìn xem đi. Mộc Tú vừa đi một bên đối Lý sư Phó nói: "Thành." Lý sư Phó gật gật đầu. Chờ vào trong đất, Lý sư Phó nhìn đến Mộc Tú ra đáp kiến nghị lều lớn, nhưng thật ra trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền áp xuống kinh ngạc, lấy ra thước đo bắt đầu lượng lên. Kích cỡ cũng chưa sai, có thể trang bị tiểu cô nương, này lều lớn là các ngươi chính mình đáp. Lý sư Phó đo đạc xong sau lại tới rồi Mộc Tú bên người. "Đúng vậy, Lý sư phó, ngươi xem gì khi có thể bắt đầu an? Mục tú ngay sau đó hỏi. Hiện tại là được, bất quả này đó đều đến hủy đi. Lý sư phó chỉ chỉ phía trước dựng giản dị lều lớn. Hành. Mục tú ứng hạ. Theo sau, mục thủy tìm trong thôn mấy cái thôn dân, cùng nhau giúp đỡ đem giản dị lều lớn cấp dỡ bỏ rớt. Chu Hoa Đạt đem xe chạy đến nơi này, mấy người ở Lý sư phó dặn dò hạ, từ trên xe đem đổ vận tá xuống dưới. Đây là cái gì a?" Như vậy trầm. Có người hỏi. "Đây là cương cấu thức liệu lớn, nó chọn dùng trải qua ra công ống thép cấp linh kiện liên kết ở bên nhau, kéo dài dùng bền, có thể mười mấy năm đều bất biến hình." Mục Tú giới thiệu nói. "Mục thủy, nhà các ngươi dùng chúng ta đều là nghe cũng chưa nghe nói qua Dương Ngọn ý." Có thôn dân tiến lên dùng tay sờ sờ ống thép, khẩu khí mang theo hiếm lạ. "Này đó đều không coi là cái gì, chờ về sau." Mọi người đều trang cái này." Mục Tú cười nói. "Ở thôn dân dưới sự trợ giúp, mục tú gia tân lều lớn thực mau liền đều dựng đứng đi lên, tân lều lớn nhìn rất là khí phái, mọi người đều là tấm tắc khen ngợi." Lý sư phó buổi tối tạm thời ở tại trấn hướng Dương trong nhà, ngày hôm sau lại đến tiếp tục dựng. "Thế nào, Tú, ta tìm cũng không tệ lắm đi." Chu Hoa đạt trong giọng nói mang theo đối lều lớn vừa lòng. "Không tội, lần này cảm ơn ngươi a." Mộc Tú tỏ vẻ thực vừa lòng. Nguyên lai Mộc Tú vẫn luôn nhớ nhà kiến loại này cương cấu thức liều lớn, vì thế kéo Chu Hoa Đạt giúp đỡ hỏi thăm, còn đem kích cỡ cho hắn, làm hắn gặp liền trực tiếp đính lại đây. Chu Hoa Đạt rất là đệ ở trong lòng, lần này gặp được sau liền cấp Mộc Tú đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Lý sư phó ở chỗ này dựng liều lớn, Chu Hoa Đạt thu dưa hấu, chờ đến dưa hấu trang hảo sau, liều lớn cũng đắc hảo. Chu Hoa Đạt lần này rời đi, Mang theo Lưu Yêu Muội một nhà cùng nhau hồi quận thị, trong thôn các thôn dân nghĩ khả năng tái kiến không đến hai người, nhưng thật ra xô nổi tới cửa tới đưa tiễn, Dị Vãng, Cú cũ Vãng cũng đều theo hai người rời đi, tan thành mây khói. Nhưng là duy độc chỉ có một căn mục sinh hai nhà người, vẫn luôn không có xuất hiện quá, cuối cùng Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán rời đi khi, trong lòng càng là tràn ngập quyết tuyệt. Mục Chi nói cho Chu Hoa đạt về hài tử sự tình, Chu Hoa đạt tỏ vẻ tán đồng. cuối cùng mục tri dặn dò mục tú, nhất định phải đem phí dụng nhớ rõ, mục tú cười gật gật đầu. Chu Hoa đạt định hảo lần sau tới thu cà rốt cùng khoai lang tím thời gian, đại gia liền như vậy tách ra. Mục tú ở nhà đợi cho 8 đầu tháng, huyện thành tiệm cơm Tân Khai trường, mục tú đi huyện thành hỗ trợ, Phật Khiêu tưởng món này làm khách hàng nhóm đều khen không dứt miệng, giúp thăm chúng thưởng đưa đồ ăn hoạt động, dẫn tới mỗi ngày càng là không còn chỗ ngồi. Tân tiệm cơm danh khí lại một lần mở ra, Tân tiệm cơm sinh ý càng là hỏa bạo, Chu Hoa Đạt mang đến kia một xe hải sản làm việc đều đã không đủ dùng. Mục Tú chỉ có thể lại liên hệ Chu Hoa Đạt, làm hắn lần sau tới thời điểm nhiều kéo mấy xe lại đây. Thời gian quá cũng bay nhanh, cứ như vậy nghỉ hè nháy mắt công phu liền đi qua, Mục Tú ở trong nhà nhật tử quá phi thường bận rộn, mới nghỉ ngơi 2 ngày, hoãn quá mức, liền lập tức thu thập hảo hành lý phản hồi trường học. Vẫn là ở tỉnh thành Hạ Xê. Mộc Tú đi trước trong phòng mặt quét dước một lần vệ sinh, tiếp theo liền đi lục nghiệm đông trong nhà. Lục Nghiệm Đông nhìn đến hồi lâu không thấy Mộc Tú, phi thường vui vẻ. "Lục gia gia, đây là ta từ trong nhà mang đến đặc sản." Mộc Tú đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đưa cho Tiểu Lâm. "Ta xem ngươi không phải nhớ thương Mộc Tú, là nhớ thương Mộc Tú mang đến ăn ngon." Trần Văn Hoa ở một bên trêu ghẹo nói, "Ngươi này lão bà tử, liền sẽ hủy đi ta đài." ta ăn cùng người đều nhớ thương." Lục Niệm Đông cười tủm tỉm nói, "Nếu thơ cùng nếu mộng đâu?" Mục Tú nhìn một vòng, phòng trong rất an tĩnh. "Đi học Dương Cầm đi, đến buổi chiều mới có thể trở về." Lục Niệm Đông nói, "Các nàng hai đều sẽ đàn Dương Cầm a?" Mục Tú kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy, lúc này mới học nửa năm, đều đạt đến ra dáng ra hình." Trần Văn Hoa vẻ mặt kiêu ngạo, ngay sau đó lại nói tiếp, Nếu thưa nếu mộng hai đứa nhỏ từ nhỏ ăn không ít đau khổ, hiện giờ nếu chúng ta đem các nàng dưỡng tại bên người, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi, hơn nữa so nhà người khác dưỡng càng tốt. Nếu thưa nếu mộng đây là trước khổ sau ngọt, ngày lành ở phía sau đâu. Mục Tú cũng vì các nàng cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc các nàng trước kia quá quá đáng thương. Lục Nguyên cùng ngươi liên hệ sao? Lục Nghiệm Đông đột nhiên hỏi nói. Ừ, viết hai phong thư. Mục Tú đúng sự thật trả lời. Tiên tiểu tử túi này, xuất ngoại như vậy thời gian dài, liền đến đại học lúc sau, cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an, liền rốt cuộc không động tĩnh, liền tin cũng chưa viết một phong. Lục Nghiệm Đông có điểm an vị. Bên kia gửi thư không có phương tiện, học tập cũng đổi, phòng trường chờ một chút tin liền tới rồi. Mục Tú có điểm xấu hổ, không nghĩ tới Lục Nguyên chỉ cho nàng viết thư, chờ lần sau cho hắn hồi âm thời điểm, nhất định nhắc nhở hắn một chút, nhớ rõ cấp Lục gia gia viết phong thư. Lục Nguyên cùng người lão giả này cùng ta cái này lão bà tử có gì liệu, báo cái bình an là được." Trần Văn Hoa thận trọng, nhìn ra một tú xấu hổ, ngắt lời nói: "Chương 729 phần giáo. Nói cũng là một tú, giữa trưa liền lưu lại nơi này ăn cơm." Lục Nghiệm Đông đứng dậy, đổ chén nước đưa cho Mục Tú. "Không được, ta buổi chiều vẽ xe lửa, còn phải đi về thu thập một chút." Mục Tú vẽ xe là buổi chiều một chút. Lúc này đã 10 giờ, lại ăn cơm liền tới không kịp. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào làm như vậy vội vàng, mới đến liền đi." Trần Văn Hoa hoãn trách nói. "Lần này trong nhà sự tình quá nhiều, chậm trễ hành trình, lần sau ta nhất định nhiều rút ra mấy ngày thời gian, làm lục gia gia lục mãi mãi nhìn đến ta phiền mới thôi." Mục Tú cười nói. "Không được, ngươi ngồi, ta cho ngươi hạ chén mì, mau thử, ăn được lại đi." Trần Văn Hoa bước nhanh đi đến trong phòng bếp. Mục Tú đứng lên vừa định cự tuyệt, đã bị lục nghiệm đông kéo lại. Một chén mì, chập chê không được bao lâu. Vậy được rồi. Mục Tú chỉ có thể ngồi xuống, trong lòng lại ấm ác, vốn gì chỉ nghĩ lại đây xem một cái liền đi, không nghĩ tới lục ra ra lục mãi mãi như vậy nhiệt tình. Lục A-Z bệnh hiện tại thế nào? Mục Tú ở lục mãi mãi nấu cơm thời điểm, mở miệng dò hỏi. Nàng mấy ngày trước thế nhưng nhận ra ngươi lục nãi nãi, hô một tiếng ngụ ngụ. Lục Nghiễm Đông nghe được Mục Tú nhắc tới Lục Thiên Vương, ngự khí kích động nói: "Nay thật sự là quá tốt, nàng thế nhưng có thể nhận người, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Mục Tú cao hứng vỗ vỗ tay. "Mục Tú, cảm ơn ngươi Lục Nghiễm Đông ngự khí chân thành tha thiết nhìn về phía Mục Tú. Lục gia gia, ngươi đây là muốn xấu hổ chết ta." "Hảo, việc này không hề để ra." Thật hy vọng sinh thời, Thiên Vương có thể khôi phục cùng trước kia giống nhau. Lục Nghiễm Đông nhìn Mục Tú ngượng ngùng, hắn cảm thán nói: "Nhất định sẽ, ngài yên tâm đi." Mục Tú an ủi Lục Nghiễm Đông nói: "Ân, ta tin ngươi nói." Lục Nghiễm Đông cười ha hả nhìn về phía Mục Tú. Đang nói chuyện một chén trứng gà mì Dương Xuân liền làm tốt, ở Trần Văn Hoa cùng Lục Nghiễm Đông quan tâm trong giọng nói, Mục Tú an xong rồi mặt, rời đi lục ra, thẳng đến ga tàu hỏa. Lần này ngồi xe lửa tâm cảnh cùng lần trước lại có bất đồng, nghĩ đến trở lại trường học có lẽ là có thể thu được Lục Nguyệt Tín, mục tú trong lòng tràn ngập nhẹ nhõm. Ở xe lửa thượng tốc này mấy cái giờ sau, rốt cuộc tới rồi thủ đô, đi vào trường học, lại có không ít tân sinh xuất hiện ở trong trường học mặt. Tựa như mục tú năm trước mới đến đến nơi đây giống nhau, trên mặt đều treo hưng phấn tò mò biểu tình, nhìn bọn họ ăn mặc quân huấn phục ở trường học đi tới đi lui bộ dáng, mục tú cảm thán Một năm thời gian qua đến thật mau. Mục Tú trở lại ký túc xá, trong ngoài quét dọn một lần, bất tri bất giác, liền đến buổi tối, nàng từ không gian lấy ra chút ăn, tùy tiện ăn xong liền ngủ hạ. Ma Trấn Minh cũng đã đi tới trường học, đương hắn ngồi ở án thư, Lệ Thường nhìn thoáng qua Mục Tú ký túc xá, đột nhiên thân thể cứng đờ, không thể tin được xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn qua đi, trong lòng mặc số lượng đèn phòng, không sai, lầu 3 cái thứ tư phòng, đèn sáng. Mộc Tú đã trở lại. Trần Minh lúc này thật muốn vọt tới Mộc Tú ký Túc xá hạ, đem Mộc Tú hô lên tới, trông thấy nàng, chính là hắn không biết, nhìn thấy Mộc Tú nói cái gì, chính là cùng loại cái loại này gần hương tình khiếp đi. Liên ở Trần Minh trong lòng rẽ rủa thời điểm, Mộc Tú ký Túc xá đèn tắt, Trần Minh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng lại bắt đầu phiền muộn lên, hắn vị cái gì là gan như vậy tiểu, bất quá chính là đem Mộc Tú kêu xuống dưới mà thôi. Liên này còn tư trước lự sau. Trần Minh vốn dĩ nghỉ hè chuẩn bị đi mục túa ra nhìn xem, chính là lại bởi vì trong nhà sự tình đánh mất cái này kế hoạch. Nghĩ đến trong nhà những cái đó phá sự, Trần Minh chính là một trận phiền lòng, dựa mắt xong, nam xuống, trong đầu lại về tới mới nghỉ hè mấy ngày nay. Trần Minh về đến nhà, vừa lúc gặp được phụ thân chính cầm cái chổi đánh tỉ tỉ cười cười, mà mẫu thân không thấy tung tích, tỉ tỉ khóc nước mắt nước mũi hồ đầy mặt. Trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bị phụ thân dùng sức đánh, lại không biết chạy đi, chính là hoa ở góc tường ngạnh xinh xinh ôm đầu dựa gần. "Ba, ngươi làm gì?" Trần Minh la lên một tiếng, nhào tới, dùng tay chắn cái trổi. Ngay sau đó, Trần Minh chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau đớn, hắn che lại cánh tay ngã xuống đất. "Rõ ràng, ngươi như vậy." Trần Minh phụ thân hoảng sợ thê lương vang lên, đây là Trần Minh trong ấn tượng cuối cùng nghe được lời nói. trở đến Trần Minh lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã là ở bệnh viện nằm, bên cạnh ngồi đôi mắt khóc sưng đỏ mẫu thân cùng vẻ mặt thảo nao phụ thân. Rõ ràng, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, mẹ ngươi ở chỗ này chiếu cố ngươi, tiền ta đã giao xong rồi, không có việc gì ta đi trước. Phụ thân nhìn đến Trần Minh tỉnh lại, có chút mất tự nhiên nói: "Ba, ngươi như vậy đánh ta đều được, về sau có thể hay không không không đánh tỉ tỉ? Tỉ tỉ cái gì cũng không biết." Trần Minh nghĩ đến tỷ tỷ khóc bộ dáng, trong lòng liền như dao cắt giống nhau. "Ngươi tỷ chính là cái phế vật, ta thật vất vả cho nàng tìm cái nhà chồng, nói tốt, đi theo ta đi muốn ngoan ngoãn nghe lời, kết quả ở ăn cơm thời điểm, ngươi tỷ đem cái bản xúc, đối phương trực tiếp đi rồi." Trần Minh phụ thân hoán hận nói. "Tỷ của ta bộ dáng gì, ngươi lại không phải không biết, về sau tỷ tỷ gà không ra, ta dưỡng nàng." Trần Minh nôn nóng nói. Ngươi về sau muốn cưới chính là danh môn Thiên Kim, ngươi tỷ chính là nhà của chúng ta chói buộc, ta không cho phép nàng đi liên lụy ngươi." Trần Minh phụ thân đã sớm vì Trần Minh nhìn chúng nhân ra. "Ba, chuyện của ta không cần ngươi quản, đặc biệt là hôn nhân đại sự." Trần Minh nghĩ đến một túa ra cảnh, trực tiếp phản bác phụ thân. "Lão tử đem các ngươi nuôi lớn, liền có quyền lợi quản các ngươi, ngươi dưỡng bệnh đi, ta theo sau lại đến xem ngươi." Trần Minh phụ thân tức giận ném môn mà đi. Rõ ràng đều là mụ mụ vô dụng. Trương Chân Chân ngồi ở một bên lại bắt đầu khóc sướt mướt lên. "Mẹ, tỷ của ta đâu?" Trần Minh nhìn thoáng qua bên giường, không có nhìn đến Cửi Cửi thân ảnh. "Ta đem nàng đưa về Khang phục bệnh viện." Trương Chân Chân nhất chịu nhất chịu nói: "Mẹ, về sau cũng đừng nghĩ cấp tỷ tỷ tìm nhà chồng sự tình, chờ ta tham gia công tác, ta tới nuôi sống các người, liền tính về sau cấp tỷ tỷ tì tìm" không phải tìm cái có thể thiệt tình đối nàng hảo nhân ra. Mộ Mộ cùng ngươi tỷ về sau cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Cứ như vậy, Trần Minh cánh tay ở nghỉ hè ngày đầu tiên liền gãy xương, thương gân động cốt 100 thiên, tuy nói hắn thương thế không đến mức 100 thiên, nhưng là nghỉ hè này 2 tháng chú định chỉ có thể ở nhà đợi. Trần sư huynh, Trần sư huynh. Cùng ký túc xá đồng học hô. A. Trần Minh lúc này mới từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, Ta nói mau tắt đèn, ngươi đi rửa mặt sao?" Bạn cùng phòng lặp lại một lần. "Đi, lập tức đi." Trần Minh đứng lên, cầm nụ vật, đi rửa mặt. Năm nay tân sinh khai giảng, Trần Minh này gian ký túc xá tới một vị tân đồng học, hắn rốt cuộc cũng có cái bạn cùng phòng. Nay một đêm, một tú ngủ và an ổn, mà Trần Minh còn lại là trằn trọc, thường thường nhìn xem đồng hồ báo thức, chỉ cảm thấy này một đêm quá như thế dài lâu. Chương 730 nhìn đến ảnh chụp. Sáng sớm, Mục Tú ngủ tới rồi tự nhiên sau khi tỉnh lại, liền cầm lấy hộp cơm đi nhà ăn, không nghĩ tới mới ra ký túc xá môn, liền thấy được Trần Minh. "Trần Minh, hảo xảo a." Mục Tú dẫn đầu chào hỏi. "Mục Tú, ngươi trường nào thì tới trường học?" Trần Minh kỳ thật đã sớm tới rồi, hắn vẫn luôn ở cửa bồi hồi, chẳng đến xa xa nhìn đến Mục Tú lại đây, lúc này mới làm độ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Ta đêm qua đến, ngươi đâu? Ta so ngươi sớm một ngày, đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Minh giơ lên trong tay cả mên mấy vẩy. "Hảo a." Mục Tú đi theo Trần Minh phía sau, cùng đi trường học nhà ăn. Trường học nhà ăn bữa sáng chủng loại tương đối nhiều, Mục Tú đánh phân tráo lại muốn lượn đạo đồ ăn, Trần Minh cũng tùy tiện muốn lượn đạo đồ ăn, hai người ngồi xuống. "Nghỉ hè này 2 tháng quá cũng thật chậm a." Trần Minh nhìn trước mắt Mục Tú, cảm thán nói Ta còn cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh đâu, còn tưởng ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Xem ra, nhà ngươi hẳn là đính hào ngoạn, đáng tiếc lần này trong nhà có điểm nhi sự tình trì hoãn, bằng không liền đi tìm ngươi chơi, cũng không biết về sau có hay không cơ hội. Trần Minh vẻ mặt đáng tiếc. Như thế nào sẽ không có cơ hội đâu. Ngươi muốn đi nhà ta chơi, lần sau chúng ta cùng nhau trở về đều có thể. Mục tú nhiệt tình hiếu khách. Tuần nữa nội tâm đã đem Trần Minh trở thành thực tốt anh em. "Hảo." Trần Minh lập tức lộ ra sàn lạnh tươi cười. Hai người thực mau liền ăn xong rồi cơm, ở nhà ăn cầm chén rửa sạch sẽ, cùng nhau hướng ký túc xá đi đến. "Ngươi đi về trước đi, ta đến thu phát thất nhìn xem có hay không ta tin." Một tú bưng chén, liền phải hướng bên trái quải. "Ta cũng đi xem hạ ta tin tới rồi không có." Trần Minh chỉ là thuận miệng vừa nói, bởi vì trừ bỏ lương giao cũng không ai cho hắn viết thư. Trần Minh mời Mục Tú tới rồi thu phát thất lúc sau, Mục Tú đối với bên trong lão sư báo chính mình cùng Trần Minh tên họ cùng lớp, lão sư thực mo liền tìm ra Mục Tú tin, mà Trần Minh quả nhiên không có tin. Mục Tú tiếp nhận tin, nói lời cảm tạ lúc sau, nhìn Phong thư thượng quen thuộc tự thể, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Trần Minh đôi mắt liếc mắt một cái, nhìn đến mặt trên kia xuyến tiếng anh địa chỉ còn có kia độc hưu Phong thư, Hắn nháy mắt biết là ai gửi thư, hắn tâm lập tức bắt đầu trỗi lên. Cười đến như vậy vui vẻ, bạn tốt cho ngươi viết tin a. Trần Minh thử hỏi. "Ừm." Mộ Tú gật gật đầu, lại không có quá nhiều giải thích. Trần Minh trong lòng càng thêm muôn mực, hắn cầm trong tay tiền bao bỏ vào nghiêng túi sách thời điểm, ngón tay chạm vào bên trong sách vở, hắn sừng sốt một chút, hiện tại bất chính là cơ hội tốt sao? "Mộ Tú, đây là ta nghỉ hè tìm thư, ngươi lần trước nói muốn xem Ta liền mang trong bao, thiếu chút nữa quên cho ngươi." Trần Minh đem túi sách thư lấy ra tới, đưa cho Mục Tú. "Trần Minh, thực sự có ngươi, ta tìm thật lâu cũng chưa tìm được đâu." Mục Tú đem lục nguyên tin bỏ vào túi, tiếp nhận Trần Minh đưa qua thư, phiên nhìn một chút. "Gì? Trong sách như thế nào kẹp có cái gì?" Mục Tú nhanh chóng lật qua đi, chỉ thấy một chương ảnh chụp ở sách vở. "Ta nói ảnh chụp như thế nào tìm không thấy, nguyên lai like ở chỗ này a." Trần Minh giả bộ kinh hỉ bộ dáng, rút ra ảnh chụp. "Trần Minh, ngươi chờ một chút." Mục Tú không có rảnh coi người khác ảnh chụp yêu thích, chẳng qua vừa rồi đôi mắt dư quang làm nàng mơ hồ nhìn đến ảnh chụp người trên hình như là Lục Nguyên. "Làm sao vậy?" Trần Minh trên tay còn kẹp ảnh chụp, vẫn không nhúc nhích đứng, giờ phút này tâm lại giống như nổi trống gõ đến bang bang vang, này vẫn là hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy, loại này hành sự diễn xuất là hắn trước kia ghét nhất. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn cũng biến thành hắn ghét nhất người bộ dáng. "Ta có thể xem một cái ảnh chụp sao?" Mộc Tú hỏi. "Có thể, đương nhiên có thể." Trần Minh đem ảnh chụp đưa cho Mộc Tú. Mộc Tú tiếp nhận ảnh chụp, "Cái này, xem giành mạch rõ ràng." Lục Nguyên thân mật hành động cùng lương giao tươi cười, lập tức liền đau đớn Mộc Tú hai mắt, nàng đối Lục Nguyên tín nhiệm, tại đây một lát, rốt cuộc xuất hiện vết Jack. "Ảnh chụp ngươi từ đâu tới đây?" Mộc Tú hít sâu một hơi, đè nén xuống đầy ngập lửa giận, khất chế hỏi: "Ta cùng Lương Dao là bạn tốt, nàng viết thư cho ta, nói nàng nói chuyện bạn trai, làm ta giúp nàng qua xem qua, liền cho ta gửi qua bưu điện một chương ảnh chụp." Trần Minh như thế nói lời nói thật. "Khi nào gửi qua bưu điện?" Mộc Tú sắc mặt trở nên rất khó xem. Trần Minh không đành lòng, chính là nghĩ đến đau da y không bàn ở dê đau ngàn lời, Mộc Tú sớm một chút nhi nhận rõ hiện thực, thoát ly ra tới Đối nàng chỉ có chỗ tốt, về sau Nhật Tử khiến cho hắn đến mang cấp Mục Tú vui sướng đi. Nghỉ hè trước đi. Trần Minh, ta có chút không thoải mái, về trước ký túc xá, theo sau tài kiện. Mục Tú xoay người, bước nhanh hướng ký túc xá đi đến, nàng lúc này chỉ nghĩ tìm cái không ai địa phương, an tình an tĩnh. Mục Tú đầu óc rối loạn, tâm cũng rối loạn, loạn đến bây giờ cũng không rảnh đi hỏi Trần Minh như thế nào sẽ cùng lương giao quan hệ như vậy hảo. Trần Minh không có đuổi theo đi, hắn biết, Mục Tú yêu cầu thời gian đi tiếp thu sự thật, hắn sẽ chờ Mục Tú. Mục Tú trở lại ký túc xá, trực tiếp nằm tới rồi trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là cùng Lục Nguyên Từ nhận thức đến sau lại kết giao điểm điểm tí tách, cùng với Lục Nguyên nói đến lương giao liền cùng bằng hữu bình thường không có gì khác nhau, đối lương giao xa cách cũng đều không giống giả bộ, như thế nào bọn họ hai người liền đi ở cùng nhau? Chẳng lẽ ở dị quốc tha hương, Ý chí lực liền sẽ trở nên không kiên định, chỉ nghĩ cùng bên người người ôm đoàn sưởi ấm sao? Nếu Lục Nguyên thật là người như vậy, Mục Tú chẳng sợ trong lòng lại thích hắn, cũng sẽ kiên quyết rời đi. Nghĩ đến đây, Mục Tú từ trong túi lấy ra tin, xé mở phong thư, lộ ra bên trong thật dày một xấp giấy viết thư, Mục Tú trên mặt không khỏi lộ ra trào phúng tươi cười, thật là làm khó Lục Nguyên, một bên muốn bồi lương giao hẹn hò, một bên còn muốn rút ra thời gian cho nàng viết như vậy lớn lên tin. Tiên Trung vẫn như cũ là nhất vãng tỉnh thâm kể ra tưởng niệm chi khổ, đối về sau về nước lúc sau khát khao cùng với trong trường học phát sinh cái các loại hoạt động. Nếu đặt ở trước kia, Mục Tú nhất định sẽ thực vui vẻ nhìn đến ngày đó, chẳng qua, lúc này, tâm cảnh không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy Lục Nguyên rối trá. Mục Tú càng nghĩ càng sinh khí, nàng ngồi vào án thư bên, lấy ra giấy viết thư, viết mấy hành tự, nhìn nhìn, lại hoa rớt, thay đổi một chương giấy. Lưu Loát viết lên. Mục Tú lưu loát viết hai trang lúc sau, một trận phiền lòng, đem vài tờ giấy viết thư xoa thành đoàn, tính cả phía trước hoa rất giấy toàn bộ ném tới thùng rác. Cuối cùng Mục Tú vẫn là đem tin viết hảo, chỉ có một câu, "Lục Nguyên, nếu ngươi giải thích không thể làm ta tin tưởng, chúng ta đây liền kết thúc đi." Ở Mục Tú đem tin được hảo, nhét vào phong thư lúc sau, đang chuẩn bị dùng keo nước dính hảo, nhìn đến trên bàn Lục Nguyên cùng Lương Dao kia tấm ảnh chụp chung, Lúc ấy Mục Tú kích động dưới, ảnh chụp cung quên còn cấp Trần Minh, nàng vẫn luôn nắm chặt tới tay, hồi ký túc xá phóng tới trên bàn. Chương 731 Trần Minh lương giáo. Mục Tú trực tiếp đem ảnh chụp cung nhét vào phong thư, dính hảo, chờ ngày mai đi bưu cục gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Làm xong này hết thảy sau, Mục Tú thở phì phì nằm ngã vào trên giường, vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ, nhưng là không nghĩ tới này một đêm, Mục Tú thế nhưng ngủ còn rất không tồi. Đối với cảm tình thượng thương tổn, mục tú khôi phục năng lực vẫn là tương đối cường hãn, rốt cuộc kiếp trước chịu quá như vậy đại thương tổn, làm nàng ở cùng Lục Nguyên kết giao thời điểm, cũng làm hảo tùy thời có thể bứt ra rời đi chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là biết Lục Nguyên cùng Lương Dao cùng đi lưu học thời điểm, cái loại này khổ sở đã thuộc về cảm xúc mất khống chế, chỉ có một lần, không, có lần thứ hai, cho nên, mục tú lúc này trừ bỏ tức giận ở ngoài, cũng không có cái loại này thương tâm muốn chết biểu hiện. Mục Tú như thế bình tĩnh, thế cho nên kế tiếp mấy ngày, Trần Minh đều sở không rõ ràng lắm Mục Tú rốt cuộc là ở cố nén khổ sở đâu. Vẫn là căn bản không đệ bụng chuyện này. Trần Minh, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt quái quái. Mục Tú nhịn không được hỏi, ngay sau đó lại sờ sờ mặt, nghi hoặc nói, ta trên mặt có cái gì sao? Mục Tú, mấy ngày hôm trước ngươi cầm ảnh chụp thực tức giận bộ dáng, Vì cái gì đâu? Trần Minh thật sự nhịn không được, thử hỏi: "A, nguyên lai like là về chuyện này a?" Rất ít nhìn đến ngươi xinh khí. Trần Minh nhẹ giọng nói: "Kỳ thật cũng không có gì hảo dấu giếm, trên ảnh chụp lương giao là ta trước kia bạn cùng phòng, mà Lục Nguyên là ta bạn trai, ta chỉ là không nghĩ tới như vậy vừa khéo, ngươi cùng lương giao quan hệ như vậy hảo." Nàng, "Cái gì đều đối với ngươi nói?" Mộc Tú lúc này cũng nghĩ tới Trần Minh nhận thức lương giao chuyện này. Lục Nguyên là người bạn trai a, như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá. Trần Minh nghe được Mộc Tú thừa nhận cùng Lục Nguyên quan hệ, trong lòng thật là ngũ vị đều toàn. Nói cái nam nữ bằng hữu, còn muốn khua chiêng gỗ trống thông chi mọi người đều biết a. Mộc Tú tà liếc mắt một cái Trần Minh, tức giận nói, hiện giờ nàng cùng Trần Minh nói chuyện là vô cùng tùy ý. Kia hắn như thế nào có thể như vậy? Chân đứng hai thuyền, Mục Tú, như vậy nam nhân không xứng với ngươi." Trần Minh tuy rằng từ lương giao tin trung đã biết được Lục Nguyên có bạn gái Trạng Thái Hạ theo đuổi nàng, nhưng là lúc này vẫn là thực tức giận, cảm thấy Lục Nguyên thật là cái cha nam, cô phụ Mục Tú như vậy tốt cô nương, còn thu hoạch hắn trong lòng nữ thần. "Ta viết tin cho hắn, làm hắn cho ta giải thích rõ ràng." Mục Tú nhàn nhạt trả lời nói, "Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật." Nay trên ảnh chụp mặt hai người nếu không phải yêu đương, có thể ôm nhau sao? Mục Tú, ngươi liền không cần lại lừa mình rối người. Trần Minh tưởng không rõ, đều đã nhìn đến ảnh chụp, Mục Tú còn muốn lục nguyên giải thích cái gì? Đôi khi, hai nghe không nhất định vì hư, mắt thấy cũng không nhất định vì thật, tổng phải cho đối phương một lời giải thích cơ hội. Mục Tú nói, làm Trần Minh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Trần Minh ra trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài, Vĩnh viễn đều là tôn trọng nhau như khách, Phú Nghiêm Mâu từ từ hiểu bộ dáng, chính là sự thật đâu. Quả nhiên, mắt thấy không nhất định vì thật a. Ngươi cùng Lương Dao là như thế nào nhận thức? Mục Tú vẻ mặt to mò nhìn về phía Trần Minh. Chuyện xưa khá giải, ngươi có rảnh nghe sao? Trần Minh cười khổ một chút. Ừm, có rảnh. Mục Tú tuy rằng thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng là tâm tình vẫn là đã chịu ảnh hưởng, cùng Trần Minh tâm sự thiên. cũng có thể rời đi hạ lực chú ý. Ở ta năm tuổi thời điểm, nhà ta dọn tới rồi thủ đô, có thiên, cha mẹ ta cái nhau, ta sợ hãi chạy ra trong nhà, núp vào. Sau lại, ta ngủ rồi, chờ ta tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi, nhìn bên ngoài hắc hắc nó nhỏ, ta sợ tới mức khóc lớn lên. Cũng không biết khóc bao lâu, đương nhiên có một đạo ánh sáng chiếu vào ta trên mặt, đồng thời còn có một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Lương Dao, khi đó nàng cũng chỉ là cái tám tuổi tiểu cô nương, Thiệu Lương Nhật Tình, nàng ngồi xổm ta trước mắt, giúp ta lau khô nước mắt, lại đem ta mang về nhà nàng. Lại sau lại, chính là Lương Dao gia, gia đem ta đưa về trong nhà, chúng ta hai nhà liền ké một tòa phòng ở, ta thường xuyên ở cha mẹ cái nhau thời điểm, trốn đến Lương Dao gia, gia trong nhà, Lương Dao giúp ta học bổ túc tác nghiệp, mang ta đi ra ngoài chơi. Ta tiểu học, sơ trung, Cao trung tấm gương chính là Lương Dao, nàng thành tích ưu dị, lại xinh đẹp, ở chúng ta kia một mảnh phi thường nổi danh. Đây là ta cùng Lương Dao nhận thức trải qua. Trần Minh khẽ môi treo lên tới cười, phảng phất lại nghĩ tới khi còn nhỏ, Lương Dao cẩn thận chiếu cố hắn bộ dáng. Chẳng qua, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Lương Dao đối thái độ của hắn càng ngày càng lãnh đạm, Trần Minh trước sau đuổi không kịp nàng bước chân, chỉ có thể đi theo nàng phía sau, rất xa nhìn lên nàng. không ngừng đổi theo. Không nghĩ tới lương giao cùng người có như vậy sâu xa. Mục tú nhìn Trần Minh nhắc tới lương giao thời điểm, trên mặt lơ đãng hiển lộ ra tới tình cảm, không khỏi cảm thắn lên. Vớt bỏ khác không nói, lương giao đích sắc thực ưu tú, người mị thông minh, tính cách cũng là ôn nu hiểu chuyện, Trần Minh khả năng đã đối lương giao ám sinh tình tố mà không tự biết đi. Mục tú cảm thắn xong, đông nhiên nhớ tới vừa rồi cảm thấy nơi đó không thích hợp, nàng nghi hoặc hỏi. Người cha mẹ thường xuyên cãi nhau sao? Ân. Trần Minh vừa rồi nhất thời không tra, đem việc này không cẩn thận cấp nói ra, đối mặt Mục Tú, hắn cũng không nghĩ nói dối, vì thế dứt khoát thừa nhận. Thật khó cho ngươi ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, học tập hảo, tính tình hảo, tam quan cũng chính. Mục Tú nghĩ đến nguyên sinh gia đình đối hại tử ảnh hưởng ở Trần Minh trên người, giống như cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Ta cũng không có ngươi nói như vậy hảo. đó chính là tưởng hảo hảo bảo hộ mụ mụ cùng tỷ tỷ. Trần Minh bị Mục Tú khích lệ sau, ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ ngươi kêu cười cười sao?" Mục Tú trong đầu lại bỗng nhiên nhảy ra cười cười tên này, liền thuận miệng nói ra: "Ngươi như vậy biết tỷ tỷ của ta tên." Cái này đến phiên Trần Minh kinh ngạc. Lần đó ta đi người bà ngoại ra, nghe được mụ mụ ngươi các nàng nhắc tới tới tên này. Mục Tú giải thích nói: "Thì ra là thế." Tỷ tỷ, ngươi cùng ngươi quan hệ thực hảo đi. Tỷ tỷ của ta thực che chở ta, có cái gì ăn ngon đều sẽ trộm giấu đi. Ở ta thượng, cao trung thời điểm, nàng đem một khối bánh kem giấu đi, một vòng sau, ta nghỉ về nhà sau, bánh kem đều đã ra bao, nàng còn cùng bảo bối giống nhau lấy ra tới cho ta ăn. Trần Minh ngữ điệu có chút nghẹn ngào, hắn thật sự tưởng không rõ, tỷ tỷ mệnh như thế nào như vậy khổ. Tỷ tỷ của ta, ở 3 tuổi thời điểm, một hồi suốt cao cháy hỏng đầu óc. Trần Minh ngay sau đó giải thích nói, nguyên lai like như vậy, một tú trước kia đối Trần Minh mâu thân khó hiểu, tại đây một lát toàn bộ đều minh bạch. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nữ nhi bên người căn bản không rời đi người, đối nhi tử sơ sẩy một ít cũng là không có biện pháp. Muội mu ngươi thật không dễ dàng. Một tú không khỏi cảm thán nói. Chương 732 bắt đầu kiến tập. Rốt cuộc thường nhân chiếu cố một cái hài tử đều tương đối vất vả. Mà Trần Minh mụ mụ chiếu cố hai đứa nhỏ, còn có một cái là không hiểu chuyện chí lực có khuyết tật hài tử, này cũng không phải là một thêm một như vậy đơn giản, mà là muốn trả giá vài lần tinh lực. Người ở trên đời này, liền không có mấy người là quá dễ dàng. "Trần Minh, ông cụ non nói." Vẫn là ở đương học sinh thời điểm, quá đơn giản nhất, chúng ta hảo hảo quý trọng trước mắt thời gian đi. Mục Tú cùng Trần Minh Hàn Huyên lúc này thiên, tâm tình cũng hảo rất nhiều, người này một tương đối liền sẽ phát hiện, Nguy Lai, like, so ngươi không dễ dàng người quá nhiều. Mục Tú, nếu Lục Nguyên thật sự cô phụ ngươi, ngươi không cần quá khổ sở cùng thương tâm, ta sẽ làm bạn ngươi." Trần Minh cổ đủ dũng khí, nói ra những lời này. "Trần Minh, cảm ơn ngươi." Mục Tú thiệt tình nói lời cảm tạ. "Các ngươi hai cái ở chỗ này đâu? Đều có chúng ta làm tiểu đoàn đội hoạt động." Mã Thư Lan thanh âm từ phía sau vang lên. Mục Tú cùng Trần Minh xoay đầu. Chỉ thấy Hoàng Nhu, Lương Chân Trinh, Mã Thư Lan đứng ở bọn họ phía sau. Mới vừa ở ký túc xá hạ gặp được, liền cùng nhau ra tới tản bộ. Mộ Tú giải thích nói, Mã Thư Lan cùng Hoàng Nhu cũng không có dị thường, Lương Chân Trinh sắc mặt lại phá lệ tái nhợt. "Mộ Tú, chúng ta cuối tuần muốn đi bệnh viện kiến tập, ngươi chuẩn bị tốt sao?" Mã Thư Lan ngồi xuống Mộ Tú bên cạnh người, hưng phấn nói, "Đối kiến tập khá tò mò, chúng ta hẳn là không cần chuẩn bị cái gì đi." một tú nhưng thật ra bình tĩnh một ít. Đúng vậy, kiến tập chính là đi xem bệnh viện lưu trình, mỗi người đều sẽ cùng một cái bác sĩ, toàn bộ kiến tập kỳ gian tất cả đều là dựa theo cái này bác sĩ chưa ban biểu đi. Trần Minh ở một bên giải thích nói, có thể đi theo trực đêm ban, thượng thủ thuận sao? Hoàng Nhu ở một bên khẩn trương hỏi, nếu ngươi cùng vị này bác sĩ lão sư trực đêm ban, thượng thủ thuận, ngươi khẳng định muốn đi theo. Nghe tới thực không tội. hào chờ mộng a. Mã thư Lan thực hướng tới bác sĩ sinh hoạt. Chờ các ngươi đi gặp tập lúc sau, liền sẽ không có như vậy đại nhiệt tình. Trần Minh một bộ người từng trải bộ dáng nói, vì cái gì đâu? Hoàng Du tò mò hỏi. Bác sĩ quá khổ quá mệt mỏi, hơn nữa đối mặt những cái đó trị thật lâu vốn dĩ liền phải xuất viện người bệnh, bỗng nhiên tử vong, bác sĩ áp lực tâm lý cũng phi thường đại. Trần Minh hồi tưởng khởi đại học thời điểm, ở thực tập kia 1 năm Hắn chính mắt thấy hắn lao sư bởi vì người bệnh sự tình suất đêm suốt đêm ngủ không hảo giấc. Nếu nói xã hội là lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt giang hồ, kia bệnh viện chính là một cái có thể hoàn toàn thấy rõ nhân tính địa phương, nhiều ít phù thề, bởi vì bệnh tật, mỗi người một ngả, nhiều ít huynh đệ tỉ muội, bởi vì cha mẹ nằm viện phí, trở mặt thành thù, lại có bao nhiêu nhẫn tâm phụ thân hoặc là mẫu thân vứt bỏ bệnh nặng hài tử? Xoay người rời đi, ở bệnh viện mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh, nhân tình đậm bạc. Trần Minh có cả ma pháp. Kỳ thật, trên đời này chỉ có một loại bệnh, đó chính là nghèo bệnh. Mộ Tú cũng tràn đầy cảm xúc. Vốn dĩ nghe Trần Minh nói chuyện, trong lòng còn rất bình thường, như thế nào ngươi vừa nói lời nói, liền lập tức hỏa tan ta bình thường. Mã Thư Lan nhìn Mộ Tú, tức giận nói: "Mộ Tú, ngươi này thật là giải thích độc đáo." Trần Minh thực vô ngữ. Mộc Tú luôn là ngữ gia kinh người. "Trân Trình, ngươi hôm nay làm sao vậy?" Lời nói như vậy thiếu. Hoàng Nhu kỳ quái nhìn về phía Lương Trân Trình. "A, không có a, ta chính là nghe các ngươi nói chuyện rất có ý tứ." Lương Trân Trình rũ xuống đôi mắt, làm người thấy không rõ lắm nàng suy nghĩ cái gì. "Chúng ta đây trở về đi, lần này đi ra ngoài kiến tập một vòng, vẫn là nhiều nhìn xem thư, bằng không người khác hỏi chúng ta vấn đề, đáp không được nhiều mất mặt." Mã Thư Lan nói: "Hảo, trở về đi." Mộ Tú cũng đứng lên. Hai người ký Túc Sa không ở cùng nhau, Mộ Tú cùng Trần Minh hướng bên phải đi đến, Lương Chân Trinh nhìn bọn họ bóng dáng, cắn chặt môi, nàng vừa rồi mới phát hiện, Trần Minh xem Mộ Tú bộ dáng cùng xem các nàng thời điểm là không giống nhau. Chính là, kia có thể làm sao bây giờ đâu? Một cái là nàng bạn tốt, một cái là nàng yêu thầm nam thần, nàng chỉ có thể đứng ở bọn họ phía sau. Tiên lặng chú ý bọn họ. Các bạn học, kiến tập danh sách đã dán ở bảng đen thượng, đại gia chú ý xem hạ chính mình ở đâu cái bệnh viện, lại cùng ngày đó đồng học là một tổ. Lúc này đem kiến tập sổ tay chia lại ra, chiều nay trường học sẽ mang các ngươi đến các bệnh viện nhân sự khoa đưa tin, nhân sự trưởng khoa sẽ đem các ngươi đưa đến các phòng. Phạm vệ quốc đem mục giảng trên bản kiến tập báo cáo từng loạt từng loạt phân phát đi xuống. Ta ở thứ 6 nhân dân bệnh viện, ngươi đâu? ra ở bệnh viện nhân dân 3, ra ở nhi đồng bệnh viện. Trong phòng học nháy mắt náo nhiệt lên, đại gia bắt đầu xem có hay không ở một cái bệnh viện đồng học. Mộ Tú, ngươi ở trung tâm bệnh viện a, chúng ta không ở cùng nhau. Hảo đáng tiếc. Mã Thư Lan dấu lại đây, nói, "Đúng vậy, chúng ta ba cái đều ở bệnh viện nhân dân 2." Hoàng Nhu ở một bên nói, "Cái này, ta cũng thật thà người cô đơn." Mộ Tú cố ý vẽ mặt đau khổ nói, "Nếu không hỏi một chút lão sư có thể hay không đổi một chút. Mã Thư Lan do dự nói, liền hai cái tuần, nhoáng lên liền đi qua, buổi tối liền đều lại về rồi, không gì sự. Mục Tú cười nói, "Hảo a, ta liền biết vừa rồi ngươi là cố ý lậu ta." Mã Thư Lan nhìn biểu tình tự nhiên của Mục Tú, phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đi nhà An Nang Cầm, từ trường học đến bệnh viện, còn muốn một khoảng cách đâu, nhưng ngàn vạn đường đến muộn. Mục Tú nhìn thời gian, Cầm lấy thực tập báo cáo đứng lên. Đúng vậy, cũng không thể đến muộn. Cứ như vậy, chờ đến Mục Tú đổi tới bệnh viện nhân sự khoa thời điểm, ngoài cửa đã đứng không ít người, Mục Tú chạy nhanh đứng qua đi. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, office building người lục tục tới đi làm, thực mau liền có nhân viên công tác đi ra, cầm một chương bảng biểu, thanh thanh giọng nói, nói, "Ta niệm tên đồng học trạm thành một đội." Bước sóng, Chương Hàn, Trần Hồng. Theo nhân viên công tác thanh âm vừa rồi lộn xộn đám người, phân biệt trạm thành 12 chi đội ngũ. Các ngươi phân biệt đem này đó học sinh mang về chính mình phòng đi. Nhân viên công tác đối vừa rồi tiến vào y tá trưởng nói. Mười mấy phòng y tá trưởng mang theo kiến tập sinh, từng người về tới chính mình tương ứng phòng, một tú cái thứ nhất phòng là khoa cấp cứu. Mã bác sĩ, đây là một tú, kế tiếp nhật tử liền đi theo người học tập. Y tá trưởng đem mỗi cái đồng học đều an bài hảo sau liền rời đi. Lão sư, ngài hảo." Mục Tú đi đến mã bác sĩ bên người, chào hỏi. "Mục Tú đúng không? Mặc tốt áo bờ lạt trắng, trước ngồi ta bên cạnh." Mã bác sĩ đang ở viết bệnh lịch, nhìn mắt Mục Tú, liền cúi đầu. Mục Tú đem vừa rồi phát áo bờ lạt trắng mặc tốt, mang hảo mũ, tìm cái băng ghế liền ngồi tới rồi mã bác sĩ bên cạnh. Chương 733 kháng cấp. Khác phòng bộ dáng gì? Mục Tú không rõ ràng lắm, nhưng là khoa cấp cứu thật là bận rộn. Các loại cấp cứu người bệnh đều là trước đưa đến khám gấp, xử lý lúc sau lại dựa theo bệnh tình đưa hướng các phòng. Mã bác sĩ, tới cái uống đông dược. Hộ sĩ vội vã chạy tiến văn phòng, nhanh chóng nói: "Tiểu Phương, ngươi đi cứu giúp thất chuẩn bị tốt rửa ruột công cụ, ta lập tức đi." Mã bác sĩ đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mục Tu Úc cũng chạy nhanh đứng lên, đi theo Mã bác sĩ phía sau, tuy rằng Mã bác sĩ cũng không có kêu nàng. nhưng là một tú nhất định phải có nhãn lực kính. Ở bệnh viện kiến tập không thể so ở khác ngành sản xuất kiến tập, mặc kệ bác sĩ vẫn là hộ sĩ đều rất bận rộn, không có không cái gì đều nhất nhất rằng giải. Kiến tập sinh muốn chính mình có ánh mắt, theo sát ở chính mình lao sư phía sau, nhiều xem nhiều học tập, chờ vội qua sau, lao sư sẽ tổng kết giảng một ít trọng điểm. Phong cấp cứu một mảnh hốn đột, một tú đi vào đã nghe tới rồi một cổ gây mui tỏi vị, Mục Tú trong đầu lập tức hiện ra loạt ga ngồ phật phổ chúng độc. Đương nhiên, khí vị chỉ là bước đầu phán đoán bệnh tình căn cứ, còn muốn xem xét nghiệm kết quả cùng với người bệnh bệnh trạng. Đồng tử co rút lại, bụng la âm, cơ bắp chấn động, lập tức tiến hành rửa ruột. Mã bác sĩ cầm đèn tin cùng ống nghe bệnh, đơn giản kiểm tra rồi lúc sau, lập tức hạ lời dặn của bác sĩ. Các người biết hắn uống lên cái gì nồng dược sao? Mã bác sĩ quay đầu hỏi người nhà. Là thuốc trừ sâu. Người bệnh người nhà ở một bên bội vàng nói, chuẩn bị tốt than toan hỷ rồ nạ chỉ rửa ruột dịch. Mã bác sĩ công đạo nói, hộ sĩ bên này đem chuẩn bị tốt rửa ruột cơ cùng rửa ruột dung dịch đẩy đến người bệnh bên cạnh người. Người nhà ấn người bệnh, làm người bệnh không cần lộn sột. Hộ sĩ dặn giò qua đi, liên bắt đầu chuẩn bị cắm dạ dạy quản rửa ruột. Mục tú toàn trường đều ở một bên nhìn, nhưng là nàng ở trong đầu đã đem này đó toàn bộ nhớ xuống dưới, kiến tập chính là như vậy. đem học tập nội dung toàn bộ biến thành động thái tri thức nhớ nhập trong đầu. Chờ người bệnh tẩy hảo dạ dày, mã bác sĩ bên này đã khai hảo lời dặn của bác sĩ, thuốc hạ sốt cùng giám hộ toàn bộ đều dùng tới, hộ sĩ thành lập hảo tĩnh mạch thông đạo, đem người bệnh đưa vào phòng cấp cứu giám hộ thất, chờ 24 giờ lúc sau đưa vào nội khoa. Mã bác sĩ tới cái té bị thương người bệnh. Hộ sĩ lại một lần đi vào văn phòng. Một buổi trưa thời gian Mộc Tú đi theo mã bác sĩ phía sau, chạy trước chạy sau, tuy nói đều làm đánh tạm, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy rất là phong phú. Thời gian thực mau liền đến buổi tối 8 giờ, vãn ban bác sĩ tới lúc sau, mã bác sĩ làm xong giao tiếp ban, ngồi ở một bên ghế trên, căng chặt mặt mới thả lỏng xuống dưới. "Người kêu Mộc Tú, đúng không?" "Đúng vậy, lão sư." Mộc Tú ngồi thẳng thân thể, trả lời nói, "Lam bác sĩ không có gì bí quyết." Nhất định phải nhiều xem, nhiều học hỏi nhiều, có cái gì không rõ, ở ta nhàn rỗi thời điểm tùy thời có thể hỏi ta." Mã bác sĩ xoa xoa huyệt thái dương. "Ừ, ta sẽ nghiêm túc học tập." Mục Tú gật gật đầu. "Đây là ta chia ban biểu, ngươi nhớ kỹ, về sau liền đi theo ta chia ban đi." Mã bác sĩ từ trên mặt bàn lấy ra một cái vở, đưa cho Mục Tú. "Ta trước tan tầm, ngày mai thấy." Mã bác sĩ bỏ đi áo bờ lật trắng. Sửa sang lại hạ liền rời đi. Mục Tú lấy ra dày bút đem ngựa bác sĩ chiêu ban vật lưu niệm ghi lại xuống dưới, điệp hảo bỏ vào trong túi, cũng quay trở về trường học. Mã bác sĩ đại khái có 40 suất đầu, là một người có kinh nghiệm khoa cấp cứu bác sĩ, Mục Tú đi theo hắn phía sau, học tập không ít tri thức, rất nhiều trước kia học bằng cách nhớ bệnh án, ở mã bác sĩ cứu giúp người bệnh đến thực tiễn chung, đều được đến thông hiểu đạo lý. Bác sĩ thế giới thực chỉ một Nhàn luôn toài ngựa cũng ít, rốt cuộc mỗi ngày vội đến độ cùng cái bu lông giống nhau, một khắc dừng không được tới, căn bản không rảnh đi nói ra nói vào, này cũng dẫn tới bắt đầu đi theo kiến tập bọn học sinh không thích ứng, tổng cảm thấy mang chính mình lão sư bản một bộ mặt, cố ý bất hòa chính mình nói chuyện. Có mấy cái khác trường học học sinh, kiến tập mấy ngày liền không tới, hoặc là thỉnh nghỉ bệnh. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng chỉ là hỏi một chút, sau đó liền lộ ra hiểu rõ biểu tình. Xem ra này không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Mục Tú lại từ đầu đến cuối đều là vẫn duy trì sớm đến văn đi thói quen, đi theo mã bác sĩ phía sau, nói chuyện thiếu, làm việc nhiều, ca đêm mã bác sĩ viết xong bệnh lục cũng sẽ đưa cho Mục Tú, làm nàng học tập như thế nào viết. Thật mau, mã bác sĩ liền phát hiện Mục Tú thông tuệ, bởi vì nàng bài chuyên ngành vững chắc, trở về lại hiểu được cô tập, mã bác sĩ vô luận làm cái gì, nói cái gì Mục Tú đều có thể thực mau nắm nắm giữ. Một cái nguyện ý giáo, một cái nghiêm túc học, hai người ở trùng phi thường hòa hợp, kiến tập liền hai tuần, thực mau liền đi qua 10 ngày. Chân chính là mã bác sĩ đối Mục Tú lau mắt mà nhìn chính là Mục Tú cuối cùng một cái ca đêm, cái này ca đêm sau khi kết thúc, Mục Tú liền phải rời đi bệnh viện hồi trường học tiếp tục học tập. Bác sĩ, nhanh lên cứu mạng a. Đêm khuya hành lang, ngay cấp bách tiếng kêu cứu lập tức liền đánh vỡ ban đêm yên lặng. Mã bác sĩ đang ở cấp một cái suốt cao ngất lịm tiểu hài tử làm cấp yếu, bên cạnh mới đi làm tiền trinh bác sĩ chạy nhanh nhằm phía hành lang. Mã bác sĩ ý bảo mục tú cũng cùng qua đi xem một chút. Bác sĩ, ta nhi tử từ lầu ba rơi xuống, lúc này như thế nào đều kêu không tỉnh. Phụ thân ở nơi nào gào khóc. Mục tú nhìn thoáng qua nằm ở cáng thượng tiểu tử, đại khái hai mươi xuất đầu, nhìn dáng vẻ đã tiến vào hôn mê trạng thái, trên đầu huyết còn ở chậm rãi ra bên ngoài lưu. Tiên bác sĩ nhanh chóng phân phó hộ sĩ trước cấp người bệnh tăng áp lực băng bó, chích cầm máu, mà hắn lại cầm đèn pin bắt đầu xem xét đồng tử. Mục Tú cũng dò qua tới, nhìn về phía người bệnh, nàng đỗng nhiên phát hạ tiểu tử một bên thay tấp giấy vệ sinh, giấy vệ sinh đã bị huyết nhuộm dần thành màu đỏ. Mục Tú chạy nhanh tiến lên, đem giấy vệ sinh từ lỗ thai hắn mắt nhi lấy ra tới, buột miệng thốt ra nói, "À, này như thế nào có thể tấp giấy vệ sinh a, này sẽ muốn hắn mẹ" Hai tử phụ thân nghe được Mục Tú nói như vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn mê mang nhìn thoáng qua Mục Tú. Mục Tú nói: "Bác sĩ, đây là ta cho hắn tác đến, hắn từ trên lầu rơi xuống lúc sau, ta nhìn đến hắn thai vẫn luôn ở lưu học mắng ta sợ hai hắn mất máu quá nhiều, mới chạy nhanh dùng giấy vệ sinh cho hắn ngăn chặn. Mau đưa đi làm y tuyến, sau đó truyền dịch, giảm hộ, hút oxi." Mã bác sĩ thanh âm từ phía sau truyền đến, "Hắn ổn xong rồi, đi ra." Vừa lúc nghe được Mục Tú theo như lời nói, chờ ngươi bệnh bị rút đi lúc sau, mã bác sĩ khó được không có lập tức tiến văn phòng, mà là nhìn Mục Tú, to mò hỏi, nói nói vì cái gì không thể tắc giấy vệ sinh. Bởi vì hắn thương chính là phân đầu, hơn nữa đã thiện hôn mê, ta bước đầu phán đoán lô thái đổ máu là bởi vì lô đế gãy xương dẫn tới, nếu dùng giấy vệ sinh lấp kín chảy ra huyết, sẽ gia tăng hắn lô nội áp, dẫn tới lô nội cảm nhiễm, tăng thêm hắn bệnh tình. Nguy hiểm cho sinh mệnh. Mục Tú lưu luật nói. Trưng 734 về nước. Mã bác sĩ trên mặt lộ ra tươi cười. Tán dương. Mục Tú, ngươi là ta mấy năm nay mang học sinh chung. Nộ tính tối cao. Ngươi nhất định phải hảo hảo hoàn thành việc học. Ngươi về sau nhất định cũng sẽ là một người thầy thuốc tốt. Lao sư, ta sẽ. Mục Tú mộng tưởng cũng là là một người thầy thuốc tốt. Trong khi hai chu kiến tập, viên mãn hỏa thượng dấu chấm câu. Mục Tú từ bệnh viện trở lại trường học lúc sau, lại lần nữa tiếp xúc đến vườn trường hoàn cảnh, trong lòng thật là vô hạn cảm thán. Làm bác sĩ gánh vác trách nhiệm quá nặng, người bệnh sinh tử tất cả tại bác sĩ trị liệu trùng, chỉ có nắm giữ kỹ thuật tinh vi mới có thể gánh vác khởi cứu tử phù thương trách nhiệm, Mục Tú đánh lên hoàn toàn tinh thần, càng thêm nỗ lực khắc khổ học tập. Cùng lúc đó, xa ở đại dương bờ bên kia lục nguyên thu được Mục Tú hồi âm. Như thế nào như vậy mỏng? Lục Nguyên bắt được phong thư, cùng trước mấy phong xúc cảm không giống nhau, hắn vội vàng mở ra phong thư, một chương ảnh chụp rơi xuống xung dưới. Lục Nguyên ngồi xổm xuống, xuống, nhặt lên ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền thay đổi sắc mặt, hắn chạy nhanh đem phong thư tin rút ra, nhìn đến kia ngắn ngủn một hàng tự, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, liền hướng lão sư văn phòng đi đến. Nhận tự liền ở như vậy làm từng bước tiến hành, mục tú mỗi ngày chính là đi học, ôn tập, ăn cơm. Tản bộ, đơn giản mà lại phong phú, Trần Minh cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở sân thể dục thượng, cùng Mục Tú ngẫu nhiên gặp được. Chẳng qua, hết thảy bình tĩnh đều bởi vì Lục Nguyên xuất hiện, đột nhiên nhi vặn. Mục Tú. Đương Lục Nguyên thanh âm vang lên, Mục Tú đầu tiên là thân ảnh một đốn, ngay sau đó chậm rãi xoay người qua, đưa nhìn đến cái kia làm nàng nghiến răng nghiến lợi nam nhân thời điểm, tâm tình của nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Lục Nguyên nhìn Mục Tú bình tĩnh bộ dáng, Biết lần này nàng là thật sự sinh khí, hắn đi đến một tú bên người, thật cẩn thận nói, "Mộc Tú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện." Ân. Mộc Tú dẫn đầu đi hướng sân thể dục. Lục Nguyên đi theo nàng phía sau. Lúc này là sáng tinh mơ, sân thể dục người trên cũng không nhiều. Mộc Tú mang Lục Nguyên đi tới một cái yên lặng góc, xoay người chẳng hảo, hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. "Mộc Tú, ta thu được ngươi tin, liền trực tiếp xin nghỉ ngồi máy bay gấp trở về, ta biết Ngươi nhìn đến ảnh chụp sẽ thực tức giận, nói thật, này chương ảnh chụp, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến." Lục Nguyên lộ ra cười khổ. "Lần đó, chúng ta cùng đi trường học ngoại xưởng dược tham quan, cuối cùng chụp ảnh chung lưu niệm, Lương Dao ở ta trước người bỗng nhiên chuột chân, ta theo bản năng đi tiếp, không nghĩ tới liền chiếu ra tới như vậy một chương ảnh chụp. Ngươi đem ảnh chụp gửi qua bưu điện cho ta, ta mới phản ứng lại đây, ngay hẳn là Lương Dao cố ý." Cố ý làm ra tới như vậy một chương ảnh chụp gửi qua bưu điện cho ngươi, làm ngươi cùng ta chi gian sinh ra hiểu lầm." Lục Nguyên Trửu kén loạt ti phân tích, "Chính là này chương ảnh chụp là ta từ lương giao hảo bằng hữu nơi đó vô tình nhìn đến, lương giao liền tính như vậy chuẩn, biết ảnh chụp cuối cùng có thể bị ta nhìn đến sao?" Mộ Tú hỏi lại Lục Nguyên, "Vì cái gì không thể là lương giao giao đãi nàng bạn tốt, nhất định phải là ngươi nhìn đến này chương ảnh chụp đâu?" Lục Nguyên nói, Lam Mục Tú ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, lương giao hao hết công phu lộng như vậy một chương ảnh chụp ra tới, chẳng lẽ chính là vì cấp Trần Minh xem? Trần Minh nhìn có ích lợi gì? Chỉ có làm nàng nhìn đến, mới có thể cùng Lục Nguyên nháo chia tay hoặc là không bao giờ liên hệ Lục Nguyên. Chính là Trần Minh cũng là trong lúc vô tình lấy ra tới. Mục Tú không tin Trần Minh sẽ tính kế nàng. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, hiện tại Hình chụp đều xuất hiện ở ngươi trước mắt, ngươi cũng phi thường sinh khí, chẳng qua, ta muốn cảm ơn ngươi, có thể cho ta một lời giải thích cơ hội. Lục Nguyên thật sợ hãi Mục Tú nếu là thật vô thanh vô tức liền không để ý tới hắn, kia hắn mới oan uổng đâu. Rối bộ không đinh vô phương chứng, lương giao đều biết chúng ta cái gì quan hệ, còn làm như vậy, thuyết minh ngươi ngày thường vẫn là không có cùng nàng phân rõ giới hạn. Mục Tú xem Lục Nguyên kia phó sốt ruột bộ dáng, Trong lòng liền tính tin Lục Nguyên giải thích, chỉ là ngoài miệng vẫn là muốn trào phúng hắn vài câu. "Mộ Tú, ta lần này trở về, chuẩn bị cùng trường học đưa ra xin, không hề xuất ngoại, tuy rằng học tập cơ hội khó được, nhưng là, nếu vì học tập mà mất đi ngươi, ta đây tình nguyện canh giữ ở bên cạnh ngươi." Lục Nguyên nghĩ đến hơi kém mất đi Mộ Tú, tâm đều nắm thành một đoàn. "Ta kỳ thật cũng không có cái gì đại chí hướng, chỉ nghĩ cùng thích người ở bên nhau." Lục Nguyên Thâm tình nhìn về phía Mục Tú. "Lục gia gia, Lục nãi nãi, bao gồm người cha mẹ, đều hy vọng ngươi có thể ở nước ngoài học thành trở về, ta không nghĩ về sau bị nhà ngươi mọi người oán trách, ngươi vẫn là tiếp tục học tập đi." Mục Tú nghĩ đến Lục gia mọi người đối Lục Nguyên chờ đợi, nàng nhưng không nghĩ trở thành tội nhân. "Ta sẽ đối bọn họ nói, là ta học không đi xuống." Lục Nguyên sốt ruột nói. Mục Tú lắc lắc đầu, "Lục Nguyên vẫn là quá tuổi trẻ." Lúc này Hai người cảm tình hảo, lang cái gì cũng chưa quan hệ, chính là lại ân ái người đều sẽ cái nhau, chờ thêm chút năm, đại gia biết là bởi vì nàng nguyên nhân làm Lục Nguyên về nước không đọc sách, không chừng còn muốn lại dẫn phát một vòng tân mâu thuẫn. Ngươi vẫn là trở về đọc sách đi, bất quá, chúng ta duyên hái quan hệ trước tạm dừng, chờ ngươi trở về lúc sau lại nói, ta không nghĩ lại vì những việc này hao phí tâm thần ảnh hưởng tâm tình. Mục Tú nhàn nhạt nói, không được Ta đây vẫn là không đi." Lục Nguyên vừa nghe Mục Tú nói như vậy, tức khắc lại sốt ruột lên, này cùng chia tay có gì khác nhau? Đã hơn 1 năm thời gian, quá thức mau, trước kia ta đều nói qua, nếu tình cảm thâm hậu, thời gian cùng khoảng cách chỉ là một phần bại thi, tới cân nhắc tình yêu lời thể có thể hay không thực hiện. Mục Tú tuy rằng tha thứ Lục Nguyên, nhưng là vẫn là phải cho hắn một cái giáo huấn, tình hắn luôn là làm một ít ô long sự tình. Mục Tú Ta thật sự không nghĩ đi. Lục Nguyên tóc mày, nghĩ đến muôn cùng Mộc Tú đã hơn một năm đều không liên hệ, hán cái gì tâm tư đều không có. Ngươi nếu không đi, chúng ta đây không bao giờ muốn gặp mặt cùng liên hệ. Mộc Tú sụ mặt, thực nghiêm túc nói. Mộc Tú, ta đây còn có thể cho ngươi viết thư sao? Lục Nguyên chỉ có thể nhận mệnh hỏi. Có thể viết, nhưng là ta không nhất định có rảnh hồi phủ. Mộc Tú nói làm Lục Nguyên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mặc kệ ngươi hồi phục không hồi phục, ta đều sẽ trước sau như một đối với ngươi." Lục Nguyên gằn từng chữ một nói, "Nay đã hơn 1 năm, chúng ta vẫn là hảo hảo học tập đi, hết thảy chờ ngươi trở về lại nói." Mộ Tú tuy rằng nhìn đến Lục Nguyên như vậy, trong lòng không đành lòng, chính là nghĩ vậy hai lần hắn cùng lương giao dây dưa không rõ, nàng vẫn là ngoan hạ tông. Mộ Tú, ta đuổi mấy chục tiếng đồng hồ phi cơ, một chút phi cơ liền tới đây tìm ngươi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Lục Nguyên lộ ra dáng thương bộ dáng. Sướng đáng. Mục Tú xỉ một tiếng khinh miệt, tiếp theo tò mò hỏi, vé máy bay bao nhiêu tiền? 6000 nhiều đồng tiền. Lục Nguyên nhắc tới vé máy bay tiền, khóe miệng cũng trử trử. Chương 735 đại thể lão sư. Lúc này phi cơ cùng sau lại phi cơ không giống nhau, có thể ngồi cất cánh cơ đều thị phi phú tức quý, giá cả tự nhiên không tiện nghi. Tuy nói Lục Nguyên cũng không kém tiền, chính là đây cũng là hắn gần 1 năm tiền tiêu vặt. Như vậy nhiều. Mục Tú không nghĩ tới hiện tại vé máy bay như vậy quý, tuy nói không phải nàng tiêu tiền, chính là cũng cảm thấy đau lòng. So sánh muốn mất đi ngươi, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Miệng lưỡi chân tru, đi thôi, đi ăn cơm. Mục Tú trong miệng nói miệng lưỡi chân tru, trong lòng lại là cảm thấy khói mù đều bị xua tan. Hảo Còn đi cửa trường ăn kia ra bánh bao nhỏ. Lục Nguyên vui vẻ nhìn Mục Tú, biết nàng tha thứ hắn. Đi thôi. Mục Tú cũng chưa phát giác, nàng khẽ miệng nhẹ nhàng hướng lên trên giơ giơ lên. "Mục Tú, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a?" Trần Minh xa xa nhìn đến một bóng người, như là Mục Tú, liền đã đi tới, chẳng qua Mục Tú bên người nam nhân càng xem càng quen mắt, đến gần mới phát hiện là Lục Nguyên. "Trần Minh, ngươi ăn cơm rất sớm a?" Mộ Tú không nghĩ tới như vậy vừa khéo, mới ra cổng trường liền gặp Trần Minh. Các ngươi Trần Minh kinh ngạc nhìn Lục Nguyên, có chút phản ứng không kịp. Ngươi hảo, ngươi chính là Trần Minh đi, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lúc này ta cũng nhìn không tới Mộ Tú. Lục Nguyên trong lời nói có khác thơ ý. Mộ Tú, hắn đùa bỡn ngươi cảm tình, ngươi cứ như vậy tha thứ? Trần Minh buột miệng tốt ra, đầy mặt đều là không tin. Trần Minh, đây đều là hiểu lầm. Ta tin tưởng Lục Nguyên." Mộc Tú nói, làm Trần Minh sửng sốt. "Mộc Tú, ngươi quá đơn thuần thiệt lương, ngàn vạn đừng bị hắn nói mấy câu liền lại lửa gạt." Trần Minh kích động nói, "Trần Minh, ngươi cùng Lương Dao quan hệ hảo, ta cũng đem nói minh bạch, này hết thảy đều là Lương Dao giở trò quỷ, nàng dây dưa ta, cố ý phá hư ta cùng Mộc Tú cảm tình, ta thực chán ghét Lương Dao người như vậy, ngươi phải vì Lương Dao bất bình nói, ngươi cứ việc quên nàng." Làm nàng Ly ta rất xa, nàng đi nàng giường quân đạo, ta đi ta cầu độc mục, nếu có thể lấy ra khuyên mục tú tinh thần đi khuyên lưng dao, ta ở chỗ này liền trước cho ngươi nói lời cảm tạ. Lục Nguyên khó được nói như vậy nhiều nói. Ngươi đừng được tiện nghi còn khế mễ. Trần Minh hiện tại cũng có chút nghi mơ hồ, chẳng lẽ lương dao thật sự lừa hắn, la nàng dây dưa Lục Nguyên, cũng không phải Lục Nguyên theo đuổi nàng. Chính ngươi đi hỏi nàng đi, mục tú, chúng ta đi. Lục Nguyên lười đến lại giải thích, lôi kéo Mục Tú tay liền về phía trước đi đến. Chúng ta theo sau lại nói. Mục Tú cùng Trần Minh nói xong, đi theo Lục Nguyên phía sau rời đi. Trần Minh nhìn hai người lẫn nhau nắm đôi tay, trong lòng ngũ vị đều toàn, vì cái gì hắn thích người, đều thích Lục Nguyên, Lục Nguyên rốt cuộc có chỗ nào hảo? Lần này ngươi trở về, đại bao lâu? Mục Tú kêu hai lung bánh bao, hai chén cháo, ngồi xuống. Gia Thỉnh một tuần dạ, Nếu ngươi không tha thứ ta, ta liền không đi rồi, đợi cho ngươi tha thứ ta mới thôi, nếu ngươi tha thứ ta, ta chỉ có thể đãi hai ngày nhất định phải rời đi, rốt cuộc trên đường muốn chậm trễ 2 ngày thời gian. Lục Nguyên gấp một cái bánh bao vừa ăn vừa nói nói. Vậy ngươi còn về nhà sao? Không quay về, tỉnh lại bị hỏi tới hỏi lui. Ngươi làm trao đổi sinh, xin nghỉ trở về, ngươi cũng đừng ở trường học lộ mặt, bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Mục Tú nghĩ nghĩ, nói, ta liền biết, ngươi vẫn là quan tâm ta." Lục Nguyên lộ ra tươi cười. "Hai ngày này, ngươi trước đem hồi chỉnh vé máy bay lấy lòng, chú bên ngoài nhà khách đi. Ta sẽ an bài tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ nghĩ hai ngày này nhiều nhìn xem ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi." Lục Nguyên nhìn Mục Tú, cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt ra bản thân tưởng nghiệm. "Ta mấy ngày nay tự học khóa nhiều chút, một tan học ta liền đi tìm ngươi." Mộc Tú nhìn thấy Lục Nguyên, cũng mới phát hiện, nguyên lai like nàng là như thế chờ mong có thể nhìn đến hắn. Khó Trạch đã từng nhìn đến một quyển sách thượng nói qua, người yêu chi gian liền tính cái nhau, cũng nhất định phải giáp mặt xảo, mà không phải viết thư hoặc là gọi điện thoại, bởi vì mặt đối mặt nói, có lẽ sẽ bởi vì đối phương trên mặt nào đó biểu tình mà mềm lòng. Tha thứ đối phương. Mộc Tú bồi Lục Nguyên ăn xong cơm sáng lúc sau, Lục Nguyên đi trước nhà khách nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngồi mấy chục tiếng đồng hồ phi cơ, lại được đến một tú tha thứ, lục nguyên căng chặt tinh thần rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, lúc này đôi mắt đều không mở ra được. Mục tú trở lại phòng học, hôm nay vừa lúc là thượng nhân thể giải phẫu khóa, đây là lần đầu tiên muốn đối mặt đại thể lao sư, các bạn học trong lòng trừ bỏ có điểm sợ hai ở ngoài, càng có rất nhiều tò mò. Lao sư đem đại gia đưa tới phòng giải phẫu, các bạn học mặc xong rồi áo bờ lập trắng, mang hảo mũ. đứng ở giải phẫu đài bên cạnh. Nay đó đại thể lão sư đem di thể phỏng hiến ra tới, cùng chúng ta nghiên cứu học tập, hiện tại các bạn học trước BI 2 phút, lại bắt đầu đi học. Lão sư trang trọng nói, "Mục tú cùng các bạn học cùng nhau tối đầu BI lúc sau, lúc này mới đã đi tới." Giải phẫu đài là hình chữ nhật, mặt trên cái nắp từ trung gian hướng hai sườn tách ra, đại thể lão sư từ phía dưới trình lên tới, Mục tú chạm vị trí ở đáp đề lão sư đầu đoàn. Giải phẫu bàn đặt ở đỉnh đầu bộ vị. Đây là một tú toàn ban đồng học lần đầu tiên đối mặt đại thể lão sư, đại gia sắc mặt đều giống nhau, tái nhợt mà lại chịu đựng trong lòng không thích hứng, gay môi phỏ mạ lỉn liển cũng đem đại gia đôi mắt hướng đến thứ đau. Phía dưới các bạn học xem cẩn thận, ta tới giảng giải một chút bên trái nách thần kinh mạch máu đi hướng cùng phân bố. Lão sư cầm giải phẫu dao, bắt đầu phân cách bên trái cánh tay. Lão sư dùng dao hoa khai lần ra Chỉ nghe bên cạnh một tiếng nôn khan, Mục Tú quay đầu vọng qua đi, chỉ thấy là trong ban một vị nữ sinh, nàng mặt bộ cơ bắt vặn vẹo dữ tợn, dùng tay che miệng không ngừng nôn khan, mặt đều nghẹn đỏ bừng, nhìn đến mọi người đều nhìn nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được, quay đầu liền hướng về đuốc cờ phương hướng chạy tới. Còn có không khỏe ứng đồng học, hướng phía sau trạm. Lao sư loại này trường hợp xem quá nhiều, tập mãi thành thói quen nói. Phong giải phau kia chản nửa chết nửa sống chớp vài cái. Chấn bạch quang đánh vào trên tường, kia không khí cũng là khiếp người, phòng trừng là trưởng học cố ý xây dựng y học tức giận, cảm thấy lúc này mới phù hợp phòng giải phẫu hình tượng. Đại thể lão sư cánh tay bị lót, cho nên đi xuống áp một chút cánh tay, thực dễ dàng xử thi thể nửa người trên nếp lên tới, có điểm giống người rời giường ngồi dậy như vậy. Lão sư đang ở tập trung tinh thần giải phẫu cùng giảng giải, eo cong lâu rồi, điều một cái phương tiện tư thế cơ thể Không nghĩ tới áp tới rồi đại thể lão sư cánh tay, chỉ nghe thấy ka ka ka, đại thể lão sư nửa người trên ngồi dậy, một trường đen tuyền mặt, đôi mắt là mở to, môi còn mơ hồ lộ ra hàm răng màu trắng. Phong giải phẫu, tức khắc vang lên các loại tiếng kinh hô, nhát gan đồng học đã hướng bên ngoài vọt, gan lớn đồng học cũng dựa gần góc tường. Các bạn học, đây đều là bình thường hiện tượng, đừng hô, tiếp tục đi hảo. Lão sư bình tĩnh nói. Giống như cảnh tượng như vậy thường xuyên sẽ phát sinh. Chương 736 tới thủ đô. Ở lão sư trấn Tĩnh Trung, các bạn học thượng xong rồi giải phâu khóa, kỳ thật giải phâu thi thể cũng không có người ngoài cho rằng khủng bố cùng ghê tởm, đối lại thể lão sư lòng mang kính trọng, liền không có cái gì sợ hãi. Mục Tú một tan học, lập tức mua đồ ăn đi nhà khách tìm Lục Nguyên, buổi chiều còn muốn đi học thảo luận buổi sáng giải phâu khóa nội dung. Mục Tú đến trước đại Hỏi Lục Nguyên trụ phòng, trực tiếp đi gó cửa. Lục Nguyên nghe được động tĩnh, xoa nhập nhèm đôi mắt, mở ra cửa phòng. Nhanh lên ăn cơm đi, ăn xong lại đi ngủ. Mục Tú đem đồ ăn bãi ở trên bàn. Lục Nguyên sai giờ còn không có đảo lại, buổi sáng liền ngủ mấy cái giờ, sắc mặt có chút tái nhận, thoạt nhìn ngốc đốc. Vẫn là quốc nội đồ ăn ăn ngon. Lục Nguyên ngồi xuống, vừa ăn vừa nói nói. Ngươi này vẫn là đường đảo sai giờ. Ngày mai hoặc là hậu thiên liền lại phải đi, đi lúc sau còn muốn đảo, nhiều phiền toái. Mộ Tú nhìn Lục Nguyên ăn ngấu nghiến bộ dáng, dừng chiếc đũa, đem đồ ăn hướng hắn bên kia xê dịch, sợ hắn không đủ ăn. "Ân, trong chốc lát ta liền đi mua vé máy bay. Trên người tiền đủ sao?" Mộ Tú nghĩ đến vé máy bay như vậy quý, lo lắng Lục Nguyên không có tiền. "Đủ rồi." Lục Nguyên mấy năm nay tích cóp xuống dưới không ít tiền, tuy nói vé máy bay quý, Nhưng là cũng có thể gánh nặng khởi, hướng chi, hắn đi mệ quốc, tử trung nguyên cho hắn một trương thẻ ngân hàng, bên trong còn có vài vạn đồng tiền đâu. Lần sau cũng không dám lại làm người sinh khí, nay đại giới chính là có chút quý. Lục Nguyên cười nói, còn có lần sau, mục tú tăng thêm ngữ điệu. Đã không có, đã không có. Lục Nguyên xứng cười gấp một miếng thịt bỏ vào mục tú trong chén. Thới, ăn khối thịt. Mục tú nhìn trong chén thịt. Nhớ tới hôm nay buổi sáng giải phâu khóa, tia thịt ti hoa văn còn rõ ràng trước mắt, nàng không khỏi nôn khan một chút, tức khắc hết muốn ăn. "Ngươi như vậy?" Lục Nguyên chưa từng gặp qua một tú như thế thất thố bộ dáng, vung chén đũa, đi đến một tú bên người, quan tâm hỏi. "Không có việc gì, chính là hôm nay lần đầu tiên thấy đại thể lão sư, có chút không thích hứng." Mục Tú che miệng nói. "Nguyên lai like là như thế này." Lục Nguyên cũng là người từng trải, Biết cái loại này di chứng, cũng liền không hề lo lắng Mục Tú. Về sau thấy nhiều, liền sẽ thói quen, sẽ không như vậy khó chịu. Lục Nguyên nghĩ nghĩ sau lại an ủi Mục Tú nói, "Mục Tú." Giữa trưa cơm ăn xong lúc sau, Mục Tú liền quay trở về trường học, mà Lục Nguyên đi sân bay mua sắm đường về vé máy bay. Buổi chiều tan học sau, Mục Tú cùng Lục Nguyên lại cùng nhau ăn qua cơm chiều, ở trường học ngoại tàn bộ, 9 giờ Mục Tú mới phản hồi ký túc xá. Trần Minh nhìn chằm chằm vào mục tú ký túc xá đen, nhìn đến mau tắt đèn thời gian, mục tú mới trở lại ký túc xá, không cần tưởng, liền biết là đi buổi lục nguyên, Trần Minh trong lòng tràn ngập chua xót, chính là lại có thể như thế nào, hắn có cái gì tư cách đi chất vấn mục tú. Lục Nguyên làm bạn mục tú 2 ngày lúc sau, ngồi trên phản hồi mẹ quốc phi cơ, mục tú đối thái độ của hắn, làm hắn đối tương lai tràn ngập tin tưởng, hắn trong lòng hạ quyết tâm, lần này trở về Trừ bỏ tất yếu sự tình không được ở bên nhau khi, còn lại thời điểm, nhất định phải bảo trì khoảng cách. Lục Nguyên về nước sự tình, Lương Giao là xong việc biết đến, nàng nhìn đến luôn luôn đúng giờ đi học Lục Nguyên một ngày không có xuất hiện ở phòng học, liền vội vàng hỏi thăm, đương biết Lục Nguyên là về nước thời điểm, Lương Giao trong lòng hiện lên một kia khói mù, nàng lập tức đoán được, này khẳng định là ảnh chụp sự tình. Vốn dĩ dựa theo Lương Giao ý tưởng, ảnh chụp sự tình bại lộ lúc sau. Mộc Tú nhất định sẽ cùng Lục Nguyên quyết liệt, Lục Nguyên ở mẹ quốc cũng không thể quay về, thu được Mộc Tú tin lại viết thư trở về, một đi một về mấy tháng liền đi qua, hai người cảm tình cũng thất bại. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Nguyên thu được tin lúc sau sẽ lập tức chạy trở về, không nghĩ tới Mộc Tú ở trong lòng hắn, thế nhưng chiếm cứ như vậy quan trọng địa vị, nếu là nàng, Lục Nguyên có thể phi dương quá hải đến nàng trước mặt giải thích, nàng cũng sẽ tha thứ đối phương. Huống chi Nàng Cung Lục Nguyên thật sự cũng không có sự tình gì phát sinh. Lương Dao nghiến nghiến răng, lại cấp Trần Minh viết một phong thư. Lục Nguyên trở về lúc sau, cũng không có dị thường, nên đi học đi học, nên học tập học tập. Lương giao cho rằng Lục Nguyên sẽ tìm nàng tới Giang Co, chỉ là không nghĩ tới, thấp phẩm đợi vài thiên, Lục Nguyên đều cùng thường lui tới giống nhau, vẫn như cũ đối nàng thực lãnh đạm, liền hưng sư vấn tội đều không có. Cuối cùng, là Lương Dao nhịn không được ở tan học trên đường, ngăn cản Lục Nguyên. "Lục Nguyên, ngươi mấy ngày hôm trước đi nơi nào?" "Ta việc tư, không cần cùng ngươi hồi báo đi." Lục Nguyên sai khai thân mình liền về phía trước đi đến. "Ngươi cái gì thái độ, làm một cái trưởng học tới đồng học, quan tâm một chút cũng không được sao?" Lương Dao rõ ràng cảm thấy Lục Nguyên biến hóa, trước kia Lục Nguyên đối nàng còn tính khách khí nói chuyện, nhưng thái độ hiện tại, quả thực chính là một câu đều không muốn nhiều lời. Lương Dao Chính ngươi đã làm sự tình gì, ngươi trong lòng nhất minh bạch, ta và ngươi chi gian, về sau có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, đường lại bước ta nói càng khó nghe nói. Lục Nguyên nói xong, phủ tay liền đi. Lục Nguyên, ngươi lương giao nhìn đi xa Lục Nguyên, giẫm chân, thật là mau tức chết rồi. Trần Minh lại lần nữa nhìn thấy một tú, chỉ cảm thấy nàng nét mặt tỏa sáng, cả khuôn mặt thượng đều tràn đầy sáng rọi, không cần phải nói, đây là tình yêu dễ chịu. Chỉ là, Trần Minh trầm mặc rất nhiều, hắn có thể nhìn ra tới, Mục Tú xem lục nguyên biểu tình đều là cùng xem người khác không giống nhau, hắn biết, hắn chen vào không lọt đi hai người cảm tình bên trong. Trần Minh bởi vì nguyên sinh gia đình ảnh hưởng, tuy rằng bề ngoài nhìn lạc quan tích cực, nhưng là nội tâm vẫn là tràn ngập tự ti, luôn là sợ bị cự tuyệt, cho nên chỉ là yên lặng đi theo thích người phía sau, không dám đi thổ lộ. Vô luận là đối mặt lương giao cùng Mục Tú, Hắn đều là vẫn luôn ở làm bạn, nhưng là lại không dám mở miệng. Lương Dao đã nhìn ra Trần Minh đối nàng cảm tình, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì đối đãi Trần Minh. Trần Minh, kỳ thật tính cách chung cũng tùy mâu thân trường chân chân, ẩn nhẫn mà lại cố chấp. Lúc này, Trần Minh chỉ có thể tiếp tục yên lặng làm bạn một tú, đem hết thể giao cho thời gian. Lương Dao tin, Trần Minh cũng thu được, hắn đem lục nguyên lời nói, từ đầu chí cuối viết xuống tới, gửi cho Lương Dao. Nhân tiện khuyên lương giao, không cần miễn cưỡng cảm tình, hết thảy thuận theo tự nhiên, từ đây lúc sau, lương giao không còn có vết quá hồi âm. Mắt thấy lập tức đến 12 tháng phần, Mục Tú nhận được mục tiểu thụ tin, Mục Hồng xảo dựa theo mục Tú nói địa chỉ đi tìm mục tiểu thụ, mang tiểu đậu đinh xem bệnh sự tình, mục Tú cũng cùng mục tiểu thụ nói, cũng dặn dò mục tiểu thụ nếu mục hồng xảo tìm nàng, liền viết thư lại đây. Tiểu đậu đinh trải qua mấy tháng điều dưỡng, mập lên một ít Mục hồng xảo nhìn tiểu đầu đinh tinh thần trạng thái không tồi, lại vẫn luôn không thu đến mục tú tin tức, trong lòng liền xuất ruột, sợ mục tú buông tay mặc kệ, vì thế liền tìm tới rồi mục tiểu thụ. Mục tú phía trước bởi vì kiến tập sự tình không thể phân thân, thanh nhàn xuống dưới nghĩ vậy sự kiệt khi, liền thu được mục tiểu thụ viết tới tin. Chương 737 hát xe Xem xong rồi tin, mục tú sửa sang lại một chút. Thu thập xong liền đi thủ đô bệnh viện quải cái hào trước cô vấn hạ chuyện này, chờ đến cô vấn xong, Mục Tú như suy tư gì đi ra bệnh viện. Mục Tú. Đang ở Mục Tú vừa đi vừa tưởng vừa rồi bác sĩ đối nàng nói những lời này đó khi, bỗng nhiên bên người truyền đến Trần Minh thanh âm. "A, Trần Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mục Tú nhìn đến Trần Minh có chút kỳ quái. Ta tới phụ tra xuống tay cánh tay, ngươi làm sao vậy? gia đường tỷ gia hài tử muốn tới xem bệnh, ta trước trước tiên tới Cố Vân Hạ. Bệnh gì?" Trần Minh nhiệt tâm hỏi. Nói ra thì rất dài, đứa nhỏ này tương đối khó giải quyết. Hai người vừa đi vừa nói, chờ đi trở về trường học thời điểm, Mục Tú cũng đem tiểu đầu đinh tình huống thân thể đều cùng Trần Minh nói một lần. "Loại này ca bệnh, ta thực tập thời điểm gặp được quá đông loạn." Trần Minh bỗng nhiên nói. "A, người quá tay quá." Mộc Tú dừng lại bước chân. "Ân, là mang lão sư của ta làm giải phẫu, giải phẫu thực thành công, ngươi vị kia đường tỷ hài tử hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn." Trấn Minh an ủi Mộc Tú nói, "Ngươi cùng ta nói một chút cụ thể lưu trình đi." Mộc Tú tới hứng thú. "Hảo, ngươi nói sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm." Trấn Minh chỉ chỉ cổng trường khẩu ven đường tiệm cơm. "Đi, ta thỉnh ngươi." Trải một buổi sáng, Mộc Tú cũng đói bụng. Trần Minh đem chính mình lúc trước tham dự qua cái này ca bệnh cùng Mục Tú cẩn thận nói một lần, cũng đối Mục Tú nói có thể giúp đỡ Mục Tú liên hệ lão sư, Thỉnh lão sư tiếp khám. Mục Tú sau khi nghe xong liền tục nói lời cảm tạ. Sau khi trở về liền viết hồi âm cấp Mục tiểu thụ, làm Mục Hồng xảo mang theo Hải tử tới thủ đô. Mục Hồng xảo nhận được tin về sau, cùng Lý Quốc Văn thương lượng mang Hải tử tới thủ đô sự tình. Lý Quốc Văn nói chính mình công tác bận, không muốn đến thủ đô tới. Cuối cùng Mục Hồng Sảo khí cắn răng một cái, chạy tới cầu Mục Tiểu Thụ mang theo các nàng đi thủ đô một chuyến tìm Mục Tú. Mục Tiểu Thụ thật là phi thường vô ngữ, vốn dĩ nàng tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn tiểu đậu đinh đích sắc đáng thương, hơn nữa hiện tại tiệm cơm thỉnh vài người, Mục Tiểu Thụ thanh nhàn rất nhiều, cho nên cuối cùng Mục Tiểu Thụ vẫn là mềm lòng đáp ứng rồi. Mục Hồng Sảo cùng Mục Tiểu Thụ mang theo tiểu đậu đinh ngồi xe lửa đi tới thủ đô. Mục Tiểu Thụ còn hảo, Trước mắt thủ đô tuy rằng phồn hoa, nhưng là cùng đời sao so sánh với, còn không bằng sau lại tỉnh thành Cao ốc điêu điêu, ngựa xe như nước phồn hoa. Mộ Hồng Sảo hoàn toàn chính là sợ ngây người, nàng từ dưới xe lửa sau, liền cảm thấy đôi mắt đều không đủ dùng. Nơi này thật là quá phồn linh, các loại tiểu lâu phòng đứng sừng sững, nhựa đường đường, cái lại khoan lại trường, mã đường cái đều là ô tô cùng xe đạp. Trên đường mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân án mặc đều là lại phong cách tây lại phố trường, cơ hồ mỗi người đều giẫm lên tranh lượng tiểu dày da, cái này làm cho mục hồng xảo nhìn phi thường hâm mộ. Đông Hương, đi nơi nào a? Ta mang các ngươi đi. Hai người mới ra ga tàu hỏa, liền có một chiếc xe ba bánh kỵ tới rồi hai người trước mặt, xe ba bánh sư phó bộ mặt dễ thân chào hỏi. Sư phó, đi thủ đô y khoa đại học. Mục tiểu thụ trả lời. Được rồi, lên xe đi. Xe 3 bánh sư phó cười đáp, "Vì thế hai người ôm Hải tử cùng nhau thượng xe 3 bánh." Ngươi cũng không hỏi xem bao nhiêu tiền, nay đến bao nhiêu tiền a?" Mục Hồng xảo có chút bất an lôi kéo một tiểu thụ nhẹ giọng nói, "Lại quý có thể quý đi nơi nào, lại không phải làm ngươi ra tiền, ngươi khẩn trương cái gì?" Mục tiểu thụ đối Mục Hồng xảo mắt trợn trắng nói. Mục Hồng xảo bị Mục tiểu thụ nói một đồ, nàng ngượng ngùng ôm tiểu đậu đinh ngồi ở một bên không hề lên tiếng. Đại khái qua mười mấy phút, xe ba bánh liền đến mục đích địa. Bao nhiêu tiền? Mục tiểu thụ hỏi. Năm đồng tiền. Xe ba bánh sư phó cười hì hì vươn tay khoa tay múa chân ra một cái năm tới. Cái gì? Năm đồng tiền. Liên Điềm này nhi lộ muốn năm đồng tiền. Mục Hồng Sảo nghe thấy cái này số, lập tức sợ ngây người. Năm đồng tiền, kia chính là nàng 1 phần 5 tiền lương a, ngày thường đủ sinh hoạt một cái tuần. Làm sao nói chuyện, nơi này là thủ đô, thủ đô đều là cái này giới, các ngươi ngồi không dậy nổi liền đi thôi a." Xe ba bánh sư phó nghiêng mắt thấy hướng hai người. Mộ Hồng xảo bị xe ba bánh sư phó ánh mắt đảo qua, nàng một câu cũng không dám nói, rụt rụt cổ tránh ở Mộ Tiểu Thụ phía sau. "Ngươi nghiêng cái gì nghiêng, liên điểm này nhi lộ, ngươi muốn năm đồng tiền, rực tiền đi." Mộ Tiểu Thụ một chút đều không túng, nàng hung tợn phản chừng trở về. Đô quê mỗ, đây là thủ đô, hiểu không? Nhanh lên nhi cấp, bằng không cho các ngươi đẹp. Xe 3 bánh sư phó hướng về phía hai người vẫy vẫy nắm tay. Sư phó, ngươi xem, có thể hay không lại tiện nghi Điểm Nhi? Mục Hồng Sảo cười theo, trong giọng nói mang theo lấy lòng nói. Không thể, thiếu một phân tiền đều không được, đừng cọ tới cọ lui, lại không cho, ta mang các ngươi đi gặp cảnh sát. Cê Ba bánh sư phó dùng ngón tay chỉ cách đó không xa cảnh sát. Thấy cảnh sát, Mộc Hồng xảo trong lòng chính là căng thẳng, nàng kéo Mộc tiểu thủ một phen nói: "Ngươi mau đem tiền cho nhân ra a, bằng không chúng ta phải bị bắt lại." Mộc tiểu thủ còn lại là nhìn đến cảnh sát sau hai mắt sáng ngời, nàng đối Mộc Hồng xảo giao đãi một câu: "Xem trọng hành lý." Sau đó liền hướng tới cảnh sát phương hướng chạy tới. Đầu năm nay, dân chúng nhìn đến cảnh sát đều là tương đối sợ hãi. Mặc kệ sự tình gì đều sợ hãi đi gặp cảnh sát, cái này xe ba bánh sư phó liền dựa vào làm như vậy, sợ tới mức rất nhiều người cuối cùng đều ngoan ngoãn bỏ tiền. Giống mục tiểu thụ loại này nhìn đến cảnh sát ngược lại chính mình xông lên đi, đạo thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Xe ba bánh sư phó nhìn đến mục tiểu thụ chạy đến cảnh sát trước mặt, giơ tay hướng tới phía chính mình chỉ, trong miệng nói cái gì đó thời điểm, hắn trong lòng ám đạo một tiếng hổng rồi. Trở nhìn đến cảnh sát cau mày cùng một tiểu thủ cùng nhau đi tới thời điểm, hắn cũng bất chấp đòi tiền, đặng xe ba bánh liền chạy. "Đừng chạy, đứng lại." Cảnh sát đồng chí nhìn đến xe ba bánh muốn chạy, lập tức nhanh hơn bước chân vọt qua đi. "Đây là cửa trường, do người vốn dĩ liền nhiều, cái này xe ba bánh sư phó lại không dám đụng phải người, xe ba bánh kỵ không mau, thực mau đã bị cảnh sát đồng chí cấp bắt được. Lại là ngươi? Cảnh sát đồng chí nhìn đến xe ba bánh sư phó khi không khỏi khí cười, này vẫn là cái lão người quen. Ta sai rồi, ta sai rồi, cảnh sát đồng chí, lần sau cũng không dám nữa. Xe ba bánh sư phó chạy nhanh xin thà nói. Không được, lần trước đều buông tha ngươi, ngươi thật là dạ mãi không sửa, theo ta đi đi. Cảnh sát đồng chí nghiêm túc nói. Đồng Hương, các ngươi cùng ta cùng đi làm ghi chép đi. Ta không đi, ta không đi. Chúng ta còn có việc. Mục Hồng Sở vừa nghe muốn đi cục công an, nàng sợ tới mức chạy nhanh sủa tay. "Hảo." Mục tiểu thủ không để ý đến Mục Hồng Sở, nhưng thật ra thực dứt khoát đáp ứng rồi. "Cảm ơn Sư Cùng." Liên ở phía trước biên, đi đường không vài bước, đi thôi. Di Tung Bạch cảm tạ đối Mục tiểu thủ gật gật đầu. Chờ làm xong ghi chép sau, Di Tung Bạch đưa Mục tiểu thủ cùng Mục Hồng Sở ra tới. "Cảnh sát đồng chí, người này nếu là kẻ tái phạm" Vì cái gì các ngươi mặc kệ hắn lần lượt qua người?" Mục tiểu thụ thực trực tiếp hỏi. Chương 738 làm kiểm tra. "Đống Hương, thật không phải với, mỗi lần căn bản là không ai nguyện ý tới cấp chúng ta làm ly chép, vừa nghe đến trong cuộc tới, một đám đều không tới, các ngươi vẫn là cái thứ nhất chịu tới, lần này nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn, cho hắn cái giáo huấn." Di Tung Bạch thực hổ thẹn nói. "Giống nhau người sứ khác đi vào thủ đô." đều là có chút khiếp đảm, cái này xe ba bánh sư phó lại luôn là lừa những cái đó nhìn liền rẻ khi dễ người, những người này bị làm thịt cũng không dám lên tiếng, có đành phải nhận xui xẻo. Mà có người may mắn một chút, bị cảnh sát đụng vào, nhưng là vừa nói tới làm ghi chép, không phải lắc đầu chính là cất bước chạy, đem bọn họ làm như hồng thủy manh thú giống nhau. Cái này làm cho gì Tung Bạch rất là dở khóc dở cười. Cần thiết hảo hảo trừng phạt. bằng không quá cấp thủ đô nhân dân trên mặt bôi đen. Nhất định nhất định. Di Tung Bạch cảm thấy càng hổ thẹn. Chúng ta đây đi rồi. Mục tiểu thụ hướng về phía Di Tung Bạch vẫy vẫy tay, sau đó liền cùng Mục Hồng Sảo còn có Hải Tử cùng nhau rời đi. Di Tung Bạch nhìn Mục tiểu thụ bóng dáng, nhưng thật ra thật lâu mới lấy lại tinh thần, cái này cô nương, lá gan đảo vẫn là rất đại. Tên nhỏ, ngươi thật gan lớn, ta vừa rồi dọa đến chân đều mềm. Mộc Hồng Sảo lần này đảo thật là phát ra từ nội tâm cảm thấy Mục Tiểu Thụ thật lợi hại. Chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì sợ quá? Cảnh sát chính là dân chúng bảo hộ thần, có cái gì sợ quá? Mục Tiểu Thụ giáo dục Mộc Hồng Sảo nói. Mộc Hồng Sảo nhìn nhìn Mục Tiểu Thụ, Mục Tiểu Thụ biểu tình phi thường bình tĩnh, Mộc Hồng Sảo cắn cắn hạ môi, ôm tiểu đầu đinh đi theo Mục Tiểu Thụ phía sau. Mục Tiểu Thụ chiếu địa chỉ, tìm được rồi Mục Tú ký tốc xá. Ai, cái kia có phải hay không Mục Tú? Mục Hồng Sảo đỗng nhiên chỉ vào phía trước một bóng hình nói. Mục Tiểu Thủ theo Mục Hồng Sảo tay phương hướng vừa thấy, liền thấy được Mục Tú đang ở cùng một cái nam sinh vừa nói vừa cười hướng ký túc xá đi đến. "Mục Tú, Mục Tú." Mục Tiểu Thủ hướng về phía Mục Tú hô. Mục Tú mới vừa lên lớp xong, Trần Minh cùng Mục Tú trên đường, hai người cùng nhau thảo luận thực sự nghiệm khóa nội dung, cùng nhau hướng ký túc xá đi đến. Mộc Tú, phía sau giống như có người ở kêu ngươi. Trần Minh trước hết nghe tới rồi có người ở kêu Mộc Tú, hắn dừng lại bước chân dựng lên lốt hai. Mộc Tú nghe vậy sau này vừa chuyện, lập tức liền thấy được Mộc Tiểu Thụ. Là tỷ của ta. Mộc Tú đối Trần Minh sau khi nói xong, liền chạy nhanh hướng tới Mộc Tiểu Thụ huy nổi lên tay. Tú. Mộc Tiểu Thụ vài bước liền chạy tới. Tỷ, các ngươi tới. Mộc Tú nhìn đến Mộc Tiểu Thụ, không khỏi vẻ mặt tươi cười, theo sau nàng lại thấy được Mộc Hồng Sở cùng Tiểu Đậu Đinh, nàng lập tức liền biết các nàng vì cái gì tới. Tới? Ngươi nơi này cũng thật đại, thật là không hảo tìm, hỏi vài cá nhân đâu." Mộc Tiểu Thụ hướng về phía Mộc Tú sau khi nói xong, lại nghi hoặc nhìn nhìn Mộc Tú bên người Trần Minh. "Trần Minh, đây là ta nói đứa bé kia." Lúc này Mộc Hồng Sở ôm Tiểu Đậu Đinh cũng đi tới, Mộc Tú chỉ vào Tiểu Đậu Đinh đối Trần Minh nói: Trần Minh nhìn nhìn Tiểu Đậu Đinh sau, đối Mục Tú nói, đứa nhỏ này nhìn sắc mặt hồng nhuận, cả ngay khí sắc không tồi, so với ta gặp được đứa bé kia nhìn càng khỏe mạnh một ít. Mục Tú cũng đối Tiểu Đậu Đinh trước mắt trạng thái cảm thấy thực vừa lòng, nàng đối Trần Minh nói, ta cũng cảm thấy hài tử nhìn không tồi, ta trước mang các nàng đi ký túc xá, buổi chiều mang theo đi bệnh viện nhìn xem. Vừa vận lao sư của ta buổi chiều ngồi khám, ta đi trước bệnh viện giúp đỡ đăng ký, đi làm thời gian thấy Chứng minh đối Mục Tú nói xong, lại đối với Mục Tiểu Thụ cùng Mục Hồng Sảo gật đầu ý bảo sau, liền rời đi. "Tú, hắn là ai?" Mục Tiểu Thụ trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. "Một cái sư huynh?" "Thì, sao ngươi lại tới đây?" Mục Tú tuy rằng biết các nàng tới là làm cái gì, nhưng lại lại không nghĩ rằng Mục Tiểu Thụ vì cái gì sẽ đến. "Còn không phải có người, cả ngày chính là cái ức hiếp người nhà, ta đương nhiều có năng lực đâu." Liên tới cái thủ đô cũng không dám, vừa rồi chúng ta gặp được, có người đe dọa thì cũng không dám phóng. Mục Tiểu Thụ nói ngắn gọn đem vừa rồi thiếu chút nữa bị xe ba bánh làm thị sự tình nói một lần, nói xong lại mắt lén nhìn thoáng qua Mục Hồng Sảo. Mục Hồng Sảo bị Mục Tiểu Thụ tuy rằng nói trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là lại là một tiếng cũng chưa dám cổ họng, nàng chính mình cũng cảm thấy tới rồi bên ngoài, nhìn đến này thành phố lớn người, đi đường nói chuyện đều có chút tự thi. Đi, ngươi làm đối, đi thôi, ta mang các ngươi đi trước ăn chút nhi ăn ngon. Mục Tú nhìn nhìn thời gian, đã đến giữa trưa, nên đến ăn cơm điểm. Mục Tú mang theo ba người ăn uống no đủ sau, liền đến thủ đô bệnh viện cửa lư quán khai một gian tiêu gian. Tiêu gian có 2 chiếc giường, Mục Hồng Sảo mang theo tiểu đầu đinh ngủ một cái giường, Mục Tiểu Thụ ngủ một cái giường. Hành lý phóng hảo, chúng ta này liền đi bệnh viện đăng ký đi. Mục Tú đối hai người nói. A, nay liền đi a, đuổi lâu như vậy lộ, đều không cho người nghỉ ngơi một chút. Mục Hồng Sở mới vừa ngồi xuống, nàng cảm thấy còn không có nghỉ ngơi tốt, Mục Tú liền lại thúc giục đi bệnh viện, không khỏi trong giọng nói mang theo chút oán trách. Ngươi là tới nghỉ ngơi vẫn là mang hài tử xem bác sĩ? Mục tiểu thụ tuy rằng cũng rất mệt, nhưng là nhìn Mục Hồng Sở bộ dáng này, nàng tức giận nói: "Xem bác sĩ, ta chính là tưởng nghỉ một chút." Tiểu Đầu Đinh cũng mệt mỏi Lúc này nàng nên ngủ trưa. Mục Hồng Sảo chỉ chỉ đang ở rủ mắt Tiểu Đậu Đinh nói: "Không, không mệt." Tiểu Đậu Đinh nhìn Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ vọng lại đây, tiểu nhân mại thanh mai khí lắc bắp nói. Tiểu Đậu Đinh tính lên cũng mau 2 tuổi, Mục Tú càng xem càng cảm thấy Tiểu Đậu Đinh chính là tiểu cô nương. Tiểu Nam Hải nói chuyện phổ biến vãn, Chu Lô quên già xong bảo thai còn có trong thôn tiểu Nam Hải, phổ biến đều tới rồi 2 tuổi thời điểm mới có thể nói chuyện. Ngươi ôm tiểu Đậu Đinh, chiều nay vừa vặn có chuyên gia ở, sớm một chút nhi xem xong sớm một chút nhi định ra phương án, chờ xem xong bác sĩ lại trở về nghỉ ngơi." Mục Tú đối Mục Hồng Sảo nói. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Mục Hồng Sảo đành phải đứng dậy ôm tiểu Đậu Đinh, đi theo cùng nhau đi trước đăng ký xem bệnh. Thủ đô bệnh viện coi như quốc nội tốt nhất mấy cái bệnh viện chi nhất, bên trong mỗi cái phòng chuyên gia cũng đều là quốc nội bài thượng hào. Lúc này thủ đô bệnh viện còn không giống sau này như vậy nhất hảo khó cầu, đó là bởi vì đại đa số phổ biến cũng chưa tiền, chỉ cần không phải nghi nan tập chứng, đều sẽ lựa chọn rời nhà gần bệnh viện, rất ít sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến thủ đô tới xem bệnh. Một tú mấy người tới rồi bệnh viện khi, Trần Minh đã quải hảo hào ở cửa chờ. Trần Minh mang theo mấy người đi lão sư nơi đó, chờ đến lão sư cấp tiểu đậu đinh kiểm tra xong, nói bệnh tình sau Mấy người liền lại mang theo tiểu đậu đinh rời đi. Vài người về tới khách sạn, tiểu đậu đinh trở về liền ngủ, Mục Hồng Sảo cùng Mục Tiểu Thụ còn lại là đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Minh. Trần Minh cảm nhận được hai người tầm mắt, hắn trong lòng cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, nhưng là lại cường trang trấn định, mắt nhìn thẳng đối Mục Tú nói, "Nhiễm xác thể kiểm tra kết quả đại khái yêu cầu một vòng tả hữu mới có thể ra tới, chờ đến nhiễm xác thể kết quả ra tới mới có thể phán định hài tử giới tính." Chương 739 làm kiểm tra hai. Ừm, vậy ở chỗ này chờ đi, chờ đến kết quả ra tới trước làm đệ nhất kỳ giải phẫu. Mục Tú gật gật đầu. "Hảo, ta đây liền đi trước, có chuyện gì liền tìm ta." Trần Minh sau khi nói xong, cảm giác cùng trốn giống nhau rời đi phòng. "Tú, đây là ngươi đối tượng sao?" Mục Hồng Xảo nhìn Trần Minh rời đi sau, tò mò hỏi. "Lúc này mới không phải Tú đối tượng." Tú đối tượng lớn lên còn muốn cao một ít, còn muốn xoáy khí một ít. Mục tiểu thụ trách móc nói: "Này hổ sinh lớn lên đủ tuấn, tú đối tượng kia đến trường gì dạng? Đúng rồi, tú, kia như thế nào không gặp ngươi đối tượng tới đâu?" Mục Hồng xảo lại bắt quấy hỏi. "Tú đối tượng xuất ngoại đi, xuất ngoại ngươi biết không, chính là đi ngoại quốc." Mục tiểu thụ lại cưng nói: "Có thể là Mục Hồng xảo vẫn luôn quá cao điệu, đặc biệt đời trước, Mục Hồng xảo quá phi thường hảo." Mỗi lần trở về đều là không coi ai ra gì, Mục Thủy một nhà luôn là bị các loại khinh thường, cho nên Mục tiểu thụ lúc này cùng Mục Hồng Sảo nói chuyện, chính là khống chế không được muốn châm chọc Mục Hồng Sảo. "Suốt mọi a, kia, kia thật là có đại bản lĩnh." Mục Hồng Sảo ngượng ngùng nói. "Được rồi, tỷ, đừng nói nữa, vừa rồi Trần Minh còn có bác sĩ nói các ngươi cũng nghe tới rồi, chờ kết quả yêu cầu một vòng thời gian, các ngươi liền trước ở nơi này." Một vòng sau cầm kết quả, yêu cầu làm phẫu thuật nói, liền trực tiếp đi bệnh viện. Mục Tú đánh gẫy một tiểu thụ nói nói: "A, lâu như vậy, ta không thỉnh thời gian lâu như vậy dạ a." Mục Hồng xảo khó xử nói: "Vậy đi về trước, chờ kết quả ra tới lại đến." Mục Tú trả lời: "Nay qua lại mang theo hài tử quá lăn lộn người, Tú, ngươi xem ngươi liền ở thủ đô, nếu không ngươi liền trước nhìn hài tử, chờ ta thỉnh hảo giả lại qua đây." Mộc Hồng Sảo đề nghị nói: "Phi, ngươi từ đâu ra mặt? Ngươi là Hải tử nương vẫn là Tú là Hải tử nương? Ngươi đem Hải tử ném nơi này, Tú không đi học." Mộc tiểu thủ khí dùng ngón tay mộc hồng sảo đầu nói: "Ta này không phải sợ Hải tử chịu khổ sao, ta liền trở về 2 ngày, thỉnh xong giả liền tới đây, liền 2 ngày thời gian. Cầu xin các ngươi, ta cũng là không có biện pháp." Mộc Hồng Sảo nói, nước mắt liền rơi xuống dưới. Vì đứa nhỏ này, Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn còn có bà bà đã nháo đến túi bụi, hai tử ở nhà, cả ngày không ai quản, toàn dựa vào Mộc Hồng Sảo chiếu cố, Mộc Hồng Sảo còn muốn đi làm. Nay mấy tháng chiếu cô số dưới, Mộc Hồng Sảo vội xức đầu mẹ chán, người khác khuyên nàng tìm cá nhân đắc bắt tay, chính là Mộc Hồng Sảo lại sợ bị người đã biết đứa nhỏ này tình huống, cho nên mọi chuyện chỉ có thể tự mình làm lấy, nguyên nghĩ tới thủ đô sau, mấy ngày là có thể trị liệu hảo. Không nghĩ tới chờ kết quả đều phải một cái tuần. Nhìn một hồng xảo như vậy, một tiểu thụ cuối cùng vẫn là mềm lòng, nàng tức giận nói, ta đây không quay về, liền hai ngày thời gian, ngươi nếu là không tới, ta liền đem hải tử mang về cho ngươi. Thành, hai ngày đủ rồi, cảm ơn các ngươi. Một hồng xảo vui mừng quá đổi, chạy nhanh bắt đầu thu thập hành lý. Chờ một hồng xảo thu thập xong, một tú mang theo một hồng xảo thượng đi nhà ga xe buýt. Mộc Hồng xảo liền vội vã rời đi. Thật không nghĩ giúp nàng cái này vội, đều là chuyện gì a? Hảo Tâm giúp nàng, kết quả chuyện gì đều ôm đến chúng ta trên người. Mộc Tiểu Thụ có chút không tình nguyện nói, quay đầu lại tìm tiểu cô muốn mồi trường đi. Mộc Tú an ủi Mộc Tiểu Thụ nói, chính là Mộc Tiểu Thụ ngoài miệng nói như vậy, chính là tầm mắt lại là nhìn về phía tiểu đậu đinh. Đứa nhỏ này, hy vọng có thể mau tốt hơn đứng lên đi. Mộc Tiểu Thụ mới không thừa nhận, chính mình đồng ý Mộc Hồng xảo đều là bởi vì đáng thương đứa nhỏ này, phía trước Hải Tử tiểu, đột nhiên còn tại nhà mình cửa, nàng lúc ấy lại sợ lại chán ghét. Chính là hiện tại đã biết Hải Tử thân thế, dọc theo đường đi tiểu đậu đinh lại ngoan ngoãn nghe lời, Mộc Tiểu Thụ đảo sinh ra vài phần thương hại. Ngươi liền đi hảo hảo đi học, Hải Tử ta đến mang. Mộc Tiểu Thụ đối Mộc Tú nói. Vốn dĩ chính là ngươi đồng ý, ta đi học cũng không có thời gian mang. Mộc Tú bị môi trả lời: "Ngươi cái này nha đầu thối." Mộc Hồng xảo mua sớm nhất trở về xe lửa, chờ nàng sau khi trở về, đi lãnh đạo nơi đó thỉnh xong giả, liền đi tìm được Lý Quốc Văn. "Ngươi không phải nói ngươi nhà mẹ đẻ ra tiền sao? Hỏi ta muốn cái gì tiền?" Lý Quốc Văn vừa nghe Mộc Hồng xảo đòi tiền, lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới. "Thủ đô đồ vật quá quý, ta một tháng tiền lương ăn không hết mấy ngày cơm, ngươi trước cho ta điểm nhi." Chờ ta đã phát tiền lương còn cho ngươi. Một hồng xảo tìm Lý Quốc Văn chính là tưởng nhiều mang chút tiền ở trên người. Thủ đô giá hàng làm nàng cảm thấy thực không cảm giác can toàn. Tiểu đậu đinh giải phâu xong còn cần bổ sung dinh dưỡng. Nàng là ngượng ngùng liền này tiền đều phải để cho người khắc ra. Ngươi cả ngày chính là cái hốc heo. Sớm biết rằng liền chờ hài tử đều hảo lại đến nhận nuôi. Dù sao ta mặc kệ, hài tử là ngươi muốn ứng dưỡng, ta không có tiền. Lý Quốc Văn tức giận nói: "Ngươi còn có phải hay không ngươi, đây cũng là ngươi thân sinh hải tử, ngươi thiếu ở bên ngoài ăn bữa cơm liền có, ngươi rốt cuộc có cho hay không?" Mục Hồng Sảo giận dữ, nàng đỏ lên mặt nói: "Mục Hồng Sảo những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên ở Lý Quốc Văn trước mặt như vậy hung, Lý Quốc Văn bị Mục Hồng Sảo bộ dáng sợ tới mức sửng sốt, theo sau lại cháng lá gan nói: "Ta không có tiền. Không có tiền đi mượn. Ngươi nếu là không cho" Ta khiến cho đại gia bình phân xử đi. Một hồng xảo nghiến răng nghiến lợi nói. Liên này hai mươi đồng tiền, lại nhiều đã không có. Ngươi có thể xin nghỉ mang hải tử ở bên ngoài xem bệnh, còn không đều là xem ở ta mặt mũi thượng. Ta quay đầu lại còn muốn thỉnh sưởng trường ăn cơm. Này đều yêu cầu tiền, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lý Quốc văn quăng hai chương đại đoàn kết ra tới. Một hồng xảo cắn răng ngồi sổm xuống thân mình nhặt lên hai chương tiền, chờ nàng đứng lên. Lý Quốc Văn đã đi rồi, nàng cũng bất chấp cái gì, vội vã trở về lại thu thập hai quyển quần áo, liền lại hướng tới ga tàu hỏa tiến đến. Mộ Hồng Sởu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc 2 ngày chạy về thủ đô. Nhìn Mộ Hồng Sởu đã trở lại, Mục Tiểu Thụ nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này Mục Tiểu Thụ vẫn luôn suy nghĩ, Mộ Hồng Sởu có phải hay không chạy. Mụ mụ. Tiểu Đậu Đinh nhìn đến Mộ Hồng Sởu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bổ nhào vào Mộc Hồng Sảo trong lòng ngực. Mộc Hồng Sảo một đường phong trần mệt mỏi tới rồi, lại bởi vì Lý Quốc Văn thái độ làm đến phiền lòng khí táo, nhưng là liền ở nàng ôm tiểu đầu đinh giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy nội tâm vô cùng yên lặng. Mộc Tiểu Thụ nhìn đến hai người không khỏi thở dài, cuối cùng lắc lắc đầu, mặc kệ trước kia thế nào, Mộc Hồng Sảo hiện tại đối tiểu đầu đinh thái độ đảo còn nói đến qua đi. Một vòng thời gian quá thật mau, kết quả ra tới hôm nay, Mộc Tú vừa vặn có khóa, Trần Minh vì thế sớm liền đi bệnh viện lấy trở về. Mộc Tú, La Xi. Si. Mộc Tú tan học vừa ra phòng học môn, Trần Minh liền gấp không chờ nổi đối Mộc Tú nói: "Thật tốt quá, là nữ hải." Mộc Tú cầm lấy kiểm tra đơn, liếc mắt một cái liền thấy được 46, xi si kiểm tra đo lường kết quả. "Đúng vậy, thật tốt quá, là nữ hải." Trần Minh liền miệng nở nụ cười. "Đúng vậy." Mộc Tú cũng cười đến mi mắt cong cong. Chương 740 từ Trung Nguyên hiểu lầm. Lần trước cấp Tiểu Đậu Đinh làm kiểm tra, nàng trong cơ thể có tử cung có biểu chứng chờ rõ ràng nữ tính đạt thụ, hiện tại nhiễm xác thể phù hợp nữ tính, như vậy chờ nàng làm giải phẫu sau, về sau chính là một cái khỏe mạnh tiểu nữ hài, cho nên hai người đều vì Tiểu Đậu Đinh cảm thấy cao hứng. Ta đã sớm đoán Tiểu Đậu Đinh sẽ là tiểu cô nương." Mộc Tú lúc này bỗng nhiên nói, "Vì cái gì? bởi vì ngươi thích tiểu cô nương sao?" Trần Minh tìm tòi nghiên cứu hỏi. Tiểu cô nương hiểu chuyện sớm, tiểu đậu đinh rõ ràng liền rất hiểu chuyện, cho nên ta liền vẫn luôn cảm thấy nàng là cái nữ hài. Mục Tú nghĩ tiểu đậu đinh kêu một đôi sớm tuệ đôi mắt, lại thở dài nói, "Ta nhưng thật ra hy vọng nàng là cái nam hài tử, ở cái loại này gia đình, nếu là cái nam hài, nàng sinh hoạt sẽ càng dễ dàng một ít." Trần Minh thâm chấp nhận gật gật đầu, "Đích xác, ở nhà Bởi vì hắn là cái nam hài, cho nên Nhật Tử quá muốn so tỉ tỉ cường quá nhiều. Về sau nếu ta cưới vợ, nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, không cho nàng chịu một chút khổ. Trần Minh nhìn Mộc Tú, ngứa khí càng thêm nhu hòa. Nói ra dễ dàng làm khó, hi vọng ngươi có thể nói đến làm được cả đời. Mộc Tú cảm thán nói, hi vọng người kia có thể có cơ hội làm ta nói được thì làm được. Trần Minh nhìn Mộc Tú mắt đều không nháy mắt. Trần Minh Ngươi thích lương giao đúng không? Mộc Tú nghĩ tới Trần Minh nhắc tới lương giao khi thần thái, nàng nói dở nói. Trần Minh không nghĩ tới Mộc Tú đột nhiên nhắc tới lương giao, hắn nghĩ ra khẩu phủ nhận, nhưng là lúc này lương giao nhất tần nhất thiếu lại là xuất hiện ở trước mắt hắn, Trần Minh trong lòng trào ra một trận nhị chua xót. Khèn thùng a. Nhìn Trần Minh không nói một lời, Mộc Tú phát ra hiểu rõ mỉm cười. Tuy rằng lương giao làm việc không đạo nghĩa, Nhưng là Lương Giao lớn lên là thật sự mỹ lệ, Trần Minh nếu cùng Lương Giao ở bên nhau, hai người bề ngoài thoạt nhìn cũng là thập phần xứng đôi, huống chi Trần Minh còn thích Lương Giao chẳng qua. Lương Giao tâm tư có chút quá phức tạp, nàng không xứng với ôn hòa thành thật Trần Minh. Đi thôi, buổi chiều liền có thể mang tiểu đậu đinh đi nằm viện. Trần Minh không có trả lời Mục Tú vấn đề này, mà là chỉ chỉ Mục Tú trong tay kiểm tra đơn. "Hảo, chạy nhanh trước làm chính sự." Mộc Tú gật gật đầu. Ở Trần Minh dưới sự trợ giúp, Mộc Tú mang theo tiểu đậu đinh thực mau liền an bài hảo phòng bệnh còn có giải phẫu thời gian. "Lão sư, lần này cần phiền thoái ngại." Trần Minh đối đã từng dẫn hắn thực tập quá Vương chủ nhiệm nói lời cảm tạ nói. "Tiểu Trần, nữ hài kia là ngươi bạn gái sao? Khó được gặp người như vậy để bụng." Vương chủ nhiệm cùng Trần Minh khai nổi lên vui bùa. Vương chủ nhiệm mang theo không yến học sinh, nhưng là đối với Trần Minh Hắn vẫn luôn là coi trọng có thêm, đứa nhỏ này lại hiểu chuyện lại nghiêm túc, tính tình trầm ổn kiên định, là cái hạt giống tốt. Đúng vậy. Trần Minh Ma Xôi Quỷ khiến gật đầu thừa nhận nói. Quay đầu lại làm rượu mừng đừng quên mời ta. Vương chủ nhiệm cười vỗ vỗ Trần Minh bả vai. Trần Minh nhìn thoáng qua một tú, một tú cảm giác được Trần Minh bên này tầm mắt, nàng rất xa hương tới bên này phất phất tay, Trần Minh khẽ miệng lộ ra tươi cười. Mau đi đi, ngươi yên tâm. Giải phẫu này nhất định làm sinh sinh đẹp đẹp." Vương chủ nhiệm cười ha hả nói, "Cảm ơn lão sư." Trần Minh đối với Vương chủ nhiệm cúi một cung sau liền chạy đi tìm Mục Tú. Trần Minh cùng Mục Tú lại giải thích một lần về tiểu đậu đinh trị liệu phương án, Mục Tú nghĩ đến tiểu đậu đinh thực mau là có thể giống cái bình thường hại tử như vậy, nàng có chút kích động cầm Trần Minh đôi tay. "Thật là thật tốt quá, cảm ơn ngươi Trần Minh. Chúng ta chi gian có cái gì hảo tạ?" Mục Tú Vừa rồi lão sư hỏi ta, ngươi có phải hay không ta bạn gái? Ta gật gật đầu, ta nghĩ nói như vậy, lão sư sẽ càng để bụng chút, ngươi sẽ không để ý đi. Trần Minh có chút ngượng ngùng nói, ngươi a ngươi, chính là suy nghĩ nhiều quá, liền tính ngươi không nói, ta tin tưởng Vương bác sĩ cũng sẽ tận tâm tận lực, lần sau nhưng không cho như vậy. Một túi buông lỏng tay ra, giáo dục nổi lên Trần Minh tới. Ân, hảo. Trần Minh trông cái nghe lời ngoan bảo bảo giống nhau. gật gật đầu. "Lão Vương, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Từ Trung Nguyên nhìn Vương chủ nhiệm đứng ở chính mình văn phòng cửa, nhìn phía trước, khóe miệng lộ cười, có chút kỳ quái biên hỏi biên hướng tới Vương chủ nhiệm nhìn phương hướng nhìn lại. Nay vừa nhìn, Từ Trung Nguyên không khỏi ngẩn người, nàng có chút không thể tin được chính mình đôi mắt, nhưng là Từ Trung Nguyên xoa xoa đôi mắt dò, lại là phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Mục Tú chính nắm một người tuổi trẻ nam hai tay. Hai người nói nói cười cười rất là thân thiết. Trước kia một người đệ tử, hắn đối tượng ra bên kia thân thích tới làm phẫu thuật, lão tử, ngươi đến xem, cái này ca bệnh lại là mang thai khi ăn lược, giới tính có vấn đề. Vương chủ nhiệm nhìn đến Từ Trung Nguyên sau không khỏi trước mắt sáng ngời, Từ Trung Nguyên là khoa phụ sản một tay, loại này ca bệnh nàng nhất định cảm thấy hứng thú. Đó chính là ngươi cái kia học sinh cùng hắn đối tượng. Từ Trung Nguyên chỉ chỉ một tú. Đúng vậy, Đến đây đi, lão tử, chúng ta cùng nhau cọp lại cọp lại. Vương chủ nhiệm gật gật đầu sau, liền lôi kéo Từ Trung Nguyên đến chính mình văn phòng đi xem bệnh lệ. Từ Trung Nguyên đè nặng trong lòng tức giận, đi theo Vương chủ nhiệm vào văn phòng. Buổi tối Từ Trung Nguyên một hồi ra, liền đem bao hướng trên sofa một ném, thở phì phì đối với Lục Bình Minh nói: "Lão lũ, ngươi biết ta hôm nay nhìn đến ai?" Nhìn đến ai? Lục Bình Minh buông trong tay báo chí Kỳ quái nhìn về phía Tử Trung Nguyên, ta nhìn đến Mục Tú. Làm sao vậy? Mục Tú sinh bệnh. Lục Bình Minh nghe thấy cái này sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng trở nên có chút nôn nóng nỏng. Mục Tú ở nhà mình nhi tử trong lòng nhưng quan trọng thận, Lục Nguyên xuất ngoại trước còn riêng làm ơn hắn, nếu Mục Tú có chuyện gì, nhất định phải làm hắn chiếu cố một chút. Người sốt ruột cái gì? Nàng Hảo thật sự Nàng cùng chúng ta bệnh viện tiết liệu khoa Vương chủ nhiệm đắc ý đệ tử ở xử đối tượng đâu?" Từ Trung Nguyên vừa thốt lên xong, Lục Bình Minh sợ ngây người. "Đây là thật sự?" Lục Bình Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. "Thiên chân vận xác, ta nhìn Mục Tú còn cùng nhân gia tay nắm tay, cười đến miễn bản nhiều vui vẻ." Từ Trung Nguyên nghĩ đến hai người tay cầm tay bộ dáng, trong lòng liền nghẹn đến mức hoảng. "Ngươi hay là nhìn lầm rồi, Mục Tú không phải người như vậy." Lục Bình Minh vẫn là không tin Mục Tú sẽ làm ra loại sự tình này tới. Ngươi không tin ta đôi mắt? Ngươi quên chúng ta xuống nông thôn thời điểm, cái kia vương cái gì mai, vì có thể phản thành một cái đại cô nương, đi bồi cùng nàng cha số tuổi giống nhau đại bí thư chi bộ ngủ, đây là thủ đô, bao nhiêu người tức tiêm đầu cũng tưởng lưu lại địa phương, Mục Tú nàng có lẽ sinh khác cái gì tâm tư. Từ Trung Nguyên nghe được Lục Bình Minh không tin nàng, khí nói đều nói không nguyên lành. Mộc Tú một cái sinh viên, nàng nếu tưởng lưu tại thủ đô, không cần mượn dùng bất luận kẻ nào hẳn là đều có thể. huống chi, Lục Nguyên lại là một lòng một dạ đối nàng, không nói cái khác, nhà chúng ta điều kiện cũng coi như thượng không tồi, nếu Mộc Tú thật là một cái tâm tư nhiều cô nương, nàng có thể phân không rõ nơi này lợi hại. Lục Bình Minh tiếp tục giải thích nói. Chương 741 giải phẫu thành công. Ta nói Lục Bình Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi tình nguyện đi tin tưởng người ngoài cũng không tin ta. Dưới bầu trời này có nữ hài tử, chính là không tự trọng, ăn trong chén nghĩ trong nồi, nàng cung Lục nguyên lại không kết hôn, Lục nguyên xuất ngoại lâu như vậy, tiểu cô nương gặp được có người hỏi han ân cần, nhưng không phải biết tâm. Từ Trung Nguyên dùng mạnh tay trọng chụp một chút cái bàn, nổi giận đùng đùng nói: "Trung Nguyên, rất nhiều chuyện có lẽ không phải mặt ngoài như vậy, bằng không chúng ta liền đem mục tú hồ qua tới hỏi một chút." Hồ Qua tới hỏi nàng cũng sẽ không thừa nhận, ngươi cũng không cần đối Lục Nguyên quá tự tin, kia hài tử lớn lên cũng không kém. Đúng rồi, ta phải cho Lục Nguyên biết thư nói chuyện này, không thể làm hắn bị lừa. Thư Trung Nguyên nói xong, lập tức tính toán đi thư phòng viết thư. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng hài tử học tập. Lục Bình Minh ngăn cản Từ Trung Nguyên nói. Loại sự tình này liền phải giao sắc chặt ngay rối, sớm biết rằng sớm hết hy vọng, miễn cho phía sau càng thương tâm. Từ Trung Nguyên ném xuống như vậy, một câu sau, liền đi cấp Lục Nguyên viết thư. Lục Bình Minh nhìn từ Trung Nguyên bóng dáng, có chút lo lắng lắc lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ sau, từ trong túi lấy ra bút, cung cấp Lục Nguyên viết một phong thư. Tiểu Đậu Đinh giải phẫu thực thành công, lần này giải phẫu xong sau, chờ tới rồi tuổi dậy thì sau lại phục tra là được. Mộ Hồng Sảo ôm Tiểu Đậu Đinh, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, một tú cùng một tiểu thụ lẫn nhau liếc nhau. cũng là đều từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng. Vừa rồi bác sĩ cũng nói qua, lại đánh 2 ngày giảm nhiệt trâm, hủy đi tuyến liền có thể đi trở về. Mục Tú đối với Mục Hồng Sảo nói, "Tú, lần này thật sự cảm ơn các ngươi." Mục Hồng Sảo nhìn Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ, thanh âm cũng nhu rất nhiều. "Sau khi trở về, ngươi đối hài tử tốt một chút, đứa nhỏ này cũng là gặp tội." Mục Tú dặn dò Mục Hồng Sảo nói, "Sẽ sẽ, ta đời này Khả năng cũng liền này một cái hài tử, ta nhất định sẽ hảo hảo đối nàng. Mục Hồng Sảo nói lại vẻ mặt cảm khái dùng tay sờ sờ tiểu đầu đinh đầu. Mục Hồng Sảo thừa dịp ở bệnh viện, cũng đi làm cái kiểm tra, thủ đô bệnh viện thiết bị càng thêm tiên tiến cùng rõ ràng, cuối cùng kiểm tra ra tới, Mục Hồng Sảo thuộc về bẩm sinh tính ống dẫn chứng tắc nghẽn, chính mình có thể hoại thượng hài tử tỉ lệ cực kỳ bé nhỏ, có thể hoại thượng tiểu đầu đinh, đã không biết là chạm vào bao lớn vật khí. Mộc Hồng xảo bắt được kết quả sau một trận nghi nghĩ mà sợ, còn hảo nàng nhận đã trở lại nữ nhi, nói cách khác, nàng đời này phòng trường đều sẽ không có hài tử. Cho nên nàng trong lòng lúc này đối Mộc Tú tràn ngập cảm kích. Hy vọng ngươi có thể làm được. Mộc Tú nhìn Mộc Hồng xảo bộ dáng cũng không giống giả bộ, vì thế cứ yên tâm gật gật đầu. Nhanh lên nhi trở về đi, Xuân Phong cùng hổ tử đều còn nâng người khác chiếu cố đâu, đều là vì ngươi. Mộc Tiểu Thụ thân sắc cũng toát ra đối chính mình hại tử tưởng niệm. Hai ngày thời gian quá thật mau, Tiểu Đậu Đinh xuất viện, xuất viện sau nghỉ ngơi một ngày, hai người liền mang theo hại tử hồi huyện thành đi. Mộc Tú cấp Tiểu Đậu Đinh mua không ít dinh dưỡng phẩm làm mang về. Chờ xe lửa rời đi thời điểm, Mộc Tú một người quay trở về trường học. Trở về xe buýt thượng, Mộc Tú cấp người bán vé lấy tiền thời điểm, tay ở trong túi chạm vào dường như là giấy đồ vật. Mộc Tú kỳ quái đem túi đồ vật kia ra tới vừa thấy, quả nhiên là cái giấy đoàn. Mộc Tú mở ra giấy đoàn, giấy trong đoàn bao năm chương đại đoàn kết, giấy đoàn rũ khai sau bên trên còn có chữ viết, xem xong sau Mộc Tú không khỏi cảm khái và ngàn. Đây là Mộc Hồng xảo lưu lại, bên trên viết cảm tạ Mộc Tú mấy ngày này chiêu cố, đây là nàng toàn bộ gia sản, hy vọng Mộc Tú không cần chê ít. Mộc Tú đem tiền thu lên, chờ quay đầu lại tìm Mộc Chi báo chứng thời điểm. Liên ít đi muốn 50 đồng tiền. Xe lửa thượng, nhân viên tàu đẩy tiểu xe đẩy đi tới đi lui, tiểu xe đẩy thượng bày đủ loại ăn, bởi vì chiếu cố tiểu Đậu Đinh, trở về vẽ xe lửa một tú cấp mua giường nằm phiếu. Dương năm phiếu giới là ngồi phiếu gấp hai, bởi vậy ngồi giường nằm người cũng không nhiều, hai người mang theo tiểu Đậu Đinh ngồi ở giường nằm thực thanh tịnh. "Tây nhỏ, ngươi đã đói bụng không đói bụng?" Mục Hồng xảo hỏi Mục tiểu thụ nói, "Muốn ăn gì chính mình mua." Mộc Tiểu Thụ không chút khách khí trả lời: "Ta không có tiền. Không có tiền sẽ không ăn." Mộc Tiểu Thụ mắt trợn trắng, thật là chịu không nổi, ở bệnh viện một phân tiền cũng chưa hóa quá, hiện tại trở về đã đói bụng đều không muốn chính mình ra tiền. Mộc Hồng xảo há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm tiểu đậu đinh túi đầu. "Muốn hai phân cơm." Một lát qua đi, Mộc Tiểu Thụ đột nhiên hướng về phía nhân viên đầu nói: "Cho ngươi." Mộc Tiểu Thủ đem một phần cơm đưa cho Mộ Hồng Sảo. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là cấp tiểu đậu đinh ăn. Mộc Tiểu Thủ ngay sau đó còn nói thêm, Mộ Hồng Sảo tiếp nhận cơm, không hề lên tiếng, chỉ là ôm tiểu đậu đinh, ngươi một ngụm ta một ngụm an tĩnh ăn xong rồi. Cảm ơn. Mộc Tiểu Thủ cơm nước xong nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bên tai truyền đến Mộ Hồng Sảo hơi không thể nghe thấy nói lời cảm tạ thanh, Mộc Tiểu Thủ làm bộ không nghe được, phiền cái thân lại ngủ. Mộc Hồng Sảo mang theo trị liệu hảo sau tiểu đậu đinh về tới trong nhà, vừa mở ra môn, liền phát hiện trong phòng bày một bàn đồ ăn, Hà Song Lan, Lý Quốc Văn còn có lý tính mẩm hai vợ chồng mang theo bọn họ 10 tuổi nhi tử tiền kiện, làm thành một bàn đều ở cao hứng phấn chấn ăn cơm. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, Đại gia ngẩng đầu trông lại, đương nhìn đến là Mộc Hồng Sảo ôm hài tử khi, toàn gia người biểu tình đều thực kinh ngạc, trong phòng không khí cũng động lại lên. Hồng Sảo đã trở lại a? Hai tử thế nào? Lý Tĩnh Mầm dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng đối Mục Hồng Sảo nói: "Không sao, tới ăn cơm, hôm nay là ta mẹ sinh nhật, cho nên cùng nhau tụ tụ." Lý Tĩnh Mầm hái nhân tiền kinh ngay sau đó nói: "Con mang về tới làm gì, này xúc sinh đã chết tốt nhất, thật là đen đuổi, lúc này trở về." Hà Song Lan chán ghét nhìn thoáng qua Mục Hồng Sảo cùng hai tử sau, đầu lại đừng lại đây. Mục Hồng Sảo một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Nghe được lại là Hà Song Lan nói như vậy, Mục Hồng Sảo nhìn thoáng qua Lý Quốc Văn, Lý Quốc Văn lúc này giơ lên chiếc đũa, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được không thấy được giống nhau, gấp một ngụm đồ ăn nhét vào trong miệng. Mục Hồng Sảo khí ngực đều là đau, nàng không có lên tiếng, đem hành lý hướng trên mặt đất một phóng, đi trước cấp tiểu đầu đinh rửa tay rửa mặt, chờ nàng ra tới khi, lại là phát hiện Tiễn Kiệt đã đem nàng ba lô cấp kéo ra. Trong tay cầm một túi cấp tiểu đậu đinh mua sữa mạch nha đang ở nỗ lực xé mở. Ngươi đang làm cái gì? Một Hùng xảo rốt cuộc nhịn không được tức giận, một phen đem tiền kiệt trong tay sữa mạch nha đoạt xuống dưới, bỏ vào ba lô, sau đó ôm tiểu đậu đinh, cùng ba lô tiến chính mình phòng đi. Tiền kiệt trong tay đồ vật bị cướp đi, hắn ủy khuất ngao ôm một tiếng gân cổ lên liền khóc lên. Hùng xảo, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì? Tiền kiệt đều bị ngươi dọa khóc. Lý Tĩnh Mầm tức giận trước đũa hướng trên bàn một phóng, hướng về phía Mục Hồng Xảo quát: "Hán Phiên Ta Bao, các ngươi cũng mặc kệ quản." Mục Hồng Xảo thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. "Chương 742 đánh nhau. Hắn mới vài tuổi, ngươi cũng không biết nhường một chút hắn, nói nữa, ngươi trong bao trang thứ tốt, cũng bất hiếu kính ta mẹ, chính mình cất dấu ăn, thật là không lương tâm." Lý Tĩnh Mầm bĩu môi nói. Lý Quốc Văn bị Lý Tĩnh Mầm nói một kích, hắn bỗng nhiên đứng lên. Sâm Mạt Tâm trầm đi vào trong phòng, nắm lên một hộp hồng sǎo ba lô, đem bên trong đồ vật đều run lên ra tới. Mù hồng sǎo ba lô sữa mạch nha à, sữa bơ, kẹo sữa cùng với một ít khô bò, trái cây đồ hộp linh tinh ở trên giường trải tràn đầy. "Hạo à, hôm nay là ta mẹ nó sinh nhật, chính ngươi tư tàng nhiều như vậy thứ tốt, này đó đều đến cho ta mẹ bao thượng." Lý Quốc Văn nhìn nhiều như vậy đồ vật, hắn duỗi tay cầm một cái túi, liền bắt đầu hướng trong biên lai Đây đều là cấp nha nha bổ thân mình, ngươi cho ta bùng." Mục Hồng xảo đem nha nha hướng trên giường một phóng, liền đi lên đoạt đồ vật. "Nha nha." Lý Quốc Văn có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. "Chính là chúng ta nữ nhi, đây là ta cho nàng khởi tên." Mục Hồng xảo trả lời. "Một tiểu nha đầu, nhiều như vậy nàng ăn không hết, đừng lãng phí này đó, còn không bằng cầm đi cho ta mẹ bổ bổ thân mình." Lý Quốc Văn khịt mũi coi thường nói. Đây là ta nhà mẹ đẻ người mua tới cấp nha nha ăn, không phải hiếu kính mẹ ngươi, ngươi tưởng cho ngươi. Mẹ bổ thân mình, chính ngươi đi mua, đừng lấy ta đồ vật." Mộ Hồng xảo đoạt lấy ly quốc văn trong tay đồ vật, không chút nào yếu thế nói. Hai người khắc khẩu thanh truyền tới bên ngoài, Hà Song Lan nghe mặt đều thành, nàng buông chiếc đũa, đối với bên chồng kêu la nói, "Quốc Văn, mẹ như vậy một đống tuổi, đã sớm nên đi chết, cùng tiểu bối tranh cái gì ăn?" Mẹ không thiếu miếng ăn này, ngươi đừng hỏi nàng muốn, mẹ ném không dậy nổi người này. Ta mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy không dễ dàng. Hôm nay là ta mẹ nó sinh nhật, này đó đều phải cho ta mẹ mang đi. Lý Quốc Văn bị Hà Song Lan nói một kích, tính tình lập tức lên đây, hắn cũng giơ tay đi đoạt lấy lên. Không cho, đây đều là nha nha. Mộ Hồng xảo gắt gao ôn không bỏ, hai người liền như vậy đoạt lên. Loảng Xuân Thương Một tiếng thanh thủy thanh ngâm vang lên, nguyên lai tranh đoạt trong túi bị sẽ lạ, bên trong một vài trái cây đồ hộp rơi trên mặt đất quang ngã nát. Lý Quốc Văn, ta liều mạng với ngươi. Một hông xảo giận dữ, nàng một cái tắt liền bắt đi lên. Lý Quốc Văn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một trận nhì đau đớn, hắn rỗi tay một sờ, chính là một tay huyết. A a a. Lý Quốc Văn kêu thảm thiết một tiếng liền chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách ăn cơm người nhìn đến Lý Quốc Văn máu mẹ nhảy ngửa mặt, đều kinh đứng lên, Hà Song Lan kêu to liền phác đi lên. Mộc Hồng xảo nghe được bên ngoài loạn thành một đoàn, nàng trong lòng phi thường sợ hãi, nàng đem nha nha hướng giường phía dưới một tắc, đối với nha nha nói, "Ngoan, ngươi trốn ở chỗ này, góc một lát mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều không cần ra tới." Nha nha gắt gao lôi kéo Mộc Hồng xảo tay, nàng không dám bung ra. Một hồng xảo lại là đem nha nha tay dùng sức bẻ xuống dưới, cẩn thận dặn giò nói, ngàn vạn không cần ra tới. Mới vừa an trí hảo nha nha, Hà Song Lan cùng Lý Tĩnh mầm liền vọt tiến bảo. Người cái không biết xấu hổ ngoạn ý, đem quốc văn mặt trảo thành như vậy, hắn còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hà Song Lan chửi hầm lên nói, đem ngươi nam nhân trảo thành như vậy, ngươi uy phong thực à. Ta đệ đệ đường đường chính chính nam tử hán, bị ngươi bắt thành như vậy. Ngươi là cố ý làm hắn đi ra ngoài mất mặt đi." Lý Tĩnh mẩm nhìn Lý Quốc Văn mặt bị trảo đều là vết máu, nàng vẻ mặt hung thần ác sát dạng. "Để cho ta tới hảo hảo giáo huấn một chút nàng." Lý Quốc Văn ở bên ngoài trong gương nhìn chính mình mặt, lúc này đẩy mặt dữ tợn đi đến. Nhìn nay một phòng người đem chính mình vây quanh, Mộc Hồng xảo sợ tới mức muốn đoạt môn mà chạy, chính là nàng lại nghĩ đến giường phía dưới nha nha, cuối cùng nhịn xuống chạy trốn ý niệm, nàng thành âm có chút run rẩy nói. Ta, ta không phải cố ý, là hắn trước đoạt." Ba Mộc Hồng xảo nói âm vừa ra, Lý Quốc Văn một cái bàn tay liền hạ xuống, Mộc Hồng xảo lại thế nào cũng chỉ là một cái nhược nữ nhược tử, căn bản liền không phải Lý Quốc Văn đối thủ. Lý Quốc Văn trực tiếp liền đem nàng đánh té ngã trên đất. "Đánh hảo, ngươi này tứ phụ gần nhất càng ngày càng kỳ cục, là đến hảo hảo giáo huấn một chút." Hạ Song Lan ở một bên cười nói, "Chính là, ngươi cũng quá có nàng." hung hăng đánh một đốn liền nghe lời. Lý Tĩnh Mầm cũng ở một bên thêm mắm thêm muối. Hà Song Lan cùng Lý Tĩnh Mầm nói cực đại cổ vũ Lý Quốc Văn, Lý Quốc Văn cười ở Mộc Hồng xảo trên lưng, một quyền một quyền đánh xuống dưới. Mộc Hồng xảo bị đánh váng đầu hoa mắt, nàng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ thấy giường phía dưới chôn chánh nha nha co chặt thân mình, vẻ mặt khủng hoảng nhìn nàng. Mộc Hồng xảo nỗ lực bài trừ một cái tôi cười, trong miệng yên lặng đối nha nha nói: "Đừng ra tới." Sau lại Mộc Hồng xảo liền cái gì cũng không biết, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, có một đôi tay nhỏ vẫn luôn ở lôi kéo tay nàng. Mộc Hồng xảo gian nan ngưng ngưng đôi mắt, chỉ thấy Nha Nha ngồi quỳ ở nàng bên cạnh, tay bắt lấy tay nàng đầu ngón tay, vẫn không lúc nhích nằm ngủ rồi. Mộc Hồng xảo rẽ rựa bò dậy, trước kiểm tra rồi một lần Nha Nha, Nha Nha khóe mắt có chút nước mắt, lúc này hô hấp vất vả. Mộc Hồng xảo lúc này mới yên tâm, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong phòng một đoàn lộn xộn. Đồ vật ở nơi nào? Mộc Hồng xảo đỗng nhiên một cái giật mình, nàng đứng lên bắt đầu sờ soạng, nàng mang về tới những cái đó an toàn bộ cũng chưa, vừa rồi bị đánh cũng chưa khóc Mộc Hồng xảo, nhìn đến nha nha này đó dinh dưỡng phẩm cũng chưa, nàng trong lòng bi thống rốt cuộc giấu không được, Mộc Hồng xảo gào khóc lên. Nha nha bị Mộc Hồng xảo tiếng khóc bừng tỉnh, nàng nhìn Mộc Hồng xảo khóc thương tâm. Nàng chậm rãi thấu đi lên, đối với Mộc Hồng xảo hô một tiếng, "Mụ mụ." Mộc Hồng xảo nháy mắt liền đình chỉ khóc thúc tít, nàng một phen đem nha nha kéo qua tới, ôm ở trong lòng ngực, nha nha an tĩnh vẫn không núc nhích, tùy ý Mộc Hồng xảo ôm. Hồi lâu qua đi, Mộc Hồng xảo buông lỏng ra nha nha, nàng xoa xoa nước mắt, hướng về phía nha nha nói, "Nha nha, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi." Mộc Hồng xảo trấn an nha nha sau, bước chân lảo đảo đi tới bên ngoài trước gương. Chỉ thấy trong gương chính mình, khỏe môi treo lên vết máu, nửa bên mặt xương màn thầu giống nhau cao, tóc hôn đột, một con coi trọng hoa cùng gấu trúc giống nhau. Một hồng xảo cắn chặt răng, nàng không tính toán lại nhịn xuống đi, phía trước nàng vẫn luôn nén lĩnh giận, đó là bởi vì không có hài tử, sau lại bởi vì chính mình khít đảm, sinh sôi lại cùng nha nha tách ra, hiện tại nha nha khỏe mạnh lại về tới nàng bên người, nàng không thể làm nha nha tại đây loại trong hoàn cảnh lại lớn lên. Mộc Hồng xảo đem nha nha ôm, lại đi tìm Mục Tiểu Thụ, trước mắt nàng cảm thấy có thể dựa vào có thể thương lượng cũng chính là Mục Tiểu Thụ, tuy rằng Mục Tiểu Thụ luôn là đối nàng châm chọc niệm ai, nhưng là Mộc Hồng xảo chính là tin tưởng Mục Tiểu Thụ nhất định sẽ giúp nàng. Chương 743 nghèo túm lý Hưng Chí. Mục Tiểu Thụ đang ở tiệm cơm thu thập đồ vật, Mộc Hồng xảo sáng tinh mơ liền cái dạng này tìm được rồi trong tiệm, cái này làm cho Mục Tiểu Thụ có chút kinh sợ. Mộc Hồng xảo Ngươi đây là có chuyện gì? Mục tiểu thụ ném xuống trong tay rẻ lau, giật mình đi lên trước dò hỏi. "Tây nhỏ, họ Lý một nhà đều không phải người a?" Mục Hồng Sảo nhìn đến Mục tiểu thụ, cảm thấy cùng tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, nàng một bên khóc lóc một bên nói chính mình trở về tao ngộ. Tuy là Mục tiểu thụ không thế nào thích Mục Hồng Sảo, nghe xong sự tình trải qua, nàng cũng khí ngực đau. Người trước kia ở chúng ta trước mặt không phải có năng lực thực Như thế nào đóng cửa lại ở trong phòng như vậy túng, loại người này ngươi còn đi theo quá đi xuống. Mục tiểu thụ nghĩ đến Lý Quốc Văn ở bên ngoài câu tam đắp bốn còn có tư sinh tử sự tình, nàng càng là thiếu chút nữa đều tưởng sách theo gậy gộc đi đánh Lý Quốc Văn một đốn. Ta, ta, ô ô ô, ta luôn muốn hắn có thể biến hảo. Mục hồng xào nước nở nói, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, liền loại này ngoạn ý, ngươi trông cậy vào hắn có thể biến hảo. Không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng Tây. Ta nên làm cái gì bây giờ à? Ô ô ô ô một hồng xảo khóc càng thương tâm. Ly hôn, loại người này không ly hôn còn giữ về sau chờ hắn già rồi, người hầu hạ hắn sao? Mục tiểu thụ dị thường kiên quyết nói. Chính là, chính là ly hôn. Ta như thế nào dưỡng nha nha? Mục hồng xảo ra tới khi là một lòng một dạ không nghị cùng Lý Quốc văn qua, chính là lúc này bình tĩnh lại. lại là lại có chút do dự. Ngươi nói lời này có chút ý tứ, không ly hôn hắn liền dưỡng nha nha sao?" Mục tiểu thủ khịt mũi coi thường phản bác nói. "Mục Hồng sảo. Đúng vậy. Lý Quốc Văn đã thật lâu cũng chưa lấy quá một phân tiền đã trở lại, trong nhà sở hữu chi tiêu đều là nàng bỏ ra, ngày thường nhân tình lui tới, hiếu kính cha mẹ, đều là nàng ra tiền, nhà này có hắn cùng không hắn, có cái gì khác nhau? Ly hôn nói ra đi nhiều khó nghe a." Mộc Hồng xảo xoa xoa nước mắt còn nói thêm: "Vậy ngươi biệt ly, vì điểm này nhi phá mặt mũi. Ngươi tiếp tục trở về cùng hắn sinh hoạt đi, về sau đừng tới tìm ta." Mộc tiểu thụ nghe Mộc Hồng xảo lời nói liền trong lòng tới khí: "Ta trở về nghĩ lại đi." Mộc Hồng xảo nói xong ôm nha nha lại vội vã rời đi. Mộc tiểu thụ nhìn Mộc Hồng xảo bóng dáng, không khỏi có chút buồn bực, nếu không phải nha nha, ai đi lo lắng bọn họ hai vợ chồng phá sự tình? Cái này lý Quốc Văn, thật sự không phải cái gì thứ tốt, hi vọng Mộc Hồng Sảo có thể sớm ngày tỉnh lộ đi. Các ngươi nơi này là ở nhận người sao? Mộc Tiểu Thụ đang nghĩ ngợi tới Mộc Hồng Sảo sự tình xuất thần, đột nhiên cửa lại truyền đến một đạo thanh âm làm nàng cả người lông tơ đều lập lên. Các ngươi nơi này ở nhận người sao? Ngoài cửa nam nhân bước vào tiệm cơm, hắn đệ cao giọng hỏi. Mộc Tiểu Thụ chừng lớn đôi mắt hướng ra ngoài nhìn lại, quả thật là người kia. Ngươi Ngươi, cây nhỏ. Lý Hưng Chí nhìn trước mắt đứng Mục Tiểu Thụ, hắn giật mình nói. Mục Tiểu Thụ đánh giá một chút Lý Hưng Chí, chỉ thấy hắn râu ria xồm xàm, trên quần áo cũng đánh một vá, đặc biệt là một đôi giày, giày trước đều phá cái động, lộ ra bên trong ăn mặc nhìn không ra nhan sắc vớ. "Ư, ngươi ở chỗ này làm việc a?" Lý Hưng Chí nhìn đồng dạng xuyên một thân xám xịt đánh mụn vá Mục Tiểu Thụ, ngữ khí ngạc lớn hỏi. Mộc Tiểu Thụ bởi vì muốn tới quét tước vệ sinh, liền nhặt một kiện tương đối cũ nát quần áo xuyên qua tới, hơn nữa nàng vẫn luôn bồi Mộc Hồng Sở ở thủ đô bệnh viện chiếu cố nha nha, cả người có chút tiểu thụ, lúc này thoạt nhìn, Sở so Lý Hưng Chí cũng không hảo đi nơi nào. Người tới làm gì? Mộc Tiểu Thụ cảnh giác nhìn về phía Lý Hưng Chí, "Ngươi quản ta tới nơi này làm cái gì? Đây là nhà ngươi khai?" Lý Hưng Chí sau khi nói xong cảm thấy chính mình nói một cái cái gì chê cười giống nhau, chính mình trực cười ha ha lên. Ta ở chỗ này làm việc, như thế nào, ngươi là tính toán tới ăn cơm sao? Mộ tiểu thủ ta liếc mắt một cái Lý Hưng Chí nói, "Voi vặn, ta cũng tính toán tới nơi này làm việc, hai ta đây là duyên phận chưa xong a." Lý Hưng Chí ngả ngớn nói, "Nơi này không chào đón ngươi." "Ai u, ngươi khẩu khí thật là không nhỏ a." Nơi này cũng không phải là anh võ thôn, ta nói nhà ngươi không phải ở trong thôn rất có tiền sao? Như thế nào ngươi lưu lạc đến nước này, nhà ngươi chẳng lẽ là gặp hay? Vốn dĩ chính là, giống nhà ngươi loại này hủy nhân duyên người khác người, cửa nát nhà tan đều là báo ứng." Lý Lương Chí phi thường hạ giọng nói. "Bang." Một tiểu thụ một cái lỗ thay liền đánh đi lên. "Sẽ không nói tiếng người đừng nói, miệng chó phun không ra ngà voi tới, nhà ngươi mới gặp hay?" Nhà ngươi mới cửa nát nhà tan." Mục tiểu thụ tức giận mắng, "Ngươi cái xu ký nữ, nếu không phải ngươi, ta như thế nào có thể lưu lạc đến cái nải đồng ruộng?" Lý Hưng Chí bị Mục tiểu thụ đánh một bạt tai, lại bị nàng mắng chọc chúng chuyện tương tâm, hắn bụm mặt gào khóc lên. Lý Hưng Chí như vậy vừa khóc, Mục tiểu thụ nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. "Này, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì?" Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi tới thời điểm, Liền thấy một người nam nhân ngồi ở trong tiệm khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, mà mục tiểu thủ còn lại là vẻ mặt dị giải ra. Tê nhỏ, nay Chu Đỗ quên chỉ vào Lý Hương Trí kỳ quái hỏi: "Lão bản, các ngươi tới mục tiểu thủ không nghĩ làm Lý Hương Trí Chí biết chính mình cùng này cửa hàng có quan hệ gì?" Nàng hướng tới Chu Đỗ quên hô một câu sau, liền liều mạng ngấy mắt. Chu Đỗ quên tức khắc không hiểu ra sao, đang muốn đặt câu hỏi, Tống Thuận Lợi tắc nhanh tay lệ mắt, hắn nhận ra Lý Hương Trí Sau đó hắn một phen giữ chặt Chu Đấu Quyên, đối với Mục Tiểu Thụ nghiêm khắc nói, ngươi như thế nào lại lười biếng? Nhanh lên Nhi đi phòng bếp xoát chén đi. Mục Tiểu Thụ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chạy nhanh liền hướng tới sau bếp đi đến. Các ngươi chính là lão bản đi, ta nghe nói các ngươi nơi này nhận người, ta chịu khổ nhọc, không sợ dơ không sợ mệt, cái gì sống đều có thể làm. Lý Hưng Chi dùng ống tay áo lau một phen nước mắt sau, Mãn Nhã Ân cần nhìn Chu Đỗ Quên hai vợ chồng. Lý Hưng Trí đầu vượn nhắc lên, Chu Đỗ Quên cũng nhận ra Lý Hưng Trí, nàng cũng là chấn động. Lý Hưng Trí như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Trong ấn tượng Lý Hưng Trí cũng là ăn mặc ngăn nắp, nghe nói còn cưới một cái huyện thành tức phụ, sinh một cái nhi tử, như thế nào lúc này mấy mấy năm qua cảnh, hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngượng ngùng, chúng ta người ở đây chiêu đủ rồi, hiện tại không cần người. Tống Thuận Lợi chạy nhanh cự tuyệt nói, tuy rằng trong tiệm còn thiếu người, nhưng là loại này xiên toái, nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc tiến vào. "Lão bản, ta làm việc nhanh nhẹn, có ánh mắt, chiêu ta tuyệt đối không hối hận, ngươi liền lưu lại ta đi. Vừa rồi cái kia nữ, ta và các ngươi nói, nàng tâm tư bất chính, không phải cái gì hảo mặt hàng, ngày thường yêu nhất ăn trộm ăn cắp." "Lão bản nương, nàng phía trước còn ở bên ngoài trộm nam nhân đâu. Các ngươi nhưng ngàn vạn không thể lưu nàng a." Lý Hưng Chí nói nói, hướng tới Chu Đỗ Quyên nháy mắt vài cái, vẻ mặt đáng kinh dạng. Chu Đỗ Quyên nhìn Lý Hưng Chí chiều chính mình bước mỹ nhãn, thật là cảm thấy cách đêm cơm đều phải nổ ra tới, nàng cười lạnh một tiếng nói, "Hành a, chúng ta nơi này một ngày muốn công tác 12 tiếng đồng hồ, một tháng 5 đồng tiền, mặc kệ an mặc kệ chủ, ngươi tới hay không?" Chương 744 náo sự. Như thế nào mới điểm này nhi tiền? Lý Hưng Chí không nghĩ tới chỉ có điểm này ở Nhi Thiên Công, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Chúng ta đều là điều kiện này, nếu không ngươi đi nơi khác nhìn xem." Chu Đấu Quyên tiếp tục lạnh lùng nói. "Các ngươi đây là bốc lột người, các ngươi này." Lý Hưng Chí nói năng lộn xộn chỉ vào Chu Đấu Quyên nói. "Đúng vậy, vậy ngươi tới hay không?" Tống Thuận Lợi duỗi tay đem Lý Hưng Chí ngón tay đẩy ra, cười tủm tỉm nói. "Phi Lý Hưng Chí chịu trên mặt đất phun nước miếng." Sau đó nhìn thoáng qua sau bếp phòng, tức giận rời đi. Chờ đến Lý Hưng Chí rời đi, Mục Tiểu Thụ từ sau bếp phòng đi ra, nàng vẻ mặt bất an đối với Chu Đấu quên nói, "Tiểu gì, vậy phải làm sao bây giờ a?" Hắn lại như thế nào tới? Chu Đấu quên kỳ quái hỏi, "Ta không biết, vừa rồi Mục Hồng Sảo tới tìm ta, nàng mới vừa đi, tên hỗn đản kia liền tới rồi." Mục Tiểu Thụ nói đầu lại hướng ra ngoài nhìn nhìn, nhìn đến bên ngoài không ai. Nàng mới là nhẹ nhàng thở ra. Không gì đáng sợ, các ngươi đều ly hôn, mặc kệ nó. Chu Lỗ Quyên vô vô một tiểu thụ bả vai, an ủi nàng nói: "Người này chết ra không biết xấu hổ lợi hại, ta liền sợ hắn lại đây gây sự." Mục tiểu thụ nhìn nhìn Tiệm Cơm, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Mục tiểu thụ trước kia cái gì đều không có thời điểm, đạo cũng không nhiều như vậy bận tâm, hiện giờ mắt thấy Tiệm Cơm sinh ý càng ngày càng tốt. Chính mình cũng có tiền tiết kiệm có sự nghiệp, ngược lại bắt đầu có chút kiêng kỵ. Thường thường khoát phải đi ra ngoài thời điểm đều là hai bàn tay trắng thời điểm, người có được càng nhiều, liền sẽ tưởng càng nhiều, lá gan cũng sẽ biến tiểu lên, càng sợ hai mất đi. Đặc biệt là Mục tiểu thụ trải qua quá đời trước tao ngộ, thật vất vả đua hạ chút của cải, hiện giờ hai hài tử lại ngoan ngoãn nghe lời, trên tay lại có tiền, nàng càng sợ hãi bởi vì biến số mất đi này đó. Ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tống thuận lợi nhíu nhíu mày. Về sau ở trong tiệm, không cần cùng bất luận kẻ nào nói ta cũng tham có phần tử, việc này ngàn vạn không thể làm tên hỗn đản kia đã biết. Mục tiểu thụ dặn dò hai người nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta biết." Chu Đỗ quên gật gật đầu. Chờ đến buổi tối cuối cùng một bàn khách nhân rời đi, Mục tiểu thụ thu thập hạ cái bàn, lại đi an vật cửa hàng cầm chút than vặt, một người cưỡi xe đạp hướng trong nhà chạy đến. Trần Húc Huy từ thượng cao trung liền lựa chọn cho ở trường, huyện thành cao trung ở huyện thành nhất phía nam, Mục Tú Phòng ở ở huyện thành nhất phía bắc, qua lại kị xe đạp cũng đến nửa giờ tà hữu, cho nên Trần Húc Huy vì tiết kiệm thời gian học tập, liền chọn ở trường. Xe đạp liền lưu tại trong nhà, Mục tiểu thủ cưỡi xe đạp từ tiệm cơm trở về, 5 phút tà hữu liền có thể về đến nhà. Ai du? Mục tiểu thủ chính cưỡi xe đạp, bỗng nhiên vụt ra tới một người. Mộc Tiểu Thụ tránh né không kịp, đụng vào người kia trên người. "Ngươi không chường mắt a?" Lý Hưng Chí ngồi dưới đất, hướng về phía Mộc Tiểu Thụ quát, "Là chính ngươi xông lên." Mộc Tiểu Thụ dừng lại xe, nhìn đến đụng vào người là Lý Hưng Chí, nàng cũng có chút tức giận nói, "Ngươi đây là đi nơi nào a?" Lý Hưng Chí mắt lộc cộc vừa chuyện, đứng lên kéo lại Mộc Tiểu Thụ xe đạp. Lý Hưng Chí vẫn luôn đều tránh ở tiệm cơm bên cạnh, hắn nhìn Mộc Tiểu Thụ ra tới đi mua ăn vặt. Theo sau lại cưỡi lên xe đạp, hắn bay nhanh chạy tới phía trước giao lộ, Mục Tiểu Thụ một lại đây, hắn liền xông lên muốn ngăn lại nàng. Ta đi nơi nào không cần ngươi quản. Mục Tiểu Thụ vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Hưng Chí. Ngươi hiện tại ở nơi nào trụ, hai đứa nhỏ đâu? Ta mau chân đến xem hai tử. Lý Hưng Chí cảm xúc kích động nói, "Ta, ta đi mua điểm nhi đồ vật, hai đứa nhỏ ngươi đều tự bỏ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Hai tử ở trong thôn." Ngươi muốn xem đi trong thôn xem." Mục tiểu thụ bị Lý Hưng Trí nói hỏi trong lòng run sợ, nàng nhanh chóng tìm cái lấy cớ. "Lúc này ngươi có thể đi mua cái gì?" Lý Hưng Trí hoài nghi nhìn về phía Mục tiểu thụ. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mục tiểu thụ nhìn quanh hạ bốn phía, trước mắt trời đã tối rồi, trên đường phố không ai, nàng trong lòng sinh ra một tia khiếp đảm tới. "Không làm cái gì, gần nhất đỉnh đầu khẩn, ngươi cho ta mượn điểm nhi tiền đi." Lý hương trí ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một tiểu thụ. Ta dưỡng hai hài tử, trên tay không có tiền, nói nữa, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì cho ngươi tiền. Một tiểu thụ bị Lý hương trí nói khí ngực hỏa ứa ra. Một đêm phu thê trăm ngày ân, không cần tuyệt tình như vậy. Lý hương trí cợt nhả thấu đi lên. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Một tiểu thụ chấp mắt hỏi. Một trăm. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ta đi nơi nào cho ngươi tìm một trăm? Một tiểu thụ đẹ nặng trong lòng hỏa khí nói. Kia 50, ngươi nếu là không cho ta, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Lý Lương Trí nhìn hiện giờ càng ngày càng tiêu chí một tiểu thụ, trong ánh mắt tràn ngập khắc thường thần sắc. Một tiểu thụ phản phất cảm ứng được cái gì giống nhau, nàng cổ rụt rụt, cường trang chấn định nói. Hành, vậy ngươi chờ ta, ta đi lấy. Ta cùng ngươi một khối, đã trễ thế này không an toàn. Lý Hưng Trí không chịu buông tay, vẫn là bắt lấy xe đạp bắt tay không chịu buông ra. Mục Tiểu Thụ phía sau lưng nháy mắt liền toát ra tới một tầng mồ hôi lạnh, nàng trong đầu chuyển qua không ít ý niệm, cuối cùng nàng vẫn là quyết định thay đổi xe đầu, lại hướng tới tiệm cơm đi đến. "Ngươi đi đâu?" Lý Hưng Trí tay đáp tới rồi Mục Tiểu Thụ trên tay. "Tiền đều ở tiệm cơm phóng, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn động thủ động cước, liền cái gì cũng chưa." Mục Tiểu Thụ tay bỗng nhiên rút ra lôi kéo thanh âm tê ư. Lý Hưng Chí bị một tiểu thụ thanh âm hoảng sợ, hắn tay rụt trở về, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, hắn vui cười nói, đều lao phu lao thê, ngươi còn chăng, cái gì đại cô nương, còn không phải là sợ một chút, ta nói cây nhỏ, ngươi hiện tại so trước kia chính là càng đẹp mắt. Ngươi ái nhân ta nhớ không lầm nói, chính là huyện thành đi, ngươi nếu là còn như vậy, đừng trách ta đi theo nàng tâm sự. Mục tiểu thụ đè nặng trong lòng chán ghét nói, cái kia tiện nhân, sớm muộn gì ta muốn giết nàng. Lý Hương Trí sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Mục tiểu thụ chưa từng cảm thấy này giai đoạn như vậy trường, đương đi đến tiệm cơm cửa, nhìn tiệm cơm đèn còn sáng lên thời điểm, Mục tiểu thụ thiếu chút nữa liền muốn khóc ra tới. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào lấy tiền. Mục tiểu thụ trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Hành, nhanh lên nhi a. Lý Hưng Chí đỡ xe đạp đối mục tiểu thụ nói, mục tiểu thụ buông ra xe đạp bắt tay, bước nhanh liền nhắm phía tiệm cơm. Tiệm cơm mấy cái đưa tới công nhân đang ở quét dước vệ sinh, Chu Đỗ Quyên hai vợ chồng đã đi trở về, Tôn Hạnh Phúc cũng thu thập hảo, đang định rời đi, kết quả lại nhìn đến mục tiểu thụ sắc mặt tái nhợt chạy tiến vào. "Cây nhỏ làm sao vậy?" Cùng mục tiểu thụ quan hệ tốt nhất Lý tỷ nhìn đến mục tiểu thụ như vậy, quan tâm hỏi. "Bên ngoài người kia đánh cướp ta." Muốn ta lấy tiền đi ra ngoài Một tiểu thụ hàm răng đều đang run dậy Trong tiệm mấy người tức khắc kinh hãi Tôn hạnh phúc hướng ra ngoài vừa thấy Lý hương trí còn hướng tới tôn hạnh phúc phất phất tay Trưng 745 nháo sự 2 Tôn hạnh phúc đối với tiểu vương cùng tiểu lưu nói Đi, chúng ta trước đem hắn bắt lại Tiểu vương cùng tiểu lưu đều là hơn 20 tuổi chắc địch tiểu tử Hai người không chút do dự gật đầu một cái Ba người vọng hưởng ra Một lát liền đem Lý Hưng Chí cấp chế phục. Các ngươi làm gì? Lý Hưng Chí nâng đầu quát, nhìn nhân môi nhân dạng, như thế nào không học giỏi, tỉnh học người khác làm tà môn ma đạo. Lý Tử gia tới thấy được Lý Hưng Chí, tập đi miệng nói: "Mục tiểu thụ, ngươi mau làm cho bọn họ buông tay." Lý Hưng Chí hướng về phía Mục tiểu thụ nói: "Các ngươi nhận thức?" Tôn Hạnh Phúc nhìn thoáng qua Lý Hưng Chí, lại nhìn thoáng qua Mục tiểu thụ. "Ta là nàng nam nhân." Cái này sứ đàn bà, mang theo hai đứa nhỏ chạy, hiện tại rốt cuộc bị ta tìm được rồi." Lý Hưng Chí lập tức cắn ngược lại một cái nói. Nghe được Lý Hưng Chí nói, Tôn Hạnh Phúc lập tức liền minh bạch, Tôn Hạnh Phúc tuy rằng chưa thấy qua Lý Hưng Chí, nhưng là hắn cũng từ hắn trai trong miệng đã biết mục tiểu thủ cùng phía trước nam nhân sự tình, Tôn Hạnh Phúc biết, người này khả năng chính là mục tiểu thụ phía trước cái kia. "Tên nhỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Trừ bỏ Tôn Hạnh Phúc ngoại, Còn lại vài người đều nghi hoặc nhìn về phía Mục Tiểu Thụ. Chúng ta sớm ly hôn. Mục Tiểu Thụ ngay sau đó đem chính mình mình không rời nhà mang theo hai hài tử, còn có Lý Hưng Chí cứ tức phụ lại sinh nhi tử sự phi thường nhanh chóng nói một lần. Đại gia sau khi nghe xong, xôi nổi đều mang theo khinh thường lại nhìn Lý Hưng Chí liếc mắt một cái. Nhân mô cầu dạng, phi. Lý tỷ hướng tới Lý Hưng Chí phun ra một ngụm nước miếng. Đi, đưa cục công an đi. Tiểu Dung nói: "Đưa ta đi a, ta nói cho các ngươi, cục công an ta có người, các ngươi đưa ta đi, ta ngày mai liền ra tới, đến lúc đó xem ta không đem các ngươi tiệm cơm cấp hủy đi." Lý Hưng Trí trong giọng nói mang theo nguy độc. Mục tiểu thụ biết Lý Hưng Trí là cái âm hiểm tột đỉnh người, cái này tiệm cơm là mọi người tâm huyết, nàng không thể làm Lý Hưng Trí hủy hoại này hết thảy. "Ngươi còn không phải là đòi tiền sao?" "Hay nhỉ, 50 đồng tiền cho ngươi." Ngươi về sau đừng tới dây dưa ta." Mục tiểu thụ từ trong túi móc ra mấy chưng 10 đồng tiền để cho Lý Hưng Chí. Tiểu Vương cùng tiểu Lưu Tùng khai tay, Lý Hưng Chí một phen lấy trả tiền, đối với Mục tiểu thụ cợt nhả nói, "Lúc này mới đối, ta liền biết, ngươi đối ta còn là có tình nghĩa, dù sao ta cũng ly hôn, nếu không chúng ta lại thấu cùng nhau quá đi." Mục tiểu thụ bang một cái tát đánh tới Lý Hưng Chí trên mặt, Lý Hưng Chí bụm mặt liền phải tới đánh trả. Nhưng là lại bị Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu cùng nhau ngăn cản. "Họ Lý, ngươi đừng có năng động, ta cho dù chết cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Lão bản, ta từ trước không ở nơi này làm." Mục Tiểu Thụ sau khi nói xong lại đối với Lý Hương Trí nói, "Ta đã không ở nơi này làm việc." Tôn Hạnh Phúc lập tức liền minh bạch Mục Tiểu Thụ ý tứ, hắn gật gật đầu nói, "Vậy ngươi ngày mai liền không cần tới đi làm, ngươi trước đem chính mình trong nhà sự xử lý tốt đi." Tôn lão bản, ngươi không thể như vậy a, cây nhỏ một người mang theo hai hài tử, thất nghiệp, nàng về sau mang theo hai đứa nhỏ làm sao bây giờ a? Lý tỷ lôi kéo Tôn Hạnh Phúc cánh tay cầu tình nói, "Lý tỷ, ta đi rồi." Mục tiểu thủ hướng tới Tôn Hạnh Phúc sử cái ánh mắt, Tôn Hạnh Phúc lập tức tiến lên bắt lấy Lý Hưng Chí, Mục tiểu thủ cưỡi xe đạp bay nhanh liền rời đi. Lý Hưng Chí tránh thoát Tôn Hạnh Phúc tay, đi phía trước đuổi theo, chỉ là đêm tối mênh mang. Hắn đã mất đi Mục tiểu thụ bằng dáng. Tôn lão bản đúng không? Ngươi biết Mục tiểu thụ đang ở nơi nào sao? Lý Hưng Chí xoay người chiều Tôn Hạnh Phúc hỏi. Không biết. Tôn Hạnh Phúc lạnh lùng sau khi nói xong lại hướng về phía mấy người nói, nhanh lên thu thập xong đóng cửa. Lý Hưng Chí miệng trăn trường, cuối cùng đếm đếm vừa rồi Mục tiểu thụ cấp tiền, hư tiểu khúc rời đi. Tôn Hạnh Phúc không có lập tức về nhà, mà là đi tới chu đốc quên trong nhà. Nói cho hai người vừa rồi phát sinh sự tình. Chu Đỗ Quyên nghe xong liền chửi ầm lên lên, Tống Thuận Lợi trấn an Chu Đỗ Quyên sau, lại đi theo Tôn Hạnh Phúc cùng nhau, hai người suốt đêm tới rồi một tiểu thụ trong nhà. Mục tiểu thụ về đến nhà sau liền chói chặt ra môn, trong lòng thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng cả kinh tâm đều phải từ trong miệng nhảy ra ngoài. "Là ta, mở cửa." Tống Thuận Lợi thanh âm theo kẽ cửa truyền tiến vào. Mộc Tiểu Thủ nghe được là tống thuận lợi thanh âm, lúc này mới hồi qua thần, nàng vội vàng mở ra môn, đem hai người đón tiến vào. "Tây nhỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tôn Hạnh Phúc cau mày hỏi. "Ta là thật sự không biết a." Mộc Tiểu Thủ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. "Kia mấy ngày nay ngươi là không thể đi trong tiệm, vẫn là tiểu tâm vì thượng." Tôn Hạnh Phúc nói. "Ta cũng như vậy tưởng, ta hiện tại trong lòng thẳng hốt hoảng." ta có thể trốn ở trong phòng không ra đi, chính là Xuân Phong cùng hổ tử còn muốn đi đi hoặc a, này nếu là đụng phải làm sao bây giờ, người này mấy năm cũng chưa cái gì tin tức, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện đâu? Mục tiểu thụ một tiếng lại một tiếng thở dài, nàng thật sự đều mau quên người này. Ngày mai ta lại đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, Xuân Phong làm nàng cẩn thận một chút nhi, hổ tử hai ngày này nhà trẻ cũng đừng đi, các ngươi liền ở nhà trốn mấy ngày. Chờ ta hỏi thăm ra tới lại nghi cách. Tống Thuận Lợi an ủi Mục tiểu thụ nói, "Buổi tối hắn nói cái gì muốn giết hắn phía sau cớ cái kia Mục tiểu thụ nghĩ đến Lý Lương Chí nói lên lời này khi giữ tận mặt, không khỏi lại là một cái run run." Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. "Không có việc gì, hiện tại chỉ an thượng hảo, loại này lưu manh vô lại ta thấy nhiều, đều là chỉ biết ném tàn nhẫn lời nói." Ngươi trước tiên ngủ đi, chờ ngày mai có cái gì tin tức, ta lại đến nói cho ngươi." Tống Thuận Lợi sau khi nói xong liền đi theo Tôn Hạnh Phúc rời đi. Mục Tiểu Thụ trong lòng hơi chút yên ổn một ít, nàng cũng nặng nề đi ngủ. Mục Xuân Phong đã 10 tuổi, 10 tuổi tiểu cô nương đã thực hiểu chuyện, Mục Tiểu Thụ buổi sáng nói cho Mục Xuân Phong chuyện này, cũng nhắc nhở nàng nhất định phải chú ý, Mục Xuân Phong gật gật đầu, nàng liền ra cửa đi học đi. Tống Thuận Lợi còn lại là xách mấy bình rượu Mang theo mấy mâm ăn chín, đi một cái trước kia nhận thức Lưu Minh ra, rượu vừa uống thượng, Tống thuận lợi nhắc tới Lý Hưng Chí, cái này Lưu Minh lập tức liền ôm bụng cười cười to. Cái này lục đầu rùa đen, hắn còn có mặt mũi trở về a. Nguyên lai like Lý Hưng Chí cũng tự hiến sinh đứa con trai sao, Lý Hưng Chí một lòng một dạ đều nhào vào đứa con trai này trên người, đối lại đứa con trai này kia chính là tận tâm tận lực. Hai tử một tuổi nhiều gặp thời chờ. Không cẩn thận từ trên lầu thẻ xuống, hai vợ chồng gấp đến độ mang theo hài tử liền đi bệnh viện, bệnh viện vừa vặn không huyết, Lý Hương Trí liền nói truyền máu cấp hài tử, kết quả từ Yến cùng Lý Hương Trí hai người nhóm máu, hai người đều là bê hình, chính là hài tử lại là a bê hình huyết. Cái này từ Yến chính là giấu không được, nguyên lai từ Yến lúc ấy chịu cùng Lý Hương Trí kết hôn, là bởi vì nàng ở bên ngoài lại thông đồng một người đàn ông có vợ, không cẩn thận có thai. Từ Yến cũng không biết đứa nhỏ này là của ai, nhưng là một cái quả phụ hoài hại tự nói ra đi ném chết người. Chương 746 phát hiện mục tiểu thụ ra. Bên kia lại tạm thời vô pháp cưới nàng, cho nên Từ Yến liền đành phải đồng ý lý lưng trí, chờ đến hài tử sinh ra tới sau, hài tử lớn lên giống Từ Yến, Từ Yến yên tâm không ít. Vốn định cứ như vậy qua đi xuống, kết quả ra như vậy một sự kiện. Bệnh viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lý Hưng Chí việc này lập tức liền truyền khắp hai người giao tế vòng, Lý Hưng Chí đem Từ Hiên đánh một đốn, nhưng là Từ Hiên cũng không phải ăn chay, nàng cũng không biết tìm ai quan hệ, Lý Hưng Chí công tác lập tức liền ném. Vốn dĩ Lý Hưng Chí là cái lâm thời công, lập tức là có thể chuyển chính thức thức công, kết quả hiện tại công tác không có, hai tử lão bà cũng không có, hắn lưu lạc thành đại gia trò cười. Lý Hưng Chí sau lại đi tìm Từ Hiên náo sự. Kết quả sau lại vừa ra khỏi cửa đã bị người che đầu đánh, đánh hắn rời đi trấn Bình huyện, mấy năm cũng chưa xuất hiện qua. Tống Thuận Lợi nghe chỉ cứng lưỡi, không nghĩ tới này phía sau còn đã xảy ra những việc này. Người nhận tức hắn, như thế nào hỏi hắn tới? Tiên côn đồ hứng thú bừng bừng nói xong sau, đột nhiên hỏi nói, "Còn không phải phía trước ta kia tiệm cơm chiêu cái dựa chén, không nghĩ tới cùng hắn có chút quan hệ, hắn đi hỏi nhân gia vay tiền, cuối cùng nhân gia không làm." Ta liền nhàn hỏi một câu, "Hảo, không nói chuyện hắn, chúng ta uống rượu." Tống thuận lời không muốn lộ ra quá nhiều, hắn thuận miệng giải thích một phen. "Vẫn là Tống ca ngươi đủ ý tứ, Phát Đạt cũng không có khinh thường ta, còn mang theo rượu lại đây, cái kia Lý Hưng Chí nếu là dám đi ngươi nơi đó náo, ngươi cứ việc tới tìm ta, huynh đệ ta giúp ngươi giải quyết." Tên côn đồ uống đầu lưỡi đều lớn, hắn vô vô chính mình ngực, đánh cam đôn nói, "Hắn có thể đi náo cái gì?" Người khác đều không làm, bất quá vẫn là cảm ơn lão đệ. Tống Thuận Lợi giơ lên chén rượu. Uống. Trạng vạng thời điểm, Tống Thuận Lợi đi trường học tiếp một Xuân Phong, sau đó đưa về nhà, thuận tiện nói cho Mục Tiểu Thụ chính mình hỏi thăm tới tin tức. Mục Tiểu Thụ nghe xong tin tức này sau cũng không có biểu hiện thật cao hứng, nàng ngược lại vẻ mặt ưu sầu đối Tống Thuận Lợi nói, "Tiểu Dượng, hắn phía trước có gia đình, có công tác ta nhưng thật ra một chút đều không sợ." chính là hiện tại ngươi xem hắn. Tục Ngư nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hắn muốn thật là nháo lên, ta bên này còn có hai hài tử. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm hắn khi dễ đến các ngươi trên đầu tới, chỉ là tiệm cơm ngươi là đi không được, ngươi liền ở nhà ngấp đi, chờ hắn rời đi huyện thành rồi nói sau. Tống thuận lời an ủi Mục Tiểu Thụ nói, chỉ có thể như vậy, đây đều là chuyện gì a? Mục Tiểu Thụ buồn bực gật gật đầu. Mục Tiểu Thụ vốn định chính mình không ra khỏi cửa, Lý Hưng Chí quá mấy ngày liền sẽ rời đi huyện thành, nhưng là không nghĩ tới người định không bằng trời định, Lý Hưng Chí thực mau liền tìm Thượng môn. Nguyên lai Mục Hồng Sảo mang theo nha nha sau khi trở về, Lý Quốc Văn mẫu tử đều ở nhà chờ các nàng. Vừa thấy đến Mục Hồng Sảo, Lý Quốc Văn liền đệ một trương giấy tới, nói là ly hôn hiệp nghị, làm Mục Hồng Sảo ký tên. Mục Hồng Sảo đảo qua liếc mắt một cái sau, Có chút khiêm sợ nhìn về phía Lý Quốc Văn mâu tử. Nhìn cái gì mà nhìn, bất hiếu kính bà bà, đánh nam nhân nhà mình, còn sinh không ra nhi tử, ta nhi tử dưỡng ngươi rượng đến bây giờ mới ly hôn, đã là tận tình tận nghĩa." Hà Song Lan đắc y rảo rạc nhìn Mộc Hồng xảo. "Các ngươi muốn hại tử?" Mộc Hồng xảo khó có thể tin quét ly hôn hiệp nghị liếc mắt một cái nói. "Đúng vậy, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là chúng ta Lý gia huyết mạch, không thể tới rồi bên ngoài." Hà Song Lan trước mắt còn nói thêm. Dựa vào cái gì? Đứa nhỏ này từ sinh ra đến bây giờ các ngươi quản cái gì? Gia trả tiền vẫn là gia quá lực. Hai tử đi theo các ngươi, đó chính là chịu tội." Mục Hồng Sảo phẫn nộ nói. "Chỉ bằng đứa nhỏ này trong thân thể một nửa huyết mạch là của ta." Lý Quốc Văn hừ lạnh một tiếng nói. "Không có khả năng các ngươi mơ tưởng đem Hải tử cấp đi." Mục Hồng Sảo ôm nha nha vọt vào trong phòng. Lý Quốc Văn cùng Hà Song Lan hai người còn lại là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đều giơ lên vẻ tươi cười. Mục Hồng Sảo đem Nha Nha hống ngủ sau, liền bắt đầu thu thập nỗi lên hành lý, nàng không thể chịu đựng Nha Nha bị cất đi, cho nên Mục Hồng Sảo tính toán đem Nha Nha trước đưa ra đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Hồng Sảo ôm Nha Nha mang theo hành lý, liền đi tìm Mục Tiểu Thụ. Vì cái gì đi tìm Mục Tiểu Thụ? Đó là bởi vì Nha Nha hiện tại cùng Mục Tiểu Thụ cũng thuộc, chắc Mục Tiểu Thụ chiếu cố 2 ngày nàng nên sẽ đáp ứng, mặt khác chính là Mục Hồng Sảo hiện tại cũng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, nhà mẹ đẻ người nàng là dựa vào không được, duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Mục Tiểu Thụ. Mục Hồng Sảo thân sắc vội vàng hướng Mục Tiểu Thụ ra đi, Mục Tiểu Thụ lần trước mang Mục Hồng Sảo đã tới một lần, lúc ấy là cho Nha Nha lấy một ít quần áo. Cho nên Mục Hồng Sảo liền nhớ rõ Mục tiểu thụ ra ở nơi nào trụ. Lý Hưng Chí tối hôm qua bị Mục tiểu thụ ném ra về sau, hắn liền đi tìm một cái trước kia quan hệ tốt bằng hữu, cầm từ Mục tiểu thụ kia cướp được ăn, ở nhân gia trong nhà té cả đêm. Lý Hưng Chí cái kia bằng hữu, cũng là cái tên côn đồ, ở tại huyện thành vùng ngoại thành, cả ngày cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn tới rồi Lý Hưng Chí lấy tới khẩu khẩu hương đồ ăn vặt, hảo một đốn khen, khen Lý Hưng Chí có bản lĩnh. Đi theo hắn có thể ăn sung mặc sướng, thẳng đem Lý Hưng Chí khen đến lăng lăng lên. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Hưng Chí nghĩ đến một tiểu thụ không chút do dự lấy ra tới tiền, hắn cảm thấy cần thiết tìm được một tiểu thụ đang ở nơi nào, như vậy về sau liền hắn có thể tìm được cái cây dụng tiền. Cho nên buổi sáng lên Lý Hưng Chí liền lại ở ngăn lại một tiểu thụ cái kia ngã rẽ trốn tránh, nghĩ tái ngộ đến một tiểu thụ. Nhưng là chờ tới chờ đi Lý Hưng Chí cảm thấy tay đều phải đông cứng. Nhưng là vẫn là không thấy được mục tiêu thụ, liền ở hắn tính toán tìm một chỗ an trú nhi độ vật thời điểm, bỗng nhiên lại là thấy được mục hồng xảo. Lý Hưng Chí là nhận thức mục hồng xảo, bởi vì mục hồng xảo gả cho cái người thành phố, Lý Hưng Chí còn thượng quá mục hồng xảo gia môn, nhưng là Lý Quốc Văn trướng mắt Lý Hưng Chí, đối hắn xa cách, còn là mục hồng xảo không được phản ứng Lý Hưng Chí, cho nên hai gia nhưng thật ra không có gì lui tới. Lúc này ở trên phố thấy được mục hồng xảo. Lý Hưng trí ánh mắt sáng lên, hắn đi theo một hồ hồng xảo phía sau nghĩ tiến lên chào hỏi một cái, nghe nói Lý Quốc Văn ở trong xưởng là cái lãnh đạo, nói không chừng có thể nâng tầng này quan hệ, chính mình lại tìm cái công tác. Ra từ yến cái kia xong việc, hắn về trước tới rồi chính mình nông thôn trong nhà. Trước kia Lý Hưng trí ở trong thôn phía trước ỷ vào huyện thành quan hệ, ở trong thôn khinh thường cái này khinh thường cái kia, chọc đến người trong thôn đều đối hắn rất có câu ván hận. Hiện tại huyện thành hỗn không nổi nữa, trở lại trong thôn, trong thôn đến cán bộ huyện thành, có người cũng chào hỏi. Lý Hưng Chí tiểu đội trưởng chức vụ thực mau liền không có. Lý Hưng Chí ngốc tại trong thôn, cũng là nhận hết xem thường, hơn nữa mỗi ngày trong đất bãi tiền nhật tử cũng thực sự quá vất vả, hắn rất nhiều năm cũng chưa loại quá địa, hiện tại một chút đều chịu không nổi, vì thế hắn liền đi tìm Mục Chí Quân đi. Mục Chí Quân trong lòng sớm đem Lý Hưng Chí cấp hẳn thượng, cái này Lý Hưng Chí tới tìm hắn, Mộc Chí Quân trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là nghĩ như thế nào thu thập hắn. Chương 747 Ly hôn. Lý Hưng Chí ở Mộc Chí Quân làm việc trong xưởng, làm chính là nhất vất vả sống, kết quả lấy tiền lại là ít nhất. Lý Hưng Chí lần này, nhưng thật ra chịu thương chịu khó, bởi vì Mộc Chí Quân vừa mới bắt đầu cũng là như vậy ngao ra tới, Lý Hưng Chí cảm thấy chính mình khẳng định cũng có thể ngao ra tới. Nhưng là không nghĩ tới ngao mấy năm nay, trong xưởng một ít hóa Đột nhiên không thấy, tra tới tra đi, ở Lý Hưng Chí trong phòng phát hiện, nhân chứng vật chứng đều ở. Lý Hưng Chí xem như nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Liên ở cuối cùng một trí quân gia tới điều giải chuyện này, Lý Hưng Chí đem mấy năm nay tích cóm xuống dưới tiền đều lấy ra tới giải quyết riêng, lúc này mới không bị bắt lại, Lý Hưng Chí cũng ở trong xưởng lóc không nổi nữa, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi lại về rồi. Kết quả vừa trở về nghĩ tìm công tác, liền gặp Mục tiểu thủ Hơn nữa Mục tiểu thụ nhìn giống như quá còn không kém bộ dáng, Lý Hưng Chí nghĩ lại tới trước kia Mục tiểu thụ như thế nào đối hắn ngoan ngoãn phục tùng nhẫn tử, vì thế liền sinh ra tâm tư khác tới. Mục Hồng Sảo cơ hồ là một đường chạy chậm, liên ở Lý Hưng Chí đuổi theo tính toán chào hỏi một cái thời điểm, Mục Hồng Sảo lại là ở một đống phòng ở trước ngừng lại, nàng duỗi tay bên gõ cửa biên hô: "Tây nhỏ, mở cửa a, Tây nhỏ." Lý Hưng Chí nghe được Mục Hồng Sảo kêu Mục tiểu thụ tên, Hắn lập tức dừng lại bước chân, thân mình hướng bên cạnh một bên, bắt đầu trộm nhìn về phía bên ngoài. Môn loãng xoàng thang một tiếng mở ra, một tiểu thủ thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Ngươi tới làm cái gì? Tên nhỏ a, ngươi cho ta già cái chủ ý a. Mục Hồng xảo nói liền khóc lên. Mục tiểu thủ đem Mục Hồng xảo kéo đến trong phòng, chờ đến đại môn đóng lại thời điểm, Lý Hưng Chí hưng phấn từ chỗ tối ra tới, hắn nhìn này phòng ở. Cái xo so bốn phía đều phải mới tinh đều phải khí phế, thật là trong lòng nhạc nở hoa. Không nghĩ tới Mục tiểu thụ ra ở nơi này, tâm tắc, Lý Hưng chí nghĩ đến chính mình ở tại này trong phòng, An Mặc không lo, đến tiền mặt Nhật tử, không khỏi vui vẻ trà sát tay. Mộ Hồng xảo lúc này đem Lý Quốc Văn muốn ly hôn còn muốn hại tử sự tình đều nói ra, Mục tiểu thụ vốn dĩ liền bực bội, nghe xong cái này càng là một bụng hỏa khí. Ngươi như thế nào liền như vậy buồn? Nhà hắn nói muốn hài tử, đứa nhỏ này là các ngươi nhận nuôi. Nhà hắn có bản lĩnh liền nói ra năm đó hài tử bị vứt bỏ sự tình, ngươi hiện tại cái gì đều không có, ngươi còn khoác không ra đi sao? Mục tiểu thụ chỉ vào Mộc Hồng xảo đầu, vẻ mặt hận sắc không thành thép. Đúng vậy. Tên nhỏ, ngươi nói ta như thế nào không nghĩ tới, ta đây liền trở về cùng các nàng náo, hài tử các nàng đừng nghĩ mang đi. Mộc Hồng xảo bị Mục tiểu thụ một chút Nàng rối tay xoa xoa nước mắt, liền phải rời đi. Bọn họ chưa chắc là thật sự muốn hải tử. Ta cảm thấy bọn họ muốn hải tử, chính là muốn cho ngươi theo chân bọn họ nói điều kiện, làm ngươi từ bỏ trong nhà tài sản mang theo hải tử mình không rời nhà. Một tiểu thụ ngay sau đó còn nói thêm. Này một nhà thật là từ đầu hư rốt cuộc. Tây nhỏ, ta đây làm sao bây giờ? Một hồng xảo dưng bước chân, vẻ mặt mê mang. Chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Mộc Tiểu Thụ hỏi ngược lại: "Ta liền tưởng cùng nha nha sinh hoạt ở bên nhau." Mộc Hồng Sảo nói xong gắt gao ôm nha nha: "Chiếu ta nói, ngươi không bằng trước lấy hại tử việc này uy hiếp bọn họ, làm cho bọn họ mỗi tháng cấp nha nha ra nuôi nấng phí, nếu không thể đồng ý, vậy giao sắt chặt ngay rối, mang theo nha nha chính mình quá, ngươi hiện tại tiền lương hẳn là cũng có thể dưỡng nha nha đi." Mộc Tiểu Thụ nói: "Có thể, ta tiền lương liền cố chúng ta nương hai nói, là đủ rồi." Vậy hành, có cái này tự tin sẽ không sợ, nhưng là vẫn là không thể tiện nghi bọn họ, chính ngươi nhìn làm đi, việc này, trừ bỏ ngươi tự cứu, không ai có thể giúp ngươi. Mục tiểu thủ nghĩ tới chính mình lúc trước, không khỏi có chút thương hại nhìn về phía Mục Hồng Sảo. Ta hiểu được. Nha Nha liền trước làm ơn ngươi chiếu cố mấy ngày, chờ ta đem sự tình xử lý xong rồi, liền tới mang nàng đi, cầu ngươi, ta hiện tại có thể dựa vào chỉ có ngươi. Mộc Hồng Sảo nói nói lại khóc lên. "Ta thật là thiếu ngươi. Cuối cùng một lần, về sau đừng tới tìm ta, tìm cha mẹ ngươi đi." Mộc Tiểu Thụ vẻ mặt ghét bỏ nói, "Hanh hanh hành, về sau lại không tới, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Mộc Hồng Sảo ngàn ân vọng tạ liền lại rời đi. Mộc Hồng Sảo quay lại đi lại đi tìm Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn không nghĩ tới liền một buổi tối mà thôi, Mộc Hồng Sảo liền cùng thay đổi cá nhân dường như Tối hôm qua hắn cảm thấy Mộc Hồng Sảo đã điều đến hắn trong cục, chính là hiện tại lại bị Mộc Hồng Sảo đánh cái trợ tay không kịp. Mộc Hồng Sảo đối Lý Quốc Văn nói, nếu hắn không phó nuôi năng phí, liền đem nha nha thân thế công bố cùng chúng, đến lúc đó mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Lý Quốc Văn cuối cùng vẫn là càng để ý chính mình tiền đồ, cuối cùng hắn đáp ứng cấp nha nha 1 tháng 5 đồng tiền sinh hoạt phí, thẳng đến thành niên, nhưng là Mộc Hồng Sảo muốn mình không rời nhà. Mộc Hồng Sảo nghĩ nghĩ trong nhà cũng không có gì đồ vật, Lý Quốc Văn mấy năm nay cũng chưa như thế nào lấy về đã tới tiền, cũng chuyển biến tốt liền thu. Nàng là thật sự không nghĩ lại cùng Lý Quốc Văn ở bên nhau sinh sống, vì thế hai người chưa hôm đó liền đính hảo ly hôn hiệp nghị. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi cục dân chính làm ly hôn. Cầm ly hôn chứng kia một khắc, Mộc Hồng Sảo đỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy cho tới nay áp lực phảng phất đều tan đi giống nhau. Mộc Hồng xảo thu thập hảo tự mình hành lý, tính toán đi trước tìm Mộc tiểu thụ, sau đó lại tìm chỗ ở. Mộc Hồng xảo mang theo hành lý đi tới Mộc tiểu thụ cửa nhà, không nghĩ tới lại nhìn cửa nhà vây quanh một đám người, đại ra dữu dít nhìn náo nhiệt, một người nam nhân thanh âm ở trong đám người truyền ra tới. "Tây nhỏ, ngươi mở cửa a, khiến cho ta thấy thấy nhi tử nữ nhi đi." Lý Hưng Chí ngồi ở cửa, vẻ mặt bi thiết nói. Mộc tiểu thụ ở trong phòng, ôm nha nha, Nhìn bên người Mục Xuân Phong cùng Lý Hổ, khẽ cả người phát run. Lý Hưng Trí ngày hôm qua thẳng đến Mục Tiểu Thụ Điệu chỉ sau, hắn suy nghĩ cả đêm, lại lôi kéo chính mình cái kia tên côn đồ bằng hữu ra chủ ý, cuối cùng hai người quyết định lấy hại tử vì đột phá khẩu, làm Mục Tiểu Thụ tiếp thu Lý Hưng Trí. Vì thế sáng tinh mơ, Lý Hưng Trí liền canh giữ ở Mục Tiểu Thụ cửa nhà, Mục Xuân Phong đi học mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Hưng Trí, nàng kinh hét lên lên. Lý Hưng Chí giơ tay liền tới trảo Mục Xuân Phong, Mục Xuân Phong vóc người tiểu bỉ so linh hoạt, nàng không nói hai lời giữ cửa lại bang đóng lại, Lý Hưng Chí ở bên ngoài liều mạng gõ cửa, Mục tiểu thụ một nhà ở bên trong một tiếng đều không cổ họng. Mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, Lý Hưng Chí đơn giản bắt đầu trang nổi lên đáng thương, ở cửa kêu lên. Đi theo Lý Hưng Chí cùng nhau tới tên cuốn đồ, còn lại là sinh động như thật bắt đầu nói lên tới, cái gì Mục tiểu thụ ở bên ngoài có người? liền đem nông thôn nam nhân cấp vứt bỏ, còn mang theo hai đứa nhỏ, không cho hài tử nhận cha, hai tử cha như thế nào trăm tay ngàn đắng tìm tới môn tới, chính là muốn gặp hài tử một mặt. Nghe vậy xem người đều khiếp sợ không thôi, đều bắt đầu liên tục chỉ trích Mục tiểu thụ lên. Mục tiểu thụ chính mình ở trong phòng, nàng nhìn bị dọa đến khóc thành một đoàn đến hài tử, nàng lớn xuống muốn đi ra ngoài cùng Lý Hương trị liệu mạng ý niệm, trong lòng bắt đầu cầu nguyện Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quyên có thể nghe được bên này động tĩnh, tới giúp nàng một phen, bằng không nàng một nữ nhân, còn có ba cái hài tử, mở cửa chính là có hại. Trưng 748 phá cửa. Một hồng xảo ở bên ngoài nghe song cái đại khái sau, nàng đều quên mất chính mình vừa ly hôn chuyện tương tâm, lúc này hỏa khí cọ cọ nhắm thẳng tượng bạo, trên đời này thế nhưng cũng có so Lý Quốc Văn còn mặt dày người vô sỉ. Lý Hương Trí cùng một tiểu thụ sự, Mộc Hồng xảo trong lòng là Môn Thanh, Lý Hưng Trí chí là chính mình bà ngoại bên kia thân thích, thanh danh rất kém cỏi, lúc ấy Mộc Chí Quân Trần qua ngã, trong nhà không có tiền trị, chính mình mẹ ruột Lưu Ngọc Mai xử tiểu Hoa Chiêu, đem Mộc Thủy Chu thủy liên cấp lửa, cuối cùng Mộc tiểu thụ gả cho qua đi, đổi lễ hỏi đều cấp Mộc Chí Quân trị chân. Sau lại Mộc tiểu thụ ở Lý Hưng Trí gia, quá nhật tử cũng không tốt, cũng may Mộc tiểu thụ quán thượng cái hảo nhà mẹ đẻ, lúc này mới đem nàng cấp cứu ra tới. Bất quá phía sau Lý Hưng Chí cũng coi như là được báo ứng. Nghĩ đến đây, Mục Hồng Sở mặt tức khắc tiêu năng rác, chính mình một nhà thật không phải đồ vật, như vậy hố một tiểu thụ, kết quả chính mình hiện tại lại là toàn bộ dựa vào một tiểu thụ tới. Mục Hồng Sở nắm tay trưởng, lột ra đám người đi đến. Lý Hưng Chí, ngươi ở nói bậy cái gì? Mục Hồng Sở hướng về phía Lý Hưng Chí hét lên. Lý Hưng Chí chính thanh âm và tình cảm phong phú ở diễn kịch Mộc Hồng xảo này một giọng nói, làm Lý Hưng Chí tức khắc thất thần, hắn phía dưới muốn nói nói cũng tạm trụ. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, người này là ta nhà mẹ đẻ một cái thân thích, lưu manh vô lại, ham ăn miếng làm, chính mình vứt ra khí tử, hai hài tử một cái đều không cần, vừa ly li hôn liền lại cùng nữ nhân khác sinh đứa con trai, hiện tại nhân gia không cần hắn, hắn liền lại quấn